Nhìn dáng vẻ chỉ cần hảo hảo dưỡng đủ mươi chín ngày, liền có cơ hội bình phục. Bất quá trên tay nàng khóa linh túi chỉ có thể đủ tạm thời chịu tải thu nương linh hồn lại không có tẩm bổ công hiệu. Nếu là vẫn luôn lưu tại khóa linh trong túi, sợ là đối thu nương dưỡng hồn càng thêm bất lợi. Trước mắt cần thiết tìm một cái có thể chịu tải thu nương linh hồn đồ vật làm nàng chậm dãi dưỡng, thẳng chờ đến quỷ môn mở rộng ra ngày ấy. Bạch Huyền Âm nghĩ tới Thanh Sơn đạo nhân, suốt đêm chạy tới Thanh Sơn đạo nhân sở cư đạo quan. Nàng đem thu nương sự tình cùng thanh sơn đạo nhân giải thích một phen. Ta nơi này vừa vặn có một cái trăm năm hồn châu có thể chịu tải linh hồn của nàng. Hồn châu đây chính là thứ tốt, bạch huyền âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thứ này. Thu nương liền được cứu rồi. Bạch huyền âm đem thu nương để vào hồn châu bên trong. Thu nương vừa vào linh châu, bạch huyền âm là có thể đủ cảm giác được này. Bồ câu lớn nhỏ hồn châu ẩn ẩn còn tản ra hàn khí, thứ này sợ là không thể tùy thời mang theo ở trên người, nhưng là cũng không thể tùy tiện đạt. nếu không sẽ quấy rầy đến thu nương dưỡng hồn. Thanh sơn đạo nhân nhìn ra bạch huyền âm hoang mang, nếu là bạch tiểu thư yên tâm, không bằng đem thu nương tạm thời trước đặt ở ta nơi này. Bạch huyền âm có chút không muốn quấy rầy, mượn hồn trâu một chuyện đã thật ngượng ngùng, nếu là lại đem thu nương đặt ở nơi nào, kia chẳng phải là quá phiền toái nhân ra. Như vậy có thể hay không phiền toái thanh sơn đạo nhân a? Sẽ không, ta nơi này chê ít có người tới, hơn nữa nhiều nghe một chút đạo pháp đối nàng khôi phục cũng có chỗ lợi. Như thế thật sự. nghĩ nghĩ nàng còn muốn đi truy tra kia một nam một nữ rơi xuống còn có trợ giúp tiêu phượng kỳ chữa trị mệnh cách thật sự không có phương tiện chiếu cố thu nương ta đây liền bất hỏa thanh sơn đạo nhân khách khí bạch huyền âm đem hồn châu giao cho thanh sơn đạo nhân thanh sơn đạo nhân đem hồn châu đặt ở lư hương phía dưới nơi này là cực hảo địa phương làm xong này hết thảy bạch huyền âm mới nghiêm túc nhìn về phía thanh sơn đạo nhân nàng cùng thanh sơn đạo nhân đánh quá vài lần giao tế người này chính trực vô tư tâm tư thuận là cái đáng giá tương giao người. Hôm nay việc này nếu là thay đổi những cái đó cổ hủ người, sợ là sẽ không tán đồng, nói không chừng còn sẽ ngăn trở. Thanh Sơn Đạo Nhân, ngươi vì sao không ngăn trở với ta? Này thu nương dù sao cũng là cái yêu. Bạch Tiểu Thư kêu bần đạo đảo muốn hỏi, ngươi vì sao như vậy hao hết tâm lực cứu một con yêu đâu? Bạch Huyền Âm chỉ cười không nói, ngay sau đó liền cùng Thanh Sơn Đạo Nhân cáo tử. Sư Minh, ngươi thế nào? Huyền Linh lo lắng nâng dậy Huyền Khải. Huyền Khải che lại ngực tiên khí, nhiều đi ra ngoài thiếu, sắc mặt cũng dị thường trắng bệnh. Không nghĩ tới nữ nhân kia như thế ngoan độc, là chúng ta coi khinh nàng. Nhắc tới cái kia gọi là bạch huyền âm nữ nhân, huyền linh cũng là đầy mình khí. Đặc biệt là nàng gương mặt kia, quả thực liền không nên lưu tại trên đời này. Huyền Khải thở dài, trước mắt hắn thân chịu trọng thương, luyện dược sự cũng chỉ có thể trước kéo dài, chỉ là đáng tiếc cái kia gọi là thu nương nữ quỷ. Chính là hắn phế đi không nhỏ sức lực mới luyện ra tới. hiện tại cũng chưa. trước mắt ta không có cách nào luyện chế đan dược, thái tử điện hạ bên kia cũng chỉ có thể trước kéo một kéo, chờ đến ta khang phục lúc sau. nhất định phải tìm nữ nhân kia tính sổ. còn có ta, sư minh, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. dám cùng bọn họ sư minh ngồi đối nghịch, kết cục cũng chỉ có một cái chết tự. huyền khải lại ho khan hai tiếng, huyền linh lập tức lo lắng vì hắn thuật khí. huyền khải đệ lại tay nàng, liếc mắt đưa tình nhìn nàng, đêm qua sự tình, ít nhiều sư muội. bất quá chuyện này nhi ngươi không có nói cho sư phó đi nói trong ánh mắt toát ra lo lắng chi sắc cấp thái tử luyện dược sự tình hắn vẫn luôn là gạt sư phó nếu là sư phó đã biết khẳng định sẽ đem hắn đuổi ra sư môn huyền linh vội vàng lắc lắc đầu trong ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc sư minh, lúc này đây sư phó làm chúng ta xuống núi là vì chế phục bạch huyền âm chính là ngươi lại tự mình đem nữ quỷ tinh luyện vì yêu vật, làm nàng đi hấp thu nam nhân dương khí mượn này tới luyện chế tráng dương đan dược cấp thái tử điện hạ Đây chính là có vi môn quy, nếu là làm sư phó đã biết, sợ nhất định sẽ đem ngươi đuổi ra sư môn. Huyền Khải càng thêm nắm chặt tay nàng, ta biết, chính là ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, càng là vì sư phó hảo. Sư phó nhiều năm như vậy vẫn luôn đều bị quốc sư đệ nặng, nhưng là ngươi ta đều biết sư phó trong lòng là không phục quốc sư. Hơn nữa luận khởi năng lực tới nói, sư phó nhất nhất điểm nhi đều không thể so quốc sư kém, nhưng là nề hà hoàng thượng tin tưởng quốc sư, điểm này chúng ta cũng không có cách nào. Này cùng quốc sư có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, hoàng thượng thích quốc sư, chính là thái tử nhưng vẫn đều không thích hắn. Tương lai thái tử luôn là muốn kế vị, nếu chúng ta cùng hắn đánh hảo quan hệ, thái tử một kế vị này quốc sư chi vị chính là sư phó. Huyền Linh trước mắt sáng ngời, nói như vậy tới nói. Lại qua mấy năm, bọn họ sư phó chính là quốc sư. Thực mau huyền Linh lại lần nữa trần trở lên, bất quá sư minh, ngươi làm như vậy có năm chắc sao. Sư phó luôn luôn không thích chúng ta cùng trên triều đình người giao tiếp, nếu là sư phó đã biết, mặc dù chúng ta là vì hắn hảo, chỉ sợ cũng sẽ không cảm kích. Huyền Linh luôn là có chút lo lắng. Bọn họ chưa bao giờ cùng trên triều đình người giao tiếp, đều nói này trên triều đình quan viên đều là thập phần gian hoạt, vạn nhất bị bọn họ lừa gạt, chẳng phải mất nhiều hơn được. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy chuyện này không quá thỏa đáng. Cho nên nói chuyện này nhi không thể nói cho hắn, chờ đến lúc đó chuyện này nhi thành. sư phó danh chính ngôn thuận lên làm quốc sư hắn cũng liền sẽ không sinh khí đến lúc đó hắn chính là quốc sư hắn còn dùng sợ hãi sư phó sao huyền khải thu hồi ý nghĩ trong lòng thâm tình nhìn huyền linh huyền linh bị hắn xem cũng có chút ngượng ngùng hảo đi ta đây liền nghe sư huynh sư muội vẫn là ngươi hiểu ta lúc này đây cũng là ngươi đã cứu ta chờ ta hảo lúc sau nhất định sẽ báo đáp ngươi ta không cần sư huynh báo đáp ta chỉ cần sư huynh rất tốt với ta là được huyền linh ngượng ngùng bối qua thân Hai má hiện lên hai đóa đỏ ửng. Huyền Khải lại ở ngay lúc này lộ ra vài phần không kiên nhẫn, bất quá tưởng tượng đến chuyện này nhi, nếu không hảo hảo chuẩn bị cho tốt tiểu sư muội nói, sợ là nàng nhất định sẽ cùng sư phó nói. Đến lúc đó lấy sư phó kia tính tình, nói không chừng sẽ đem hắn đánh cái chết khiếp, lại đem hắn đuổi ra sư môn. Ở hắn không có hoàn toàn năng lực cùng sư phó đối kháng phía trước, vẫn là không thể làm sư phó biết. Phần 143 chương 143 chắp tay nhường lại, huyền khải suy yếu nửa ngồi đôi tay chậm rãi đem huyền linh eo ôm lại đây sư mội đối ta hảo ta vẫn luôn đều biết huyền linh dãy rùa hai hạ xem xong thật sự tránh thoát bất quá cũng theo hắn sư minh ngươi cảm thấy ta cùng sư tỷ ai xinh đẹp a đương nhiên là sư tỷ lời nói đến bên miệng huyền khải lại sửa lại đương nhiên là ngươi càng xinh đẹp tuy rằng ngày thường ta cùng sư tỷ luyện công phu thời gian tương đối nhiều nhưng kia cũng là vì sư tỷ là sư phó nữ nhi mặt trên có sư phó nhìn Không có cách nào ta cho nên mới sẽ cùng ngươi có chút xa cách, nhưng là đấy lòng ta còn là cùng ngươi càng thân cận. Huyền Linh thẹn thùng cười. Nàng liên biết sư huynh nhất định càng thích nàng. Ta biết đến, sư tỷ là sư phó thân nữ nhi, tuy rằng sư phó không có nói rõ, nhưng là ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng, bất quá nếu là tương lai, sư phó làm ngươi cưới sư tỷ đâu. Ngươi có phải hay không cũng sẽ xem ở sư phó mặt mũi thượng đáp ứng đâu. Huyền Linh ở huyền khải nhìn không thấy địa phương, trong mắt nhiều vài phần ngon động nếu thật sự tới rồi lúc ấy nói nàng tuyệt đối sẽ không đem sư huynh chấp tay nhường lại Huyền Khải nhớ tới ôn nhu khả nhân sư tỷ trên mặt cười nhiều vài phần thâm tình bất quá ở túi đầu xem một chút Huyền Linh thời điểm lại khôi phục thâm tình chân thành bộ dáng cái này tự nhiên sẽ không sư phó tuy rằng đối ta có dạy dỗ tri ân chính là ta tương lai thê tử chỉ có thể là người ta thích có những lời này ta liền an tâm rồi Huyền Linh gắt gao dựa vào Huyền Khải ngực không có nhìn đến Huyền Khải trên mặt cười lạnh Sáng sớm tinh mơ lên bạch huyền âm liền nghe được bên ngoài cái cọ ồn ào. Này hai ngày đi theo bạch chính hiền cùng nhau phá án, khó được có thời gian nghỉ ngơi, Tiết tô, bên ngoài phát sinh sự tình gì. Tiết tô nhìn lướt qua bên ngoài tiểu nha hoàn, đã sớm cùng các nàng nói qua, tiểu thư phải hảo hảo nghỉ ngơi, cố tình các nàng không có ánh mắt quấy dày đến tiểu thư nghỉ ngơi đi. Mấy cái tiểu nha hoàn đều là cúi đầu, lo chính mình đi làm việc. Tiết tô lúc này mới vào nhà hầu hạ bạch huyền âm rửa mặt, lại đem đồ ăn nhất nhất dọn xong ngươi còn chưa nói đâu rốt cuộc phát sinh sự tình gì ta vừa mới nghe được kêu loạn mạn hoa các người đều là cực kỳ có quy củ bên người nàng trừ bỏ tía tô cùng bách hợp bên người hầu hạ bên ngoài cơ bản không có người có thể tiến vào nàng phòng mà dư lại những cái đó phụ trách quét tức nha hoàn cũng đều là triệu thị tỉ mỉ chọn lựa ngày thường tính tình liền cực kỳ an tĩnh cực nhỏ có như vậy kêu loạn thời điểm tía tô vừa thấy thật sự giấu giếm bất quá đành phải nói tiểu thư hôm nay sáng sớm lên Liền có vài cái bà mối tới cửa phải cho tiểu thư thương lượng việc hôn nhân, cũng không biết như thế nào, các nàng ở cửa cứ như vậy xào đi lên, sau lại còn động thủ. Hiện tại viện này nha hoàn đều nghị luận sôi nổi, đều nói tiểu thư hiện tại thập phần đoạt tay, nhiều ít quý gia công tử chờ tiểu thư chọn lựa đâu. Bạch huyền âm cũng lộ ra bất đắc dĩ cười, bất quá nàng nhân duyên còn không tới phiên người khác quyết định, người khác cũng giải quyết không được. Hiện tại những người đó đâu? Phu nhân xem các nàng như thế không biết quý củ. Dưới sự tức giận liền đem các nàng đều cấp đuổi đi. Lam Hảo, ngươi nói cho nương, nếu lần sau lại có bà mối tới cửa, liền trực tiếp đem người đuổi đi là được. Thía tô vội vàng xua tay, tiểu thư, nói gì vậy nha? Nay từ xưa đến nay, nam nữ việc đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu là đem bà mối đều đuổi đi, kia tiểu thư về sau nhân duyên nhưng làm sao bây giờ nha? Liền tính tiểu thư không lo lắng. nô tì nhìn phu nhân cũng có thể là lo lắng thực á trong lén lút phái không ít người khắp nơi tìm hiểu đâu như vậy vừa nói bạch huyền âm đột nhiên cảm thấy này đồ ăn có chút đần độn vô vị nhìn dáng vẻ nàng thật đúng là đến đem chuyện này cùng cha mẹ hảo hảo nói nói rõ ràng bằng không làm cho bọn họ lung tung như vậy tìm đi xuống lại có bà mới tới cửa khởi không cần náo loạn chê cười đến bây giờ còn không có gà chồng tính toán huống hồ nàng hiện tại còn không có cập cây đâu lúc này nói chuyện gì gà chồng ăn qua cơm sáng Bạch Huyền Âm liền mang theo tía tô đi tới trả thân huyện. Triệu thị vừa mới đem bà mối đều đuổi đi, lúc này chính tới khí đâu. Nghe nói Bạch Huyền Âm lại đây, liền vội vàng sửa sang lại cảm xúc. Âm thanh, ngươi hai ngày trước đi theo cha ngươi phá án tử quá vất vả. Thật vất vả nghỉ ngơi xuống dưới, nhưng đến hảo hảo dưỡng một dưỡng. Nương, thân thể của ta đã không có việc gì. Còn nữa nói, cha so với ta còn muốn vất vả đâu, cha đều không có nghỉ ngơi, ta sao có thể nghỉ ngơi đâu. Triệu thị vừa định nói cha ngươi hắn không có việc gì. Bất quá nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có nói ra, lôi kéo nàng ngồi xuống. Bọn hạ nhân vừa thấy, này mẹ con định là có lén lời muốn nói, thức thời đều lui đi ra ngoài. Âm thanh, ngươi cùng nương nói thật, có phải hay không bởi vì bên ngoài sự tỉnh xảo đến ngươi, những việc này ngươi đều không cần lo lắng có nương đâu. Nương, ta có cái gì hảo lo lắng. Nhà này trong ngoài có nương làm lụng vất vả, bên ngoài còn có cha, ta tự nhiên là không sợ. Chẳng qua này hôn nhân một chuyện chú ý cái ngươi tình ta nguyện, nữ nhi hiện tại còn không có cái này tâm tư suy xét chuyện này như đâu, cũng thỉnh nương không cần quá sớm cấp nữ nhi định ra việc hôn nhân tới. Nếu có người tới cửa tới tìm hiểu, ngài chỉ lo cự tuyệt là được. Triệu thị trong lòng một hơi, không phải sinh khí bạch huyền âm nói lời này, mà là sinh khí sớm tới tìm kêu mấy sóng bà mối. Nếu không phải các nàng nháo lên nói, nữ nhi cũng sẽ không như vậy phiền chán. Âm thanh, chuyện này nhi ngươi cũng đừng quảng, có ta và ngươi cha đâu. buổi sáng chuyện này là cái ngoài ý mớn cũng không biết người nào nghe nói tin tức nói là cưới ngươi lúc sau có thể ra chạy tiên ổn con cháu đại phú đại quý vừa nghe chính là không ảnh nhi chuyện này đơn giản chính là nghe nói ngươi là cầu vũ phúc nữ muốn dính dính phúc khí của ngươi cũng không xem bọn hắn là nhà nào thế ra trung tử đệ là cái gì mặt hàng cũng dám tới cửa tới cầu lấy. triệu thị đã làm người đi tìm hiểu qua hôm nay tới cửa cầu thân đều không phải cái gì hảo nhân ra hải tử có rất nhiều đối trong nhà sủng đến không đúng tí nào cũng có rất nhiều trong nhà con vợ lẽ, vừa thấy chính là vì trong nhà tiền đồ mà đến. Lại có chính là một ít tác phụ, thậm chí còn có rất nhiều thân thể gầy yếu, đều sống không quá 20 tuổi, những người này ra cũng không biết xấu hổ phái người lại đây. Phái cái có tiền đồ con vợ cả còn kém không nhiều lắm, còn không phải là xem nàng nữ nhi là phúc nữ, lại xem lão gia quan chức thấp sao, bọn họ luyến tiếc hảo nhi tử, nàng còn luyến tiếc nữ nhi đâu. Nếu không phải nghĩ lão gia tiền đồ, còn có này bạch gia thanh danh. Nàng nhất định phải làm người đánh tới cửa đi. Nàng nữ nhi nơi nào đều hảo, so công chúa đều không kém, ngắm lại bọn họ những người đó ra nam nhân có cái nào có thể xứng với nàng nữ nhi. Nương, nữ nhi không phải bởi vì cái này, nữ nhi là thật sự không nghĩ gả chồng, lại nói nữ nhi bản lĩnh, ngươi còn không biết sao. Nữ nhi khi còn nhỏ chờ bởi vì linh hồn thiếu một hồn, cho nên dẫn tới trí lực có chút gầy yếu, tuy rằng hiện giờ linh hồn đã quý vị, chính là thân thể rốt cuộc còn không có hoàn toàn thích ứng, muốn hoàn toàn thích ứng. ít nhất phải chờ tới 18 tuổi lúc sau. Tại đây phía trước là không thể vọng mục đích bản thân định ra thân đúng vậy, nếu không khả năng với thọ mệnh. Có tổn hại. Phần 144, chương 144 lý do là có sẵn. Bạch Huyền Âm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn biên một cái hảo một chút lý do, mà cái này lý do đúng là có sẵn nha. Triệu Thị lập tức khẩn trương lên, kéo lại Bạch Huyền Âm tay, âm thanh, ngươi này không phải đã hảo sao? Cái gì gọi là linh hồn không có hoàn toàn thích tướng a? Ngươi cũng không nên dọa nương A. Nương, ta như thế nào sẽ dọa ngươi đâu? Phía trước ta hồn phách rời đi thân thể của ta, hiện giờ khi cách nhiều năm như vậy mới trở về, tổng phải có cái thích hứng thời gian nha. Này nếu là thích hứng không được. Tổn thương chính là nữ nhi A. Triệu thị vừa thấy Bạch Huyền Âm nói nghiêm túc, lại tưởng tượng, giống như cũng thật là có chuyện như vậy nhi đi. Người này thời gian dài không trở lại. Trở về cũng yêu cầu thích đứng cái mấy ngày đâu, húng chi này nữ nhi hồn phách từ nhỏ rời đi thân thể. Này đều mười mấy năm đi qua, hiện tại muốn một lần nữa trở về, tự nhiên cũng yêu cầu thời gian thích ứng. Chính là, này phải chờ tới khi nào a? Lại quá hai năm đi. Ít nhất cũng muốn chờ đến 18 tuổi lúc sau. Triệu thị trong nháy mắt sầu khổ lên, này nữ tử giống nhau đều là ở 18 tuổi phía trước đính hôn, 17 tuổi tả hữu liền xuất giá, nếu là 18 tuổi còn không có đính hôn, vậy sẽ bị người nghi ngờ nói là có vấn đề. Nàng cung nàng cha nhưng thật ra không lo lắng. Chính là lo lắng đến lúc đó hảo nhi lang đều bị người khác đoạt đi rồi. Nhưng là cái này không thể trách nữ nhi, nữ nhi từ nhỏ ngu dại, hiện giờ có thể khôi phục đã là trong bất hạnh vạn hạnh, huống chi lại chờ 2 năm, chính là lại chờ 3 năm, 4 năm nàng cũng chờ nổi. Thật sự không được, đến lúc đó liền hạ thấp tiêu chuẩn bái, tổng có thể làm nàng gả đi ra ngoài là được, cũng tất nhiên sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Triệu thị quyết định chủ ý, an ủi bạch huyền âm vài câu, khiến cho nàng đi trở về. Bạch huyền âm vừa thấy mẫu thân đây là đáp ứng rồi, cũng liền an tâm rồi. Chờ đến vãn chút thời điểm, Bạch chính hiền đã trở lại. Nghe thế trong phủ bởi vì bà mối sự lộn xộn, có tâm dò hỏi. Triệu thị biến đem những cái đó tới cửa cầu thân nhân ra đều mắng một cái biến, theo sau lại nói lên Bạch huyền âm này thân thể sự tình, Bạch chính hiền cũng là lo lắng không thôi. Bất quá đối với Bạch huyền âm linh hồn không phù hợp sự tình, hắn xác thật có chút hoài nghi. Nên không phải là âm thanh không nghĩ gà chồng. cho nên mới tìm ra như vậy cái lý do lừa gạt chúng ta đi bắt đầu triệu thị cũng có này hoài nghi chính là xem âm thanh như vậy cũng không giống như là đang nói dối thà rằng tin này có cũng không thể tin này vô tả hưu ở phương diện này chúng ta hai cái cũng không hiểu huống hồ đem nữ nhi ở lâu ở trong nhà hai năm ngươi không muốn sao ngươi có phải hay không đi sốt ruột đem nữ nhi gả đi ra ngoài phu nhân ngài này nói nơi nào lời nói đâu nữ nhi có thể lưu tại trong nhà nhiều mấy năm Ta ước gì đâu, chính là lo lắng đến lúc đó có người ghét bỏ nàng gả không ra. Triệu thị vừa nghe liền tới khí, chú ý hắn một chút, phi phi phi, cái gì kêu gả không ra. Chúng ta nữ nhi bộ dạng xuất chúng, lại còn có tinh thông đạo pháp, là dân cư trung phúc nữ. Mặc dù là qua hai năm, đến lúc đó cũng khẳng định có người tranh nhau tới cầu lấy. Điều này cũng đúng, Bạch Chính Hiền hồi tưởng nổi lên bọn họ, từ Thượng Thủy Thôn trở về thời điểm, những cái đó thôn dân há một ngậm miệng đều là âm thanh. còn mang về tới không ít nông ra món ăn hoang dã đều là cho âm thanh. Có thể thấy được này nữ nhi cỡ nào được hoan nên Cho dù là lại quá 2 năm, khẳng định cũng có người nguyện ý nên thú. Triệu thị nhìn dáng vẻ của hắn sợ bị người khác khuyến khích muốn nhanh chóng đem nữ nhi gả đi ra ngoài, hảo cơm không sợ vãn, chúng ta nữ nhi tốt như vậy, này lang quân tự nhiên cũng muốn hảo hảo chọn lựa, dù sao hắn hiện tại còn không có cấp kê, chờ đến 18 tuổi thời điểm còn có 2 năm, tại đây hai năm chúng ta hảo hảo chọn lựa một chút. Cũng là được này vạn nhất thật sự đã chọn sai người, ảnh hưởng chính là cả đời nha. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nữ nhi cả đời chịu khổ. Bạch chính hiền bản năng lắc đầu, hắn tự nhiên là không nghĩ. Nhìn triệu thị như thế kiên định, hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao này nữ nhi đều lưu tại trong nhà hai năm, hắn cũng là nguyện ý. Hào đi, vậy nghe ngươi. Triệu thị nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại nói đến, đến lúc đó ngươi cũng thả ra phong đi. liền nói chúng ta nữ nhi 18 tuổi lúc sau mới có thể đính hôn chúng ta luyến tiếp nàng không đành lòng làm nàng trước thời gian xuất giá này rất nhiều gia đình giàu có cũng có liên tiếp nữ nhi chính là đem nữ nhi lưu đến 18 tuổi mới xuất giá bất quá nhưng thật ra cực nhỏ nhưng là loại này cách nói vẫn phải có nàng nữ nhi hiện tại chính là cái bảo bọn họ phu thê hai người tưởng ở lâu nữ nhi 2 năm cũng là tình lý bên trong những người đó cũng sẽ không nói cái gì hành quay đầu lại ta liền cùng người ta nói đi Ai không đúng chờ đã, ta với ai nói nha. Nói đến một nửa, Bạch Chính Hiền lại phản ứng lại đây. Nay còn không có gia đình đứng đắn tới cửa tới cầu thân đâu, hắn với ai nói đi nha. Triệu thị xem hắn bộ dáng này cốc lốc, tức khắc cảm thấy một hơi, lại chú ý hắn một chút, còn có thể là ai, chính là những cái đó muốn cầu thú nữ nhi người bái, mặc kệ ai cho ngươi nói. Ngươi đều như vậy cùng nhân ra nói, phải nhanh một chút đem cái này tiếng gió thả ra đi. Bằng không hôm nay buổi sáng phát sinh bà mối đánh nhau sự tình khả năng còn phải phát sinh. Bị chú ý hai hạ, Bạch Chính Hiền cũng cảm thấy có chút đau, hắn xoa xoa bị chú ý địa phương nói, Hảo, quay đầu lại ta liền đem này tin tức thả ra đi, bất quá phu nhân này hôm nay tới cửa những cái đó bà mối giới thiệu nhân ra liền không có một cái là tốt. Đều là một ít dưa vẹo táo nức, sao có thể xứng đôi chúng ta âm thanh đâu. Bạch Chính Hiền có tâm phản bác, ở triệu thị trong lòng, này nữ nhi liền cùng thiền tiên xứng giống nhau. không ai có thể đủ xứng đôi nàng. Nói không chừng kia cái gọi là dưa vẻo táo nước chung, liền có có thể cùng âm thanh xứng đôi người đâu. Bất quá bạch chính hiền cũng nhìn ra triệu thị có khí, nói thật ra hắn cũng có khí, mặc kệ này bà mối người giới thiệu tốt xấu, này bà mối tới cửa còn đánh lên liền không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nói vậy giới thiệu tới những người đó ra cũng không nhất định có bao nhiêu hảo. Dù sao nữ nhi muốn bán hai năm xuất giá, cũng không vội với này nhất thời. Mạn hoa các. Tiểu thư. cái này là chiêu vương điện hạ phái người đưa lại đây bách hợp cười hì hì cầm một cái gỗ đỏ hộp đã đi tới bạch huyền âm cũng rất tò mò này tiêu phượng kỳ sẽ đưa cho chính mình thứ gì nhưng vừa thấy này bách hợp bộ dáng trên mặt cũng giả bộ vài phần nghiêm túc đã biết đặt ở nơi đó đi tiểu thư ngươi liền không muốn biết này hộp bên trong là thứ gì sao nô tỳ cảm giác bên trong đồ vật rất nhẹ không phải là ngân phiếu đi như vậy một cái đại hộp bên trong chung nhiều ít ngân phiếu a bạch huyền âm nhìn bách hợp lúc gần lúc hiện sợ nàng đem bên trong đồ vật chạm vào học rồi vội vàng đoạt lại đây ngươi liền như vậy thích ảnh phiếu a chẳng lẽ nói này trong phủ chưa cho ngươi bạc sao mới không có đâu lão gia cùng phu nhân đều thực hảo cho chúng ta tiền tiêu hàng tháng chỉ nhiều không ít bất quá nô tỷ này không phải nghĩ chờ đến lúc đó tích cốc đủ rồi tiền liền lưu lạc thiên nhai đi sao liền lưu lạc thiên nhai tự nhiên là yêu cầu bạc cho nên ta muốn nhiều hơn chuẩn bị một ít bạch huyền âm trước nay liền không có hỏi qua bách cốc cùng bách hợp tương lai muốn đi nơi nào Phần 145 chương 145 thạch thị tinh kinh Bất quá này nam nhân cưới vợ sinh con, nữ nhân gả làm người phụ, đều là lẽ thường, không nghĩ tới này bách hợp muốn lưu lạc thiên ngai. Như thế cùng phần lớn nữ nhân ý tưởng không giống nhau. Đại ca ngươi đồng ý sao? Đại ca, hắn quản không được ta, đại ca nói liền tính có thể quản được trụ ta nhất thời, cũng quản không được ta một đời, ta tính tình thiên vì hào sản, nếu là gả cho người. Sợ làm ở mỹ. Không bằng làm ta đi ra ngoài lang bạt một vòng, chờ tới khi nào mệt mỏi, khi nào liền đã trở lại. Bách cốc nhưng thật ra nghĩ thoáng cũng xem đến chuẩn, này bách hợp tính tình thật là có chút khiêu thoát, đem nàng vây ở tòa nhà này bên trong, thật là có chút đại tài tiểu dụng. Bách hợp xem bạch huyền âm, chậm chạp không mở ra hộ, này tâm giống như là miêu bắt giống nhau. Tiểu thư, ngươi vẫn là nhìn xem bên trong là thứ gì đi. Bạch huyền âm có chút không nghĩ làm cho bách hợp mặt nhi mở ra, nhưng tùy cơ lại tưởng. Nàng cùng tiêu phượng kỳ lại không có gì nhận không ra người chuyện này, không cần phải như vậy che che giấu giấu nói vậy hắn sẽ không đưa một ít không thể làm người nhìn trộm đồ vợ. Nghĩ nghĩ, bạch huyền âm tiện lợi bách hợp mặt nhi mở ra, là hai quyển sách. Bách hợp tức khắc mục lục thất vọng, nàng còn tưởng rằng là ngân phiếu đâu, tả bất kể là châm hoa gì đó cũng hảo a không nghĩ tới là hai quyển sách. Cái này chiêu vương cũng quá không có nhãn lực thấy, các nàng ra tiểu thư ngày thường liền không thế nào đọc sách, đa số đều là cùng la bàn có quan hệ. Bất quá bách hợp vẫn là hỏi, tiểu thư, này chiêu vương điện hạ đưa chính là cái gì thư A? Bạch huyền âm ý cười gia tăng, đây chính là hảo thư A, thạch thị tinh kinh còn có tinh lạc đồ. Kiếp trước thời điểm, nàng liền muốn nhìn một cái này hai quyển sách, bất quá lúc ấy bởi vì luôn có sự tình, liền vẫn luôn không có cơ hội đi tìm kiếm, không nghĩ tới qua mấy ngàn năm. Này hai quyển sách còn không có thất truyền. Chỉ là này tiêu phượng kỳ lạ như thế nào biết nàng muốn xem này hai quyển sách? Chẳng lẽ là tâm ý tương thông? tưởng cái gì đâu nhất định là trùng hợp đối chính là trùng hợp này hai quyển sách đều là nghiên cứu tinh tượng là thượng của một cái đắc đạo cao nhân trải qua thế giới các nơi viết ra tới Bách hợp tuy rằng không hiểu này hai quyển sách là có ý tứ gì chính là xem tiểu thư ngọt ngào bộ dáng chiêu vương điện hạ lúc này đây đưa đồ vật tám phần đưa đến tiểu thư tâm khảm thượng tiểu thư ngươi cùng chiêu vương điện hạ có phải hay không tính toán ở bên nhau a bạch huyền âm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lập tức thu hồi thư ta nên hỏi đừng hỏi Nga. Bách hợp tính tính đứng hạ, bất quá trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút tò mò. Xem tiểu thư bộ dáng. Hẳn là đối chiều vương điện hạ cũng rất có hảo cảm đi. Ngày thứ hai tan chiều lúc sau, hoàng thượng liền đem tiêu phượng kỳ giữ lại. Hai người hạ một bàn cờ, hạ đến một nửa thời điểm, hoàng thượng thật sự là nhịn không được. Nay có bà mối ở bạch ra cửa đánh lên tới sự tình đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, có thể thấy được có bao nhiêu người đều ở nhìn chằm chằm này bạch Huyền âm, như thế nào không thấy hắn sốt ruột. bạch ra sự tình nghe nói sao tiêu phượng kỳ chút nào không chịu ảnh hưởng rơi xuống một tử thực mau liền ăn luôn hoàng thượng bốn viên bạch tử nghe nói giống như đánh còn rất lợi hại hoàng thượng vừa thấy lập tức không dám thiếu cảnh giác nay khánh nguyên bá văn sa hầu cùng một cân công cùng với binh bộ thượng thư ra nhưng đều phái bà mối đi ngươi liền một chút đều không nóng nảy muốn hay không chấm cũng phái cái bà mối tiền đi bạch ra đi một chuyến phụ hoàng nhi thần không nghĩ cho nàng áp lực nói tiêu phượng kỳ biến lại rơi xuống một tử Lại ăn hoàng thượng một tảng lớn bạch tử Hoàng thượng vừa thấy bại cục đã định Cũng không có chơi cờ tâm tư Cái này tiểu tử thúi cũng không biết nhường hắn điểm nhi Cố tình tiêu phượng kỳ không hề có cái này ý thức Chấm gì gì bắt đầu uống trà Ngươi không nghĩ cho hắn áp lực Chính là chấm liền không thể không cho ngươi áp lực Ngươi tuổi cũng không nhỏ Như vậy xem ngươi trong khoảng thời gian này vận đồ thông thuận rất nhiều Nói không chừng vận đen đã đi rồi Chấm biết ngươi thích hắn Chấm cũng sẽ không ngăn trở Bất quá Ngươi cũng nên có cái biết lánh biết nhiệt nữ nhân tại bên người hầu hạ. Ta làm người tìm hiểu qua, bạch đại nhân cùng bạch phu nhân ý tứ, là tính toán đem bạch tiểu thư lưu tại trong phủ đến 18 tuổi lúc sau mới gả chồng. Nàng có thể lại chờ thượng hai 3 năm. Chính là ngươi liền không được, chấp ý tứ là trước cưới hai cái chắc phi ở trong phủ, chờ đến này bạch tiểu thư tuổi qua lúc sau. Lại đem nàng cầm qua đây, chính phi vị trí cho nàng lưu chữ là được. Tiêu phượng kỳ động tác một đốn, hắn biết phụ hoàng làm như vậy là hảo ý. Muốn cho hắn quá thuận một chút, bất quá hắn muốn đem tốt nhất cho nàng. Hơn nữa trừ bỏ hắn ở ngoài, hắn ai đều không nghi muốn, tội gì chậm trễ mặt khác nữ hải tử rất tốt niên hoa đâu. Phu Hoàng, Nhi thần chỉ hy vọng có nàng một nữ nhân là đủ rồi, mặt khác không cần cũng thế, nữ nhân này nhiều, thị phi cũng liền nhiều, Huống hồ hiện tại Nhi thần mệnh cách còn không có sửa đổi. Vận đen vẫn chưa biến mất, vạn nhất các nàng gả lại đây, lại giống như phía trước kia mấy cái giống nhau xảy ra chuyện Nhi, không phải không duyên cớ hại nhân ra sao. Nhi thần đã hại ba cái cô nương, đoạn không thể lại nhiều tạo giết chóc. Hoàng thượng. Hoàng thượng khó được bối tiêu phượng kỳ tiểu nghẹn một hồi, cũng không tức giận. Thôi thôi. Chấm nên nói không nên nói đều nói, chỉ mong ngươi lúc sau không cần hối hận. Tiêu phượng kỳ khỏe miệng gợi lên ý cười. Nhi thần biết, phụ hoàng là muốn nhi thần lung lạc một ít trọng thần chi nữ, nói như vậy ở trong triều đình cũng có nhân vi nhi thần nói chuyện, không đến mức làm nhi thần đơn thương độc mã. Hoàng thượng, biết còn không đáp ứng. Này nếu là thái tử đã sớm nhảy nhót đáp ứng rồi. Nhưng là nhi thần có nhi thần ý tưởng, nhi thần đời này chỉ nguyện đến một lòng người, người khác lại ân huệ thần cũng không hiếm lạ. Nguyện đến một lòng người. Hoàng thượng biểu tình quê quê, nhớ tới kia trong trí nhớ người. Từ khi nào, hắn cũng là như vậy cùng tiên hoàng nói, nhưng lúc ấy, tiên hoàng chỉ là quát lớn hắn, không bao lâu, hắn liền minh bạch tiên hoàng lúc ấy theo như lời nói chung hàng nghĩa. Đôi khi thân cư địa vị cao, luôn có một ít bất đắc dĩ mà làm chi sự tình. Cho dù là trong lòng không bao giờ nguyện, cũng cần thiết làm. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, vừa muốn khuyên bảo, chính là một đôi thượng tiêu phượng kỳ cặp kia con mắt sáng, liền cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn tội gì muốn đả kích hắn đâu. Hắn nếu tưởng thử một lần, vậy làm hắn thử một lần đi, dù sao đứa con trai này cũng là trời sinh quật cường, không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Chờ đến hắn đánh vỡ đầu lúc sau, tự nhiên liền minh bạch. Bất quá nên nói Hoàng thượng vẫn là muốn nói, thái tử đông cung mị nữ như mây. Cơ hồ đều là trọng thần chi nữ, cho nên thái tử ở trên triều đình mới có thể như vậy thông thuận, chấm tuổi lớn, cũng không biết còn có thể sống cái mấy năm, ngươi này mệnh cách việc cũng không có cái chuẩn xác, đến lúc đó ngươi mệnh cách sửa lại, là trên triều đình lại không có nơi dừng chân, cũng là bại củ. Phu Hoàng Nhi thần đã có tính toán. Hắn hoàn toàn có thể không cần dựa những cái đó thế gia quý nữ cũng có thể đem những cái đó thần tử tâm hợp lại ở trong tay. Phần 146 chương 146 lại đến một mầm dựa vào liên hôn thật là có thể đạt được một ít thần tử duy trì chính là kia cũng là cùng ích lợi móc nối trước mắt hắn không thiếu loại này trọng thần giúp đỡ cùng với hao hết tâm lực mượn sức trong triều những cái đó lao thần không bằng nâng đỡ một ít tân máu rót vào triều đình bên trong phụ hoàng hiện giờ trong triều đình rất nhiều đều là tuổi già lao thần còn có một ít là thế gia noi theo mà đến tức vị bọn họ đã sớm đem kinh thành thế lực đều vững vàng cầm giữ ở triều chính cũng là bị bọn họ đem khống thế cho nên hiện tại phụ hoàng làm rất nhiều quyết định đều phải xem bọn họ sát mặt. Hoàng thượng nhăn chặt mày, có chút không muốn thừa nhận, nhưng là cũng phủ nhận không được. Triều đình thượng thế lực rắc rối phức tạp, rất nhiều đều là tiên đế thời kỳ ở thời điểm cũng đã kết bè kết cánh, hắn ở vì vị sao nhiều năm, một lòng muốn đem bọn họ những người này cấp phân tán khai. Chính là nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng chỉ là bảo trì một cái ngang tay cục diện. Ngươi là muốn đánh vỡ này một cái cục diện, sợ là không dễ dàng nha. Tiêu Phượng kỳ tự tin cười, phu hoàng muốn hay không lại đến một mâm nhi. hoàng thượng hoàng thượng nhớ tới hai người chi gian sự cờ nghệ cách xa có chút không muốn bị đả kích chấm nơi này còn có triều chính ngươi thả trước tiên lui hạ đi là nhi thần cáo lui triều vương đi rồi lúc sau hoàng thượng nhìn thượng một lần bọn họ hạ văn cờ đi tới chiêu vương vị trí như vậy vừa thấy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ triều vương quả nhiên so với hắn có tâm tư nói không chừng hắn thật sự có thể đánh vỡ này thế gia quý tộc bá chiếm triều đình cục diện vị ương cung Hoàng hậu dựa vào đầu giường này tùy ý đại cung nữ huy dược, huy tới rồi một nửa nhi, liền có chút uống không nổi nữa, vây vây tay, làm cho bọn họ triệt hạ đi. Ngươi nói tan chiều lúc sau, hoàng thượng để lại chiêu vương ở ngự thư phòng nói gần một canh giờ nói, có biết bọn họ nói gì đó. Nương nương, hoàng thượng không có làm người ở bên người hầu hạ, bên ngoài người cũng không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Bất quá chiêu này vương cùng hoàng thượng hình như là hạ một bàn cờ, lúc sau chiêu vương liền đi rồi, hoàng thượng cũng bắt đầu xử lý chiều chính. trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới chẳng lẽ nói là hoàng thượng ngưỡng nghệ, cho nên mới làm chiêu vương lưu lại bồi hắn chơi cờ hoàng thượng thích chơi cờ ngày thường cũng thích triệu tập thần tử chơi cờ đảo không phải cái gì việc lạ bất quá cái này chiêu vương luôn là làm nàng không yên tâm lúc này triệu công công đi đến đầu tiên là nửa quỷ thình an tham kiến hoàng hậu nương nương ngươi như thế nào lại đây hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ nghe nói ngài tâm thần bất an Cho nên cô ý thỉnh một tôn đạo Pháp Thiên Tôn, làm ngài cùng phụng ở trong phòng. Này ban đêm cũng có thể đủ ngủ đến an ổn một ít. Hoàng hậu tầm điện nhưng thật ra treo một cái đạo Pháp Thiên Tôn bức họa, bất quá rốt cuộc là không bằng này thật sự tới linh nghiệm một ít. Thái tử có tâm, liền đặt ở bên kia đi. Đúng vậy. Triệu công công vẫn chưa rời đi, tiếp tục nói, Hoàng hậu nương nương điện hạ đã nhiều ngày giúp đỡ Hoàng thượng xử lý chính sự, có chút bận rộn, vào không được hậu cung, cho nên lúc này mới thoát nô tài. Cùng hoàng hậu nương nương cáo tội một tiếng. Xử lý chính sự quan trọng, gần nhất trong triều đình nhưng ra cái gì quan trọng chuyện này. Không có gì chuyện này. Bất quá là hoàng thượng cố ý muốn thô ma thái tử, giao cho điện hạ mấy thứ chuyện quan trọng. Hoàng thượng cố ý muốn huấn luyện thái tử, đây là chuyện tốt nhi. Hoàng hậu gật gật đầu, thái tử vốn là làm lụng vất vả, các ngươi này đó bên người hầu hạ người, nhưng nhất định phải tận lực chiếu cố hảo điện hạ, đừng làm những cái đó năm mê ba đạo nữ nhân đem điện hạ mê đi. Triệu Công công âm thầm kinh hãi. Hắn tự nhiên nghe ra tới, hoàng hậu nương nương lời này rõ ràng chính là gõ hắn, nhắc nhở hắn đâu, bất quá hắn trong lòng cũng là thực sự bị khuất, thái tử điện hạ tính tình ai có thể ngăn trở đâu. Thái tử điện hạ muốn mới mẹ nữ nhân hầu hạ, bọn họ còn có thể nói không sao. La, nô tài chờ nhất định sẽ tận lực chiếu cố hảo thái tử điện hạ. Hoàng hậu cũng không ý làm khó dễ Triệu Công công, nàng biết thái tử tính tình nói một không hai quán, những người này căn bản là khuyên không được hắn. Bất quá có chút lời nói vẫn là muốn nói ra tới gõ một phen. Mang đêm lặng yến tới, vị ương cung hạ nhân tự trời tối liền đều đi xuống nghỉ ngơi, Hoàng hậu nương nương giấc ngủ thiện. Mỗi khi lúc này mọi người đều đến sớm đi nghỉ ngơi, nếu không xảo tới rồi Hoàng hậu nương nương liền không phải một đốn bản tử sự tình. Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu bỗng nhiên bừng tỉnh, ai, ai ở kêu ta? Ú dày đặc thanh âm truyền đến, Hoàng hậu nương nương! Ngài còn nhớ rõ Thúy Văn sao Hoàng hậu hoàng sợ nhìn đại điện, trong phòng không có một bóng người. Nàng hậu tri hậu giác trả lời: Thúy Văn, không phải đã chết sao? Hoàng hậu nương nương, ai nói nô tỳ đã chết? Này, đây là Thúy Văn thanh âm. Hoàng hậu hoàng sợ nhìn bốn phía, chẳng lẽ nói là Thúy Văn quỷ hồn đã trở lại? Hoàng hậu vội vàng phiên hạ thân, vài bước đi tới đạo pháp thiên tôn pho tượng trước, vô lượng thiên tôn, vô dụng, hắn là hộ không được ngươi. Hoàng hậu nương nương, ngươi hại như vậy nhiều người mệnh, sớm hay muộn đều là phải trả lại. ngươi là ai không cần ở chỗ này giả thần giả quỷ thúy văn đã sớm đã chết ngươi mơ tưởng mượn này tới hù dọa bổn cung bổn cung nói cho ngươi bổn cung cái gì đều không sợ hãi hoàng hậu nương nương không sợ hãi sao sâu thẳm thanh âm từ phía sau truyền đến hoàng hậu run rẩy không dám quay đầu lại xem đột nhiên một cái mỏng như cánh ve bóng dáng đánh vào nàng bóng dáng thượng cái này làm cho hoàng hậu càng thêm cảm giác được sợ hãi thật giống như sống lưng có lạnh leo đồ vật đang tới gần giống nhau Hoàng hậu thông thả xẹt qua thân, a một người mặc màu lam quần áo tóc dài nữ quỷ phiêu ở nàng trước mắt. Người tới mau tới người, mau tới người, có người muốn hành thích buồn cung. Ở bên ngoài gác đêm đại cung nữ nghe được thanh âm lúc sau, bận rộn lo lắng chạy tiến vào, nhìn đến hoàng hậu nương nương té ngã trên mặt đất vội vàng tiến lên. Hoàng hậu nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Hoàng hậu chỉ vào kia màu lam quần áo tóc dài nữ quỷ run dậy nói không nên lời lời nói. Đại cung nữ hướng tới hoàng hậu chỉ phương hướng nhìn thoáng qua. cũng không có phát hiện thứ gì hoàng hậu nương nương ngài nghĩ muốn cái gì nàng nàng nàng ai nha nương nương nơi này không có người a như thế nào sẽ đâu nàng không phải đứng ở nơi đó sao hoàng hậu nương nương vô dụng các nàng là nhìn không tới ta lam y gì phục nữ quỷ đột nhiên lột ra tóc dài lộ ra nàng bộ dáng đúng là chết đi thúy văn bộ dáng a là thúy văn đã trở lại là thúy văn đã trở lại nương nương ngài không cần dọa nô tỳ nha Nơi này nào có cái gì Thúy Văn, Thúy Văn không phải đã sớm đã chết sao. Đại cung nữ xem hoàng hậu bộ dáng sợ hãi, hai ngày trước hoàng hậu nương nương thường xuyên làm ác mộng ngủ đến nhẹ, bọn họ vì không quấy dày hoàng hậu nương nương ngủ, cho nên mới ở bên ngoài thủ. Hoàng hậu nương nương hiện tại bộ dáng là giải rối loạn tâm thần sao. Ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Hoàng hậu dãy rủa nói, không ngừng hướng đại cung nữ phía sau trốn. Phần 147 chương 147 ác quỷ lấy mạng, Nhưng là mặc kệ nàng như thế nào trốn, lại mở mắt thời điểm, tổng có thể nhìn đến Thúy Văn. Ngươi hại như vậy nhiều người, nên là ngươi đền mạng lúc." Nói, Thúy Văn quỷ hồn vươn tay, bóp lấy hoàng hậu cổ. Trong nháy mắt, hoàng hậu liền cảm giác được không khí hít thở không thông, mặt cũng đi theo đỏ lên. Bộ dáng này càng thêm cấp hư đại cung nữ. "Nương nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa nô tỳ nha, người tới a, mau tới người a, mau kêu thái y đi." Hoàng hậu hoảng sợ nhìn Thúy Văn huyết mắt, cảm giác được này không khí một chút biến mất cuối cùng chống đỡ không đi xuống ngã xuống một bên liên tiếp vài ngày hoàng hậu đều thấy được thúy văn quỷ hồn hướng nàng lấy mạng chính là cố tình bên người đại cung nữ cùng với bọn thái giám không ai có thể nhìn đến cái này làm cho hoàng hậu vừa kinh vừa sợ làm người từ ngoài cung mời tới bùa hộ mệnh chờ phòng quỷ làm hại phát phủ chú đều không có dùng buổi tôi thúy văn vẫn là đúng hẹn tới hoàng hậu lại một lần một bệnh không dậy nổi lưu thai y y ngươi phía trước không phải nói hoàng hậu chỉ là trong lúc nhất thời thân mình hao tổn, uống chút dược thì tốt rồi sao, như thế nào hiện tại đột nhiên lại bị bệnh. Có phải hay không các ngươi này đó thái y y bất tận tâm. Hoàng thượng, vi thần không dám, Hoàng hậu nương nương hai ngày trước thật là khá hơn nhiều, bất quá này hai ngày nghe nói vị ương cung náo quỷ, kinh hách Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương lúc này mới một bệnh không dậy nổi, vi thần cấp Hoàng hậu nương nương khám quá mạch thật là chấn kinh quá độ. Thần đã cấp Hoàng hậu nương nương khai an thần dược vật, Chính là hoàng hậu nương nương như cũng là ác mộng liên tục, luôn là đang nói có người muốn sát nàng, Vi thần tưởng này chỉ sợ đã không phải trị không trị bệnh vấn đề, có lẽ vị ương cung thật sự có quỷ quái kinh hoách hoàng hậu nương nương, là muốn trừ bỏ này quỷ quái, hoàng hậu nương nương này bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Hoàng thượng có chút không quá tin tưởng này lưu thái ý thì nói, em đẹp trong cung nơi nào tới quỷ hồn. Cũng không biết hoàng hậu lúc này đây lại muốn nháo cái gì chuyện xấu. Chớ có nói vậy Các ngươi chỉ lo hảo hảo trị liệu hoàng hậu cũng là được. đến nỗi này quỷ quái việc thiết không thể loạn truyền để tránh quái nhớ hậu cung mọi người la vi thần sẽ tận lực cấp hoàng hậu nương nương khai chấn định an thần dược vật hoàng thượng vây vây tay khiến cho lưu thái y đi xuống hoàng thượng trần trờ uống ngụm trà ngay sau đó lại nhìn về phía một bên đại tổng quản ngươi nói vị ương cung có phải hay không thật sự nháo quỷ đức thắng công công cười nhạt hoàng thượng nô tài nào biết đâu rằng đâu bất quá này vị ương cung nháo quỷ một chuyện ở trong cung truyền ồn nào huyên náo Nhưng là quỷ quái cũng chỉ có hoàng hậu nương nương một người xem tới được, cũng không biết là thật là giả. Nếu là thật sự có quỷ quái nói, không nên chỉ có hoàng hậu một người có thể nhìn đến. Nhìn dáng vẻ là hoàng hậu bệnh lâu rồi xuất hiện ảo giác. Mặc kệ nói như thế nào, nay quỷ quái một chuyện đều phải mau chóng điều tra rõ, để tránh quái nhiều đến hậu cung người trong. Hoàng thượng không ngại thỉnh quốc sư tới nhìn một cái, quốc sư đại nhân đạo Pháp cao thâm, nói không chừng hắn có thể nhìn ra kỳ quái tới, liền tính là này vị ương cung vô quỷ quái. Cũng có thể làm quốc sư đại nhân đi gặp, như vậy hoàng hậu nương nương cũng có thể đủ an tâm một ít. Thỉnh quốc sư tiến đến nhìn xem, đến lúc đó không có gì không ổn. Bất quá này quốc sư dù sao cũng là nam tử, nam tử xuất nhập hậu cung, mặc dù không có quỷ quái, sợ là cũng sẽ truyền ra mặt khác cái gì đồn đãi tới. Tính. Quốc sư mấy năm nay du rú trong nhà, chấm đã sớm đáp ứng quá hắn, trừ phi là đại tế thiên hoạt động, mặt khác việc nhỏ tận lực không tìm hắn. Đức Thắng Công Công có chút thổn thức. Hoàng thượng đối quốc sư đại nhân nhưng thật ra thật sự hảo. nay bên đại nhân đều đước gì vì hoàng thượng tận tâm làm việc đâu, chỉ có quốc sư đại nhân cực lực trốn tránh, cố tình hoàng thượng còn như thế tin cậy quốc sư đại nhân. Hoàng thượng, nếu quốc sư đại nhân du du trong nhà, không bằng thỉnh những người khác tiến cung đến xem. Nay bạch tiểu thư còn không phải là có sẵn người sao. Đúng rồi, cái kia bạch huyền âm là cái cô nương ra, nàng xuất nhập hậu cung liền sẽ không có cái gì nhàn ngôn toanh ngữ. Bất quá! Chuyện này còn phải cùng Tiêu Phượng Kỳ nói một câu. Ngươi đi làm người cấp chiêu vương truyền lời, làm hắn mang theo huyền âm quận chúa tiến cung đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đừng nói cái gì quỷ quái chuyện này. Ra, Thực mau chiêu vương liền thu được hoàng thượng khẩu dụ. Bất quá lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Biểu ca, nay hoàng thượng nghĩ như thế nào, thế nhưng làm tương lai biểu tẩu đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lục Trương an có chút khó hiểu này hoàng thượng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. biết rõ kia hoàng hậu nương nương xem biểu ca thập phần không vừa mắt lúc này biểu ca mang bạch tiểu thư qua đi không chừng sẽ tao hoàng hậu bao lớn làm khó dễ ngươi không nghe nói là vị ương cung náo quỷ quốc sư là ngoại nam không có phương tiện tiến cung cho nên phụ hoàng mới nghĩ làm bạch tiểu thư tiến cung theo ta thấy nha này căn bản là không phải cái gì náo quỷ chuyện này rõ ràng chính là hoàng hậu nương nương chuyện xấu làm nhiều trột ra đâu huống hồ nàng nếu là liền như vậy bệnh đã chết cũng là chuyện tốt nhi à lục trương an tức giận nói Đã không có nàng. Tại đây hậu cung cũng có thể đủ thuần tịnh một ít, cũng sẽ không lúc nào cũng có người ở trước mặt hoàng thượng thổi gió bên hay vu hãm biểu ca. Tiêu phượng kỳ nghiêm túc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng nơi này là chiêu vương phủ, nhưng là ngươi nói chuyện cũng muốn cẩn thận, vừa rồi kia phiên lời nói nếu là chuyển tới thái tử cùng hoàng hậu bên kia, bọn họ lại phải đối ngươi ra tay. Lục trường ăn nhún vai. Dù sao hắn là không sao cả, cùng lắm thì đã bị mắng một đồn bái. Dù sao mấy năm nay hắn cùng biểu ca xuyên ở bên nhau, cũng không thiếu sau lưng chịu bọn họ làm khó dễ. Lục trường an nghĩ nghĩ lại hỏi, tiêu biểu ca ngươi là tính thế nào, ngươi thật sự tính toán mang bạch tiểu thư tiến cung cấp hoàng hậu nương nương nhìn xem sao. Tiêu phượng kỳ tự nhiên là không muốn. bất quá lúc này đây phụ hoàng há mồm, có thể thấy được này trong cung bởi vì quỷ quái việc thật là nháo đến lợi hại, nếu không phụ hoàng tất nhiên sẽ không dễ dàng há mồm. Nay quỷ quái việc là có lớn nhỏ, hôm nay ở vị ương cung nháo. nói không chừng quá mấy ngày liền sẽ ở ngự thư phòng liền tính là vì phụ hoàng long thể suy nghĩ cũng nên đi gặp tiêu phượng kỳ vào lúc ban đêm liền tìm được rồi bạch huyền âm bạch huyền âm cũng có chút không quá nguyện ý tiến hậu cung đặc biệt là cái kia hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương tuy rằng thân là nhất quốc chi mẫu buồn hẳn là tôn trọng đẹp đẽ quý giá chính là chung quanh lại quay chung quanh oán khí cùng oán linh có thể thấy được này trên tay máu tươi nhất định không ít sinh thời tạo nhiều như vậy rất chóc ngày sau cũng nhất định sẽ không có quá tốt kết cục Ngươi ý từ đâu? Ngươi là đang hỏi ta. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương cùng ngươi xưa nay bất hòa, lần này tiến cung lại là vì giúp hắn đi trừ quỷ quái, tự nhiên muốn hỏi một chút ngươi ý kiến đâu. Ý ngoài lời chính là đem hắn coi như người một nhà. Tiêu phượng kỳ trong lòng những cái đó biến yếu, oán hận trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Buồn cung nghĩ tới, không ngại đi gặp, nhìn xem có phải hay không hoàng hậu đang làm cho quỷ, thứ hai phụ hoàng đã mở miệng, nếu không đi nói. Ngày sau cũng sợ ngự sử bên kia sẽ cho buồn cung khấu thượng một cái bất hiếu mũ. Phần 148 chương 148 nháo quỷ một chuyện. Vậy được rồi, ta liền tiến cung đi xem, bất quá có chút nói ở phía trước, nếu Hoàng hậu nương nương chỉ là bởi vì chính mình tâm bệnh nói, ta đây nhưng không có cách nào. Kỳ thật bạch huyền âm là thiên hướng với Hoàng hậu là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, mới có thể chính mình hù dọa chính mình, rốt cuộc Hoàng cung là cỡ nào trang nghiêm túc mục địa phương, có này lòng khí trợn. giống nhau quỷ quái là không có cách nào tới gần hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu tự nhiên cũng có phúc trạch phù hộ phu hoàng khẩu dụ chỉ là nói tiến cung đi thỉnh an đến nỗi hoàng hậu nương nương trong cung nháo quỷ một chuyện ngươi nếu là có thể xem liền thuận tay cấp xem nếu không thể xem kia tất nhiên chính là hoàng hậu nương nương suy nghĩ nhiều đó chính là ngự ý ý vấn đề hai người thương nghị hảo ba ngày lúc sau tiến cung đi cấp hoàng hậu thỉnh an ba ngày lúc sau tiêu phượng kỳ tự mình tiếp bạch huyền âm vào cung nhưng không nghĩ tới ở cửa cung thế nhưng đụng phải tiêu phượng dục chuyện lớn như vậy nhi tiêu phượng dục tự nhiên đã biết hắn cũng thập phần không yên tâm ai biết chiêu vương ngầm có thể hay không đối mẫu hậu làm chút cái gì vừa vạn buồn cung hôm nay cũng tiến cung hướng mẫu hậu Thịnh an nghe nói huyền âm quận chúa cùng chiêu vương cùng nhau hướng mẫu hậu Thịnh an không bằng cùng nhau đi bạch huyền âm lời nói đều nói đến cái này phần thượng bọn họ còn có thể đủ cự tuyệt sao tiêu phượng kỳ gật gật đầu ngay sau đó đứng ở bạch huyền âm bên cạnh Ngăn cách tiêu phượng dục. Tiêu phượng dục đối với hắn động tác nhỏ xem ở trong mắt, lại không có để ở trong lòng, trên mặt càng thích hợp cười lạnh. Từ cửa cung đi đến vị ương cung đại khái yêu cầu đi lên một nén nhang thời gian. Nếu chỉ cần là thái tử một người nói, đã sớm ngồi kiệu liên đi, bất quá lúc này đây vì cùng Bạch Huyền Âm cùng nhau, cho nên hắn mới phối hợp bọn họ đi đường, nhưng là không đi trong chốc lát, hắn liền có chút cảm thấy mệt mỏi. Trái lại Bạch Huyền Âm cùng tiêu phượng kỳ, hai người đều là ở bên ngoài chạy quán. Tự nhiên là sẽ không cảm giác được mọi mệnh, ngược lại có một loại dạo nhà mình hậu hoa viên cảm giác. Đúng rồi. Huyền âm con chúa, tỷ tỷ ngươi đã gả đến đông cung, như thế nào không thấy ngươi đi xem nàng. Bạch Huyền âm có chút không muốn nhắc tới bạch khỉ ngọc, hiện tại hẳn là xưng hô nàng vì bạch Chất phi, này đông cung nơi nào là mỗi người đều có thể đủ đi vào đi đâu. Liên tính là làm nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Bất quá lại nói tiếp, bạch khỉ ngọc từ gả cho thái tử lúc sau liền không có hồi quá bạch phủ. Bạch lão phu nhân bên kia nhưng thật ra thường xuyên nhớ thương. Bạch Huyền Âm nghĩ nghĩ hỏi, phía trước nghe nói Bạch Trác Phi có thai, không biết hiện tại hài tử như thế nào. Cũng thật không khéo, Bạch Trác Phi thân thể gầy yếu, không cẩn thận trượt chân, hai tử cứ như vậy không có, nhắc tới đứa nhỏ này, buồn cung cũng là đau lòng thực a. Bạch Huyền Âm tà hắn liếc mắt một cái, hắn bộ dáng này nhưng cũng không giống đau lòng bộ dáng, ngược lại còn thập phần đắc ý đâu. Nhìn dáng vẻ hắn nguyên bản đối đứa nhỏ này liền không coi ôm bao lớn yêu thích. cũng là vì đứa nhỏ này hoàng thượng lúc này mới hạ thánh chỉ nếu không có đạo thánh chỉ này nói nói không chừng hắn có thể cưới một cái quý thần chi nữ tới chiếm chắc phi chi vị đâu bất quá nói đến cùng đây cũng là bạch khỉ ngọc chính mình lựa chọn nàng lúc trước nếu có thể lựa chọn cùng tiêu phượng dục ở bên nhau liền phải đoán trước đến hậu quả hiện giờ này hết thảy bất quá là nàng lúc trước lựa chọn tạo thành kết quả mà thôi chẳng trách người khác tiêu phượng dục nước mắt nhìn liếc mắt một cái bạch huyền âm huyền âm của chúa nếu như vậy nhớ thương bạch trắc phi không bằng ngày khác đến đông công đi thăm như thế nào bạch trắc phi cũng là thập phần nhớ ngươi đâu bạch huyền âm nghĩ nghĩ hỏi hắn mặt đau không mặt tiêu phượng dục trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây vừa muốn dò hỏi vị ương cung tới rồi tiêu phượng kỳ ra tiếng nhắc nhở thái tử vị ương cung tới rồi chúng ta vẫn là chạy nhanh đi cấp mẫu hậu thỉnh ăn đi tiêu phượng dục bị hắn ngắt lời quên mất muốn hỏi cái gì nghĩ lại tưởng tượng vẫn là mẫu hậu càng thêm quan trọng nói cũng là Cùng buồn cung đến đây đi. Đi vào vị ương cung, bạch huyền âm biến cảm giác được nơi này âm khí rất nặng. Phía trước đã tới một lần vị ương cung, đối nơi này còn xem như quen thuộc, phía trước tới thời điểm chính là hoa đoàn cầm tốc Viện này mặt không ít phụ trách quét tương người. Chính là hiện giờ khen ngược như là không ai hầu hạ giống nhau, có chút hoang vắng, tuy rằng không đến mức hoang vu. Nhưng chính là làm người cảm thấy dân cư thưa thớt. Đường đương hậu cung chi chủ, hoàng hậu nương nương trong cung hẳn là sẽ không như vậy an tính mới đúng Bạch Huyền Âm cùng Tiêu Phượng Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đuổi kịp Tiêu Phượng Dục nệ bước đi vào hoàng hậu tẩm cung. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, Huyền Âm quận chúa tham kiến hoàng hậu nương nương. Ba người đồng thời thỉnh an, đều đứng lên đi. Thanh Âm khàn khàn, thật giống như là giọng nói bên trong có hạt cắt giống nhau. Này nơi nào như là hoàng hậu Thanh Âm, khen ngược như là một cái bà lao Thanh Âm giống nhau. Tiêu Phượng Kỳ dùng ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Âm. Có hay không phát hiện cái gì kỳ quặc? Bạch Huyền Âm cẩn thận đánh giá một vòng, hướng tới hắn lắc lắc đầu. Nàng mới vừa tiến vào thời điểm, đích sắc cảm giác được nơi này âm khí rất trọng, bất quá trước mắt mới thôi còn không có phát hiện quỷ quái. Tiêu Phượng Kỳ trong lòng hiểu rõ, tám phần chính là hoàng hậu có tật giật mình đi. "Thái tử, ngươi mau tới đây." Hoàng hậu hướng tới thái tử kêu một tiếng. Tiêu Phượng dục bận rộn lo lắng đuổi quá khứ, hắn nâng dậy nằm ở trên giường hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi dậy, Bạch huyền âm lúc này mới thấy rõ ràng, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt Hoàng hậu đầu bạc thế nhưng nhiều lên Hơn nữa khuôn mặt tăng thương, giống như già rồi mười mấy tuổi giống nhau Đừng nói bạch huyền âm chấn kinh rồi, ngay cả tiêu phượng kỳ đều có chút khiếp sợ Hoàng hậu như thế nào giàn mua thành cái dạng này Mẫu hậu, ngươi không có việc gì đi Hoàng hậu suy yếu nhìn thái tử, tổng cảm thấy kia Tụy văn liền ở phụ cận Mấy ngày nay, nàng ăn không ngon ngủ không được hảo thường xuyên đều có thể đủ nghe được thúy văn thanh âm cố tình người chung quanh một cái đều nhìn không tới cũng không biết tụy văn khi nào sẽ qua tới muốn nàng mệnh nàng thật là sợ hãi cực kỳ nghĩ hoàng hậu ủy khuất nhìn thái tử tiêu phượng dục cảm giác được hoàng hậu trên tay run rẩy có chút lo lắng đột nhiên nhớ tới bạch huyền âm bản lĩnh bận rộn lo lắng nói huyền âm con chúa làm phiền ngài lại đây nhìn một cái bạch huyền âm gật gật đầu mới vừa tiến lên hoàng hậu lại kêu lên đường tới đây đường tới đây đều không cần lại đây bạch huyền âm nhìn về phía tiêu phượng dục bất đắc dĩ buông tay đây chính là hoàng hậu nương nương không cho nàng qua đi trách không được nàng tiêu phượng dục cắn chặt răng kiên nhẫn an ủi hoàng hậu mẫu hậu huyền âm quận chúa có hàng yêu trừ quái bản lĩnh làm nàng cho ngươi xem xem đi hoàng hậu nghĩ nghĩ có thân nhi tử tại bên người rốt cuộc là có vài phần an tâm xem hoàng hậu không ở mâu thuẫn tiêu phượng dục lại hướng tới bạch huyền âm ý bảo liếc mắt một cái bạch huyền âm tay đáp ở hoàng hậu mạch đập thượng Bạch tượng thượng xem thật là kinh hách quá độ. Từ từ, Bạch huyền âm vươn tay tham hướng hoàng hậu cổ, lại bị hoàng hậu một tay xóa sạch, lớn mật. Đổi làm là người khác bị hoàng hậu như thế quá lớn, đã sớm quỳ xuống thỉnh tội, chính là Bạch huyền âm đi không có cái này ý thức. Phần 149 chương 149 kéo xuống, đánh chết. Hoàng hậu nương nương làm ta nhìn xem người cổ. Lớn mật, ai cho phép ngươi cùng bổn cung nói như vậy, người tới đem nàng cho ta kéo xuống, đánh chết. các cung nhân lập tức tiến lên tiêu phượng kỳ đứng dậy ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bọn hắn chằm chằm huyền âm quận chúa là phụng phụ hoàng mệnh tiến đến hướng hoàng hậu nương nương tỉnh an các ngươi ai dám động nàng này các cung nhân do dự lên có chút lưỡng lự tiêu phượng Dục cắn chặt răng nếu là ngày thường hắn tất nhiên sẽ không cho phép chiêu vương ở vị ương cung như vậy làm càn nhưng là vừa mới thực rõ ràng bạch huyền âm là phát hiện cái gì mẫu hậu hai ngày này nháo đến hậu cung không yên Thật sự nếu không đem mẫu hậu chưa khỏi nói. Sợ là phụ hoàng sẽ lấy mẫu hậu phụng vì tử, đem nàng giam cầm lên. Nghĩ nghĩ, tiêu phượng dục hướng tới các cung nhân phất phất tay. Các cung nhân vừa thấy thái tử đều lên tiếng, liền lập tức lại đi ra ngoài. Hoàng hậu sợ hay nói, thái tử, ngươi như thế nào làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, bọn họ đi ra ngoài. Ai tới bảo hộ buồn cung. Mẫu hậu, ngươi đừng lo lắng, có nhi thần ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn ngươi. bạch huyên âm kia nhưng không nhất định nàng là có thể đủ làm được huyền âm của chúa làm phiền xem ở vừa mới tiêu phượng dục thái độ còn tính tốt phân thượng bạch huyền âm quyết định bất hòa hoàng hậu so đo hoàng hậu gắt gao mà nắm lấy tiêu phượng dục tay nhìn bạch huyền âm tay một chút tới gần tuy rằng rất là không mừng nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống bạch huyền âm gắt gao nhăn lại mày huyền âm của chúa thế nào bạch huyền âm nghĩ nghĩ giơ tay xẹt qua tiêu phượng dục đôi mắt làm chính hắn xem tiêu phượng dục tập trung nhìn vào A, sợ tới mức buông lỏng ra hoàng hậu tay, thất tha thất thểu nhẹ tránh. Này, này như thế nào sẽ đâu? Mẫu hậu trên cổ như thế nào sẽ có một tảng lớn xanh tím vết chảo, hắn vừa mới như thế nào không có nhìn đến đâu. Thái tử làm sao vậy, bổn cung làm sao vậy? Hoàng hậu nguyên bản liền khẩn trương, nhìn đến thái tử như vậy càng thêm bất an. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hay là lại là kia tụy văn lại đây? Tiêu phượng dục há miệng thở dốc, có chút không biết nên như thế nào giải thích. Sau đó thấy Bạch Huyền Âm, lúc này hắn mới tính chân chính kiến thức Bạch Huyền Âm bản lĩnh. Vẫn là đi ra ngoài nói đi. Bạch Huyền Âm nói xong, căn bản không đợi Tiêu Phượng Dục trả lời, xoay người liền đi ra ngoài. Tiêu Phượng Dục có chút không thích ứng, Bạch Huyền Âm không đem hắn để vào mắt, bất qua trước mắt vẫn là mẫu hậu bệnh tình tương đối quan trọng. Này đó lê nghi quy củ gì đó đều có thể đặt ở về sau, ngày sau lại cùng nàng tính sổ cũng là được. Tiêu Phượng Dục gọi tới Hoàng hậu bên người đại cung nữ. Đem hoàng hậu giao cho bọn họ chiếu cố hoàng hậu. Cũng theo đi lên. Thừa dịp thời gian này, bạch huyền âm đã trộn cùng tiêu phượng kỳ nói nàng hoài nghi. ngươi xác định. Hoàng hậu như vậy rõ ràng là bị lệ quỷ quân thân, nàng trên cổ có lệ quỷ lưu lại vết chảo. Nhìn dáng vẻ vị này vị ương cung thật sự có quỷ nha. Tiêu phượng kỳ vừa mới cảm khái một câu, tiêu phượng dục liền đã đi tới. Hắn ẩn ẩn nghe thấy bọn họ nói, vị ương cung thật sự có quỷ. hay là mẫu hậu trên cổ kia màu tím đen vết trào chứng là quỷ quái việc làm ngẫm lại cũng là phía trước hắn rõ ràng không có nhìn đến chính là bị bạch huyền âm như vậy đánh một chút lúc sau là có thể đủ thấy được nay chẳng lẽ còn không phải quỷ quái việc làm sao huyền âm của chúa mẫu hậu có phải hay không bị quỷ quái cấp của lấy bạch huyền âm cũng không giấu dếm hẳn là xem hoàng hậu nương nương bộ dáng này kia quỷ quái hẳn là không có tu luyện về đến nhà nếu không hoàng hậu nương nương đã sớm bị bóc chết Con hảo kia quỷ quái tu luyện không tới nhà, nếu không mẫu hậu cứ như vậy không duyên cớ đã chết. Nghĩ nghĩ tiêu phượng dục hầu nghi nhìn về phía bạch huyền âm, không biết ngươi có không có biện pháp trợ giúp mẫu hậu trừ bỏ cái này quỷ quái. Ta chỉ là tới thỉnh an, đến nỗi trừ lén lút lần này chuyện này, vậy muốn phá lệ tính. Hơn nữa ở trong cung làm loại chuyện này, Tổng muốn nói cho Hoàng thượng một tiếng, này vạn nhất đến lúc đó nháo đi lên, hoặc là ra cái gì sai lầm, ta nhưng gánh vác không dậy nổi nha. tiêu phượng dục cực kỳ không có cảm thấy bạch huyền âm nói có thất thỏa đáng nếu nàng mở miệng liền đáp ứng xuống dưới hắn ngược lại muốn hoài nghi chuyện này nhi phụ hoàng bên kia sớm muộn gì đều phải biết không bằng liền trực tiếp từ phụ hoàng hạ chỉ chỉ cần phụ hoàng hạ chỉ bạch huyền âm mặc dù đối mẫu hậu bất mãn cũng không dám làm cái gì tay chân hơn nữa mẫu hậu hiện giờ bộ dáng này nhất định phải làm phụ hoàng nhìn xem tiêu trừ lòng nghi ngờ ngày sau mẫu hậu mới có thể tại đây trong cung đứng vững góc chân miễn cho bị bị hiền phi cùng thuộc phi vẫn luôn cướp đoạt cung vụ cũng hảo vậy làm phiền huyền âm quân chúa bạch huyền âm lắc lắc đầu ba người liền cùng nhau chạy tới ngự thư phòng hướng hoàng thượng nói lên quỷ quái việc huyền âm quân chúa ngươi xác định hoàng hậu thật là bị quỷ quái quân lấy sao hoàng thượng kinh ngạc nếu là cái dạng này lời nói kia hắn chẳng phải là cũng nguy hiểm này quỷ quái có thể tự do ra vào hoàng cung trong cung còn có cái gì địa phương là an toàn hắn phía trước cũng đi qua vị ương cung có thể hay không kia quỷ quái cũng cuốn lấy hắn. Hồi hoàng thượng nói, trước mắt xem ra thật là như vậy. Thần nữ dự tính này quỷ buổi tối khả năng còn sẽ đến, đến lúc đó thần nữ chuẩn bị tới cái ôm cây lợi thỏ, đem nàng nhất cử bác giữ. Đến lúc đó là có thể đủ biết nàng vì cái gì muốn cuốn lấy hoàng hậu nương nương không bỏ. Nay quỷ hồn cuốn lấy hoàng hậu nương nương, hoặc là chính là cùng hoàng hậu nương nương có duyên, hoặc là chính là cùng hoàng hậu nương nương có thủ án. Thực rõ ràng, người sau chiếm đa số. Nếu có duyên nói. như thế nào sẽ muốn bóp chết hoàng hậu nương nương đâu hơn phân nửa là có thủ hoán, rất có khả năng chính là hoàng hậu hại chết nàng tiêu phượng dục có chút lo lắng nay liền giống như mẫu hậu có một cái nhược điểm ở nhân ra trên tay méo giống nhau nếu như thế kia chấm liền đem vị ương cung sự tình giao cho ngươi tới xử trí cần phải muốn bắt đến cái kia nữ quỷ bạch huyền âm nghĩ nghĩ hỏi hoàng thượng tính toán thấy nàng sao huyền âm còn chúa phụ hoàng là ngôi cửu ngũ như thế nào có thể xem cái loại này dơ đồ vật đâu Bắt được cái kia nữ quỷ, trực tiếp đem nàng hồn phi phách tán thì tốt rồi, miễn cho hắn trở ra hại người. Thật là như vậy sao? Hoàng thượng phản ứng lại đây, vừa mới bạch huyền âm ở nhắc tới muốn gặp nữ quỷ thời điểm, hắn cùng thái tử ý tưởng là giống nhau, nếu là cái loại này dơ đồ vật trực tiếp làm nàng tiêu tán, cũng là được. Bất quá xem này bạch huyền âm trong lời nói ý tứ, sợ là chuyện này có nguyên nhân khác. Nói không chừng này nữ quỷ biết chút cái gì, nếu không vì cái gì sẽ chỉ cần quân lấy hoàng hậu không bỏ. không Chờ bắt được kia nữ quỷ lúc sau mang nàng tới gặp chấm, nhưng thật ra muốn nhìn xem là người nào ở dây dưa hoàng hậu. Tiêu phượng dục làm nhũ mày, phu hoàng, ngài là kiểu ngũ trí tôn, cái loại này đồ vật sao xứng nhập ngài mắt, hú hồ, nếu là không kịp thời diệt trừ nàng, vạn nhất cho nàng chạy trốn cơ hội, nàng lại nên đi ra ngoài hại người. Đến lúc đó không ngừng mẫu hậu, ngay cả trong cung mọi người đều có khả năng chịu nữ quỷ hãm hại, nhi thần cho rằng vẫn là muốn nhanh chóng đem nàng đánh hồn phi phách tán cho thỏa đáng Phần 150. năm 150 chế tạo cơ hội Tiêu Phượng Kỳ lại nói Phù Hoàng trong cung vài thập niên tới chưa bao giờ có nháo quá nữ quỷ Hiện giờ thế nhưng xuất hiện nữ quỷ Nhi thần nhưng thật ra tò mò Này nữ quỷ là bởi vì gì sinh ra Còn có nàng vì sao chỉ cần cuốn lấy hoàng hậu nương nương không bỏ Này trong đó có phải hay không có cái gì nguyên do Tổng muốn truy tra một phen Bằng không diệt trừ cái này nữ quỷ Nói không chừng còn sẽ xuất hiện một cái khác này trong cung quỷ quái truyền thuyết Chẳng phải liền vĩnh vô chừng mực hoàng thượng tưởng tượng cũng có lý chiêu vương nói rất đúng vẫn là phải hảo hảo cha một cha ngăn chặn loại này hiện tượng phát sinh tiêu phượng rục rũ xuống mi mắt hàn tổng cảm thấy cái này nữ quỷ chết cùng mẫu hậu có lớn lao quan hệ nói không chừng chính là mẫu hậu hại chết nhân gia nếu nhường nữ quỷ đã mở miệng truyền tới phụ hoàng lỗ thai sợ là mẫu hậu cũng muốn bị trách cứ cái này bạch huyền âm thật đúng là sẽ chọn chuẩn cơ hội kia nữ quỷ bắt được lúc sau trực tiếp giết chính là vì sao chỉ cần muốn lộng tới phụ hoàng kia trước mặt nhi không được, hắn tuyệt đối không thể làm kia nữ quỷ xuất hiện ở phụ hoàng trước mặt. cho dù là có như vậy một kia cơ hội cũng tuyệt đối không được. người này đã chết cũng đã đã chết, cho dù là hóa thành quỷ hồn, cũng không nên tại đây nhân thế dừng lại mới đúng. thái tử, nếu hoàng hậu bị quỷ quái xơ triền, ngươi hiện tại liền bồi bồi hoàng hậu đi, chờ đến vãn chút thời điểm, chấm sẽ tự làm huyền âm quận chúa tiến đến cách làm trả quỷ. trong lúc này, ngươi phải bảo vệ hảo hoàng hậu. là, nhi thần cáo lui. trước khi đi. tiêu phượng dục thập phần có tâm ý nhìn thoáng qua bạch huyền âm bạch huyền âm tùy ý hắn đánh giá bộ dáng này ngược lại làm tiêu phượng dục ngực nghẹn một hơi các ngươi hai cái cũng lui ra đi hoàng thượng chúng ta có phải hay không có thể ra cùng nếu này quỷ quái muốn buổi tối mới có thể chảo không bằng chờ đến buổi tối thời điểm thần nữ ở tiến cung đi nay trong cung quy củ khắc nghiệt nàng ở chỗ này đợi tổng cảm thấy không quá thoải mái hoàng thượng nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ thấy hắn không trong mắt mang theo nôn nóng chi sắc trong lòng tức khắc cảm thấy buồn cười cũng thế liền cho hắn cơ hội này làm cho bọn họ hai cái đơn độc ở chung một phen huyền âm quân chúa hoàng hậu bộ dáng này chấm thật sự là không yên lòng không bằng ngươi liền lưu tại trong cung đi ngự hoa viên không ít hoa nhi còn mở ra làm chiêu vương mang ngươi qua đi đi vừa đi chờ đến buổi tối lại làm hắn lánh ngươi đi vị ương cung chào quỷ hoàng thượng nhìn về phía tiêu phượng kỳ thế nào chấm cái này phụ thân đối với ngươi hảo đi chính là hoàng thượng nàng vẫn là muốn ra cung Tiêu Phượng Kỳ ngăn cản Bạch Huyền Âm nói chuyện, là Phu Hoàng Hoàng thượng dơ tay liền đem này hai người đổi rồi. Giang ngự thư phòng, Bạch Huyền Âm nhịn không được hỏi Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta mở miệng, ta không nghĩ ở trong cung nốc, này còn có vài cái canh giờ đâu, ta ra cung lúc sau, buổi tối lại qua đây cũng là giống nhau. Phu Hoàng là ngôi cửu ngũ, ngươi đừng quên thân phận của hắn, hắn đã có ý làm ngươi lưu tại trong cung, vậy ngươi cũng chỉ có thể thuận theo. Vừa mới ngươi lời nói nếu là đổi làm người khác nói đã chạm đến đến thánh nghiêm cũng chính là phụ hoàng không có cùng ngươi so đo vẫn chưa sinh khí nhưng là nếu là lần nữa vi phạm phụ hoàng ý tứ sợ là phụ hoàng liền phải sinh khí đến lúc đó nói không chừng sẽ liên lụy bạch đại nhân đừng nói bạch huyền âm thật đúng là quên mất này hoàng thượng thân phận chỉ đương hắn là tiêu phượng kỳ phụ thân đâu tiêu phượng kỳ vừa thấy bạch huyền âm không hề cự tuyệt liền lòng tràn đầy vui mừng mang theo nàng đi ngự hoa viên ngự hoa viên bên trong bách hoa nở rộ. Lúc này càng là ngắm hoa hảo thời tiết. Bạch huyền âm vừa đến nơi này cũng cảm thấy thả lỏng xuống dưới. Phía trước có cái núi giả, buồn cung tuổi nhỏ thời điểm thường xuyên đi nơi đó ngồi. Ở nơi đó có thể nhìn đến hơn phân nửa cái ngự hoa viên cảnh sắc không bằng chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi xuống. Tiêu phượng kỳ chỉ chỉ cách đó không xa cái kia núi giả. Bạch huyền âm nhìn nhìn điểm. Hơi hơi gật gật đầu. Hai người không chút nào cố sức mà leo lên núi giả. Ở chỗ này. quả nhiên có thể nhìn đến ngự hoa viên hơn phân nửa cái cảnh sắc hơn nữa ở thấp chỗ người còn không dễ nhận thấy được thứ nơi này nhìn xuống toàn bộ ngự hoa viên cùng ở trên đất bằng xem tự nhiên là không giống nhau cảm giác có một loại sẽ đương lăng tuyệt tiểu nhân thị giác đánh sâu vào điện hạ ngươi tuổi nhỏ thời điểm thường xuyên tới nơi này chơi nơi này như vậy cao hắn như thế nào sẽ đến như vậy nguy hiểm địa phương huống hồ bên người hầu hạ người đâu tiêu phượng kỳ tươi cười một đốn theo sau không nhanh không chậm nói khi còn nhỏ mang theo bổn cung bên người thái giám đã từng đem bổn cung đưa tới nơi này chơi sau lại đem bổn cung từ nơi này đẩy đi xuống chính là không nghĩ tới bổn cung phúc lớn mạng lớn không có làm cho bọn họ thực hiện được bạch huyên âm tiêu phượng kỳ nói vân đạm phong khinh, chính là từ hắn lời nói chung cũng không thể đoán ra hắn tuổi nhỏ thời điểm quá nhất định thập phần không hài lòng rốt cuộc có như vậy một cái xui xẻo mệnh cách ở nơi đó tồn tại liền không dễ dàng nay đại thai tiểu bệnh ngoại ý muốn khẳng định là liên tục phát sinh Cũng mất công này triều vương không có bị doa hư. Nay cũng khó trách hắn gặp chuyện tổng hội như vậy vững vàng bình tĩnh. Đại khái là bởi vì thấy nhiều, xem quảng. Đã sớm không đem mệnh để vào mắt. Nghĩ đến đây, Bạch Huyền Âm đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình hắn, thậm chí là có chút đau lòng. Điện hạ, quá khứ đều đã qua đi, cùng với ở nhìn lại qua đi, không bằng triển vọng một chút tương lai. Tiêu Phượng Kỳ nghiêm túc nhìn Bạch Huyền Âm. Ở bọn họ trên đỉnh đầu có một viên che trời đại thụ. ánh mặt trời thẩm thấu lá cây chi gian khẽ hở rơi dụng loang lổ ánh mặt trời điểm ở hai người trên người khiến cho bạch huyền âm tuấn mỹ dung nhan càng thêm tiếu lệ càng là tăng thêm vài phần điểm tĩnh chi mỹ ngươi nói rất đúng bổn cung là không nên luôn là nhớ chuyện quá khứ hẳn là triển vọng một chút tương lai chỉ là không biết bổn cung tương lai là hảo vẫn là hư đâu nếu mệnh cách có thể sửa đổi tới kia tự nhiên là tốt nếu sửa bất qua tới kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mặc cho số phận bạch huyền âm không muốn đả kích hắn Nhất định là tốt, mặc kệ kết cục như thế nào, nàng đều sẽ dùng hết toàn lực đem hắn mệnh cách sửa đổi tới, cũng sẽ nhường cho hắn sửa đổi mệnh cách người đã chịu trừng phạt. Nay trời nghịch thiên cử chỉ đã ảnh hưởng tới rồi bầu trời tinh tú sắp hàng, càng là ảnh hưởng tới rồi nhân gian ba cánh sinh tử tồn vong, cái này sửa mệnh cách người đang chết. Tiêu Phượng Kỳ nhọn miệng cười, ở loang lổ bóng dáng hạ, làm hắn ngũ quan càng thêm lập thể, có một loại nhuận ngọc cảm giác. Bạch Huyền Âm có một cái trước mắt cũng xem ngây người. Hai người cứ như vậy lẫn nhau thường thường đánh giá đối phương, không khí dị thường hài hòa. Qua hồi lâu, hai người đều đã đem này cảnh sát xem xong rồi, Bạch Huyền Âm cũng cảm thấy có chút đói bụng, tiêu phượng kỳ liền mang nàng đi một cái thiên điện. Cố ý làm trong cung ngự trù chuẩn bị một ít Bạch Huyền Âm thích ăn đồ vật. Bạch Huyền Âm đối với khẩu thực chi dục luôn luôn là không chọn, nhưng là không thể không thừa nhận này trong cung ngự trù làm được đồ vật, cùng trong phủ đầu bếp nữ làm được chính là không phải một cái hương vị. Hơn nữa bán tương còn xinh đẹp. Làm người vừa thấy liền cảm thấy có muốn ăn. Ăn xong rồi cơm, tiêu phượng kỳ liền làm bạch huyền âm ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, còn cố ý tìm khổng ma ma lại đây chiếu cố nảng. Phần 151 chương 151 Thiên Nhân Chi Tư Khổng ma ma đã không ngừng một lần cùng bạch huyền âm đánh quá giao tế, lúc này hai người đều là lẫn nhau quen biết. quân chúa trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì cứ việc phân phó nô tỳ. Khổng ma ma, ngài là chiêu vương điện hạ nhũ mẫu, nào dám làm phiền ngài đâu. Hẳn là, nô tỳ còn chưa từng có nhìn đến chiêu vương điện hạ như thế cao hơn quá. Nhà bọn họ điện hạ từ nhỏ đã bị mệnh cách khó khăn, tự hiểu chuyện bắt đầu, liền cực nhỏ có thể ở trên mặt hắn nhìn đến ý cười giống nhau, chính là vừa mới hắn chính là không ngừng một lần nhìn đến điện hạ cười. Khổng ma ma cũng là người từng trải. Tự nhiên có thể minh bạch điện hạ này cười là bởi vì gì mà cười. Bạch huyền âm sắc mặt đỏ lên, chỉ đương nghe không ra khổng ma ma nói. Vậy làm phiền ngài. Không nhọc phiền nô tỉ liền ở gian ngoài chờ. thời điểm còn sớm. Quân chúa ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến văn chút thời điểm, nô tỳ sẽ tự mang ngài đi trước vị ương cung. Thực mau khổng ma ma liền lui xuống. Bạch Huyền Âm đã từ bắt đầu bất an dần dần bình tĩnh xuống, dưới, đặc biệt là đi ngự hoa viên đi dạo một vòng, giống như cảm thấy này trong cung cũng không phải như vậy tử khí trầm trầm, ít nhất có chút địa phương vẫn là có chút nhân gian pháo hoa hơi thở. Không bao lâu liền dần dần đi vào giấc ngủ. Bạch Huyền Âm này một ngủ. Đại khái ngủ có một canh giờ thời gian. Khổng ma ma tự mình hầu hạ bạch huyền âm rửa mặt trải đầu, lại mang lại đây một bộ mới tinh váy áo. Đây là quận chúa chớ trách, này trong cung có trong cung quý củ, ngày này bộ quần áo đã xuyên một buổi sáng, buổi chiều cũng nên đổi một thay đổi. Nàng này quần áo lại không có giờ, dùng đến đổi sao. Bạch huyền âm tức khắc cảm thấy trong cung quý củ có chút phiền phức, bất quá xem khổng ma ma như thế tận tâm tận lực hầu hạ nàng, nàng lại không hảo cự tuyệt, dù sao chính là đổi một kiện quần áo mà thôi, cũng không có gì. Bạch huyền âm tùy ý khổng ma ma thay quần áo, lại lần nữa rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Đương nàng lại một lần nhìn đến gương đồng trung chính mình lúc sau, cũng thực sự kinh ngạc một phen. Trong gương mỹ nhân, mắt ngọc mày ngài, lá liêu cong mi, một đôi con ngươi nhu nhược động lòng người, quả thực chính là rơi xuống nhân gian tiên tử sao. Bạch huyền âm cũng khó được khoe khoang một phen. Khổng ma ma ở một bên xem cực kỳ vừa lòng, "Quân chúa, nô tỳ ở trong cung cũng hầu hạ không ít chủ tử. Nhưng không có một cái cô nương giống ngài như vậy diện mạo xinh đẹp. Ngài xem ngài mép tóc cực kỳ dựa sau, nói vậy ngài là sẽ nhất định là người có phúc. Cái này bạch huyền âm tự nhiên là biết đến, này mép tóc nếu là dựa vào sau vị trí, liền càng là chứng minh người này người có phúc. Rất nhiều nữ nhân đều là nhìn chúng điểm này tới phán định nữ nhân hay không có phúc. Đà tạ ma Lúc này, tiêu phượng kỳ đi đến liếc mắt một cái liền ngơ ngẩn. Trước mắt nữ tử sơ lũ lộc búi tóc. đỉnh đầu nghiêng cắm một chi nạm bảo lộc hạc cùng xuân kim trâm hai bên mang theo kim men chín đào bộ diêu, người mặc một bộ yên hà sắc vân phi trang đoạn hoa dệt hải đường cẩm y ý điề. trên chân xuyên một đôi bảo tương hoa văn đụn mây cẩm dày chưa ngữ trước cười một đôi đơn phượng nhãn xem như hoàn toàn đem hồn phách của hắn cấp câu trụ chỉ sợ phụ hoàng hậu cung những cái đó mỹ nhân thêm ở bên nhau đều không bằng nàng khuynh thành hắn quả nhiên hào ánh mắt sớm liền dự định nếu không làm nam nhân khác thấy được khẳng định muốn ghen ghét Bạch huyền âm bị tiêu phượng kỳ ánh mắt xem có chút ngượng ngùng. Một bên khổng ma ma sớm đã có ánh mắt lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có hai người, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nghỉ ngơi thế nào? Khá tốt, khổng ma ma đối ta thực chiếu cố. Tất cả đồ vật đều chuẩn bị thực hảo. Sau một lúc lâu lúc sau, tiêu phượng kỳ đánh vợ an tĩnh. Đúng rồi, phía trước tặng cho ngươi kia hai bổn nhi thư, ngươi cảm thấy thế nào? Đó là ta ở tảng thư các tìm được, nghe nói là đã sớm đã thất truyền thư. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch huyền âm đông nhiên xem tiêu phượng kỳ, kia hai quyển sách ta thực thích, sáng sớm liền muốn nhìn. Ngươi thích liền hảo, về sau, nếu ta phát hiện mặt khác tốt thư, lại làm người cho người đưa qua đi. Bạch huyền âm tưởng tượng nói đến, chỉ cần là về tinh bàn bắt quái, còn có tinh tượng thư ta đều thích. Tiêu phượng kỳ vừa thấy, bạch huyền âm là thật sự cảm thấy hứng thú, liền đề nghị nói, dù sao khoảng cách trời tối còn có mấy cái canh giờ. Không bằng thừa dịp hiện tại ta mang ngươi đi một chuyến tàng thư lâu. Bên trong có rất nhiều chân quý sách cổ Hảo. Bạch huyền âm lập tức rào rạc cười, xứng với này Mỹ lệ trang dung, càng thêm làm tiêu phượng kỳ có chút không rời mắt được. Hắn thậm chí có chút hối hận đề nghị đi ra ngoài. Nếu không ra đi nói, hắn liền có thể cùng nàng vẫn luôn ở chỗ này. Tiêu phượng dục vừa mới từ vị ương cung ra tới, thật vất vả đem hoàng hậu cấp hứng ngủ, hắn cũng làm cho có chút mỏi mệt Phía trước còn tưởng rằng mẫu hậu là bởi vì trong lòng làm chuyện trái với lương tâm. Cho nên chính mình dọa chính mình, không nghĩ tới là thật sự có lén lút tác quái. Buồn cung cho ngươi đi tìm huyền đạo nhân, người đâu? Thái tử Điện Hạ Nô Tài đã đi tìm, bất quá hai ngày trước huyền đạo nhân vì đan dược sự bị trọng thương, trước mắt còn không có khôi phục đâu, sợ là tới không được trong cung. Tiêu Phượng Dục lập tức quát lớn nói, vô dụng phế vật, thời điểm mấu chốt thế nhưng bị thương. Là, Điện Hạ nói chính là... Bất quá này Huyền đạo nhân cũng là vì điện hạ mới có thể bị Bạch Huyền Âm đánh thành trọng thương. Tiêu Phượng Dục lập tức nhướng mày, như thế nào lại cùng Bạch Huyền Âm có quan hệ? Em đẹp Huyền đạo nhân như thế nào sẽ cùng nàng nhấc lên quan hệ? Bất quá nghĩ đến, tất nhiên là kia Huyền đạo nhân cùng Bạch Huyền Âm đánh giá bị nàng cấp đả thương. Như thế nghĩ Tiêu Phượng Dục nhưng thật ra không như vậy trách cứ hắn. Hắn nếu vào không được cùng, ngươi liền đi hỏi một chút hắn có biện pháp nào không đem cùng nữ quỷ cấp thu phục. bổn cung không hy vọng nàng ở phụ hoàng trước mặt nhiều lời lời nói nô tài này liền đi hỏi tiêu phượng rục xoay người liền trở về vị ương cung ở nửa đường thượng đứng xa xa nhìn bạch huyền âm cùng tiêu phượng kỳ hai người chính đi ở bạch thạch đài quan sát giai thượng hai người kia đây là muốn đi đâu đi xem bọn họ hai cái đi nơi nào đều làm chút cái gì đúng vậy bạch huyền âm cùng tiêu phượng kỳ đi tới tàng thư lâu nay tàng thư lâu chính là một cái hình tròn đại bảo tháp lớn như vậy một cái tàng thư lâu bên trong không biết muốn ẩn giấu nhiều ít thư tịch tiêu phượng kỳ trên mặt đất thẻ bài tàng thư lâu phụ trách quan viên liền lập tức dẫn hai người đi vào triều vương điện hạ không biết ngài muốn nhìn cái gì đó thư muốn hay không hạ quan giúp ngài tìm được rồi không cần các ngươi ở chỗ này hầu hạ bổn vương chính là tới nơi này khắp nơi nhìn xem mà thôi phụ trách quan viên theo bản năng nhìn thoáng qua bạch huyền âm đôi mắt xoay chuyển ngay sau đó thức thời mà lui xuống bạch huyền âm đã sớm đã bắt đầu khắp nơi quan khán Không nghĩ tới nơi này thật sự có rất nhiều đã thất truyền thư tịch. Ngươi muốn xem về bắt quái thư tịch ở lầu 2. Nay tàng thư lâu lớn như vậy, ngươi như thế nào biết những cái đó thư tịch ở lầu 2A? Tiêu Phượng kỳ một bên lánh bạch huyền âm thượng lầu 2 một bên nói, bổn Vương khi còn nhỏ rất dài một đoạn thời gian đều là ở chỗ này vượt qua, cơ bản này tàng thư lâu bên trong sách vở Vương Đô xem qua, cho nên đại khái nhớ do ở địa phương nào. Phần 152 chương 152 tàng thư lâu Bạch huyền âm quay đầu lại nhìn lướt qua này lầu một thư tịch, từng hàng kệ sách, này nếu là đều xem qua, hắn trong đầu trang nhiều ít chi thức ca. Bạch huyền âm nhịn không được đưa lưng về phía tiêu phượng kỳ, dựng lên ngón cái. Lầu hai so sánh với lầu một kia một chỉnh bài một chỉnh bài thư tịch, lầu hai liền có vẻ có chút đơn điệu. Chỉ có mấy cái kệ sách tử, mặt trên thư đều là có chút ấu vàng, quý trọng trình độ so lầu một tự nhiên muốn chân quý. Mà bạch huyền âm muốn xem những cái đó về bắt quái tân tú thư tịch Vừa vặn ở giữa bên tay trái cái thứ hai cái giá. Tiêu Phượng Kỳ trực tiếp dẫn nàng đi qua. Này đó chính là ngươi muốn xem thư. Nói xong. Tiêu Phượng Kỳ liền lui đi ra ngoài, cấp Bạch Huyền Âm để lại đơn độc đọc sách không gian. Mà hắn còn lại là ở bên trên kệ sách lấy qua một quyển sách, đi đến giữa cửa sổ trước bàn liền nhìn lên. Bạch Huyền Âm trong lòng hơi hơi có chút dị động. Không nghĩ tới này Tiêu Phượng Kỳ thế nhưng như vậy thích đọc sách, bất quá này cũng khó trách. Này đó hoàng thất con cháu từ nhỏ đã bị bồi dưỡng. xem thư nhiều tự nhiên hiểu cũng nhiều thật vất vả tới nơi này một chuyến tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này thực mau bạch huyền âm cũng tìm mấy quyển nhi phía trước muốn xem thư Mùi ngon mà nhìn lên hai người căn bản không biết thời gian vì bao nhiêu mai cho đến mặt trời xuống núi mới như suy tư gì nâng lên mi mắt tiêu phượng kỳ nhìn bạch huyền âm có chút chưa đã thèm bộ răng nói nếu là ngươi thích xem nói nên nhật bản cung lại mang người tiến bảo kỳ thật tiêu phượng kỳ có năng lực đem sách này mang đi ra ngoài Tàng thư lâu thư không thể ngoại mượn, nhưng là chỉ cần hắn cùng phụ hoàng bên kia đánh một tiếng tiếp đón, liền có thể đem nơi này thư mang đi. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn liền không có lý do mang bạch huyền âm tới nơi này. Không bằng ngày sau mang nàng tới nơi này thường xuyên nhìn xem, cũng có thể đủ tăng tiến cảm tình. Những người đó vội vã thượng bạch ra cầu hôn, hắn tuy rằng không lo lắng, nhưng là trong lòng cũng nhiều ít có chút không đế. Rốt cuộc bạch huyền âm còn không có chính thức đáp ứng hắn. Tại đây phía trước Hắn không thể buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội, cũng không thể sai thất bất luận cái gì một cái cơ hội, càng không thể cấp bất luận cái gì một người bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Bạch huyền âm tự nhiên không biết nàng khép lại thư tịch như vậy một lát sau, tiêu phượng kỳ cũng đã suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nàng đi theo tiêu phượng kỳ trở về phía trước nghỉ ngơi thiên điện. Khổng ma ma chuẩn bị đều là một ít dưỡng sinh thức ăn, tuy rằng có chút cũng không phải huyền vũ thích ăn, chính là khổng ma ma ở trong cung nhiều năm có thể làm người điều trị thân mình. mấy thứ này tự nhiên cũng đều là dựa theo bạch huyền âm thân thể chuẩn bị ăn xong rồi cơm chiều không bao lâu hôm nay liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới không biết có phải hay không bởi vì này nữ quỷ duyên cớ tiêu phượng kỳ tổng cảm thấy quanh mình đều có chút âm trầm trầm thường lui tới trong cung chỉ là tràn ngập túc mục thật giống như bầu trời thời khắc có một cái đại cái nắp ở đè nặng tùy thời đều có khả năng rơi xuống nhưng là hiện tại này cái nắp phía dưới lại nhiều một ít quỷ mị càng thêm làm người cảm thấy cả người không thoải mái muốn thoát đi bạch huyền âm véo chỉ tính tính canh giờ hẳn là mau tới rồi chúng ta qua đi đi hảo vị ương cung tiêu phượng dục vừa muốn làm người đi mời người không nghĩ tới rất xa tiêu phượng kỳ cùng bạch huyền âm đi tới hai người kia một buổi trưa thời gian đều ở tàng thư lâu đợi thời gian lâu như vậy còn không cho người ở bên trong nhìn ai biết có phải hay không làm cái gì cẩu thả hoạt động tiêu phượng dục theo bản năng nhìn chằm chằm bạch huyền âm đi đường nện bước chính là nhìn nửa ngày đều không có nhìn ra cái gì khác thường Nếu hai người chi gian đã xảy ra điểm cái gì, này đi đường tư thế tự nhiên cũng sẽ biến. Hiện giờ không có phát sinh, kia nói vậy chính là Tiêu phượng Kỳ còn không có gọi người bắt lấy. Cũng là Triều Vương mấy năm nay bên người không cái nữ nhân, phàm là cùng hắn lây dính thượng quan hệ nữ nhân đều đã chết, đối với nữ nhân phương diện này hắn như thế nào sẽ có kinh nghiệm đâu. Huyền âm quân chúa, chỉ là một cái buổi chiều không thấy liền đại biến cái bộ dáng, quả nhiên là huynh quốc huynh thành tuyệt sắc mỹ nữ a. Đến gần vừa thấy Tiêu phượng Dục trong mắt liền lập tức dần hiện ra kinh diễm chi sắc. Hào một cái thiên nhân chi tư, hắn tự nhận là cũng nhìn không ít mỹ nữ, đông cung càng là mỹ nữ như mây, nhưng này đó nữ nhân thêm lên đều không bằng một cái bạch huyền âm tới kinh diễm. Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da, mà nàng mỹ là thấm vào ở trong cốt thủy, kia giơ tay nhấc chân gian thấu phát ra tới độc đáo mỹ lực, cũng đủ làm sở hữu nam nhân vì này điên đảo. Không thể không thừa nhận, tại đây một khắc, tiêu phượng Dục cũng có chút cơ cơ thần. Hắn thậm chí đã không nhớ rõ phía trước Bạch Huyền Âm đối hắn là cỡ nào bất kính, cũng không nhớ rõ Bạch Huyền Âm là thế nào nhiều lần phá hủy kế hoạch của hắn, càng không so đo Bạch Huyền Âm cùng Tiêu Phượng Kỳ chi gian về điểm này miêu nhị, chỉ là muốn đem người khấu tại bên người. Tiêu Phượng dục cầm lòng không đậu hướng tới Bạch Huyền Âm đã đi tới. Không đi hai bước đã bị Tiêu Phượng Kỳ ngăn cản xuống dưới. Tiêu Phượng Kỳ nửa híp mắt cảnh cáo nhìn hắn. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, từ vừa mới bọn họ đi tới bắt đầu, thái tử trên người liền tản ra một loại hoa khổng tức hương vị bất quá là nhìn chúng bạch huyền âm dung mạo muốn thân cận thôi có hắn ở chỗ này hắn mơ tưởng bạch huyền âm nhìn hai người chi gian hữu động khỏe miệng hơi hơi khẳng khởi trong lòng càng là phát lên vài phần ngọt ngào chi sắc loại này bị người bảo hộ cảm giác giống như thập phần không tồi hai vị điện hạ, chúng ta vẫn là vào xem hoàng hậu nương nương đi thời gian nhưng không còn sớm tiêu phượng kỳ thu hồi tầm mắt xoay người ôn nhu nhìn bạch huyền âm quận chúa nói chính là chúng ta vẫn là mau chóng vào đi thôi nói liền cùng nhau đi vào vị ương cung chỉ để lại tiêu phượng dục một người ở sau người tiêu phượng dục xong quyền gắt gao nắm chặt khởi cánh tay thượng càng là gân xanh bạo khởi cái này tiêu phượng kỳ cũng dám cùng hắn tranh đoạt nữ nhân phía trước cái này bạch huyền âm lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt cùng nàng thậm chí còn phá hư hắn hắn vốn di đã từ bỏ nàng nhưng hôm nay nàng thực sự là mất hồn rõ ràng đồng dạng là bạch ra người chính là hắn cái kia tỷ tỷ lại liền nàng một phần ngàn đều so ra kém một canh giờ qua đi vị ương cung đèn cung đình đại bộ phận đều đã dập tắt chỉ để lại hoàng hậu nương nương tẩm trong tiệm mặt còn trộn lẫn mấy cái đèn cung đình giao giạt thanh âm chuyển đến thổi qua mái hiên trước lục lạc phát ra va chạm thanh âm nằm ở bên trong chân hoàng hậu thân thể xúc thành một đoàn không bao lâu chung quanh lại im mắng không có xuất hiện một chút thanh âm hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương nhìn xem nô tỳ nha nô tỷ chết hảo thảm a trong bóng đêm vươn một đôi trắng bệnh tay kéo lôi kéo hoàng hậu trăn hoàng hậu thân thể càng thêm run rẩy bỗng nhiên hướng phía sau xúc tránh ra tránh ra tránh ra tụy văn quỷ hồn lộ ra chảo phúng ý cười dây tiếp theo trực tiếp xúc lên hoàng hậu trăn thời khắc đó long phượng chỉnh tường đỏ thâm chăn cứ như vậy phiêu tán ở trên mặt đất a nghe hoàng hậu kêu thảm thiết tụy văn cảm thấy dễ nghe cực kỳ bất quá này còn chưa đủ hẳn là làm thanh âm này kêu thảm hại hơn một ít mới hảo Phần 153 Chương 153 câu hồn lấy mạng Tụy Văn ánh mắt dần dần mà biến hồng, ngón tay cũng một chút biến trường, chậm dài hướng tới hoàng hậu rũi qua đi. Đột nhiên, bà vai truyền đến một cổ lực đạo, ngay sau đó Tụy Văn liền cảm giác được một đạo mạnh mẽ đem nàng đánh đi ra ngoài, cả người ở không trung xoay một vòng tròn nhi, ngã xuống trên mặt đất. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện đầu giường nhiều một nữ nhân. Ngươi là ai, vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Nàng là hoàng hậu. mặc kệ làm cái gì đều không tới phiên ngươi tới câu hồn lấy mạng. xem ra ngươi là tưởng chắn ta lộ, nếu như thế liền đừng trách ta. thụy văn mong tay đột nhiên biến trường. hướng tới bạch huyền âm kia trương tuyệt mỹ mặt bắt lại đây. không biết có phải hay không nữ nhân trời sinh ghen ghét tâm, mặc kệ là người hay quỷ, chỉ cần là nữ nhân nhìn đến bạch huyền âm gương mặt này, phản ứng đầu tiên đều có một loại hủy diệt dục vọng. mắt thấy đã sắp bắt được nàng, đột nhiên thụy văn bụng đau sót, ngay sau đó cả người liền bị đánh bay đi ra ngoài. ngay sau đó đó là một trận trời đất quay cuồng rơi xuống đất là lúc trên người đã trói chặt thơ hồng không thể động đậy bạch huyền âm thu hồi tay trong phòng đèn lập tức toàn bộ sáng lên như vậy tiểu quỷ đối nàng tới nói một chút khó khăn đều không có nâng giơ tay đầu ngón tay liền giải quyết tiêu phượng dục từ chỗ tối đi ra đem chăn nhặt lên tới cái ở hoàng hậu trên người lúc này hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh gần như ngất thái độ tiêu phượng kỳ cũng đi tới bạch huyền âm bên cạnh nhìn chằm chằm trên mặt đất kia lam ý y phục nữ quỷ hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi gặp qua bạch y, y hề phục gặp qua hồng y, y hề phục hiện giờ lại thấy lam y, y hề phục này nữ quỷ quả nhiên là cắt có các bộ dáng nha thông chi hoàng thượng đi đã thông chi phu hoàng hẳn là lập tức liền đến ngao a khắc khắc. tụy văn thử dãy giụa chính là mặc kệ như thế nào dãy giụa đều thoát khỏi không được này tơ hồng trói buộc ngươi vì cái gì muốn xen vào việc người khác vì cái gì không cho ta giết nàng, nàng nên chết người biết trên tay nàng có bao nhiêu điều mạng người thụy văn đầy mặt văn mẹo một chương bị người cắt phá mặt cùng một chương tuyệt mỹ mặt chi gian qua lại biến hóa mặc dù là tiêu phượng dục có chuẩn bị tâm lý cũng bị thụy văn một khắc phó hủy hoại khuôn mặt sợ tới mức quá sức thật vất vả mới áp xuống này nôn mửa cảm giác hoàng hậu càng là trực tiếp bị thụy văn bộ dáng này cấp dọa hôn mê ngay cả tiêu phượng kỳ cũng nhịn không được nắm thật chặt giọng nói buổi tối cơm giống như ăn có điểm nhiều nơi này bình thường nhất người không gì hơn bạch huyền âm Nay quỷ có đủ loại hình thái, so này càng thêm hung tàn mắng miệng răng nanh nàng đều gặp qua, tùy văn bộ dáng này nhiều lắm xem như một bữa ăn sáng, dọa dọa những cái đó không hiểu rõ người còn hành, đối với nàng loại này người từng trải tự nhiên là không sợ. Ngươi có nói cái gì? Trong chốc lát hoàng thượng tới, ngươi lại có thể cùng hoàng thượng nói. Cái này nữ quỷ tưởng nói trắng ra huyền âm còn không có nảy phân tâm nghe. liền tính nàng nói, chân chính có thể cho nàng làm chủ, cũng cũng chỉ có hoàng thượng mà thôi. Hốn hồ chuyện này để cập đến Hoàng hậu nghe nhiều đối nàng ngược lại không tốt. Cái này tụy văn nhưng thật ra không làm ầm ĩ. Hoàng thượng thật sự sẽ đến sao? Nếu Hoàng thượng tới, nàng cùng Hoàng thượng vừa nói, Hoàng thượng có thể hay không tin tưởng đâu. Bạch huyền âm nhận thấy được dị thường, bỗng nhiên nhìn về phía tiêu phượng dục thấy hắn tay chính rồi hướng về phía bên hông. Ở lấy cái gì đồ vật, nhìn đến nàng nhìn qua, lập tức làm bộ dường như không có việc gì lay động Hoàng hậu nương nương. Mẫu hậu, ngươi thế nào? Mau tới người đi truyền thái y yề. Bạch Nguyên đón khuyên, Thái tử điện hạ, chuyện này tốt nhất vẫn là không cần tuyên Dương Hảo, Thái y yề nếu tới, đến lúc đó biết đến người sẽ càng nhiều. này trong cung lời đồn liền ngăn không được, Hoàng hậu nương nương bộ dáng này bất quá là kinh hách quá độ. Chờ đến một giấc ngủ dậy, biết được này nữ quỷ đã bị giải quyết, liền sẽ chậm rãi bình phục. Ngươi lại không phải Thái y yề, ngươi như thế nào biết mẫu hậu chỉ là bị kinh hách? Mặc dù là bị kinh hách, cũng nên làm Thái y yề đến xem, khai cái phương thuốc. như vậy đại gia cũng đều có thể yên tâm thái tử điện hạ như vậy vội vã gọi người lại đây có phải hay không muốn trộm diệt trừ cái này nữ quỷ làm nàng không hề trước mặt hoàng thượng nhiều lời tiêu phượng Dục bị nàng nói trột dạ dây lắt gian giận chừng mắt bạch huyền âm nói vậy buồn cung như thế nào sẽ như vậy tưởng ngươi đừng vội hoan uổng buồn cung cái này bạch huyền âm trừ bỏ một khuôn mặt tốt dáng người ở ngoài không có gì là nên đặc biệt là này há mồm một mở miệng khiến cho người chán ghét bạch huyền âm cũng không biết bởi vì hắn nói mấy câu làm tiêu phượng dục đối nàng tâm tư một giảm lại giảm bất quá nếu nàng đã biết cũng chỉ sẽ cao hứng mà thôi rốt cuộc bị tiêu phượng dục coi trọng cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi bất quá một nén nhang thời gian hoàng thượng liền chạy tới đây cũng là hoàng thượng lần đầu tiên nhìn đến thật thật tại tại nữ quỷ nhịn không được có chút tò mò nhưng đồng thời càng nhiều còn lại là sợ hãi đức thắng công công cảm giác được hoàng thượng bắt lấy hắn lực độ có điều tăng thêm gào to một tiếng hoàng thượng giá lâm tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, làm cho mọi người mặt, hoàng thượng tự nhiên không thể làm cho bọn họ nhìn đến hắn suy yếu một mặt. giả vờ chấn định đi đến, nhưng là đương hắn nhìn đến kia nữ quỷ bộ dạng thời điểm, vẫn là nhịn không được có chút buồn nôn. phu hoàng, ngươi không có việc gì đi. nay nữ quỷ lớn lên thật sự là xấu xí, không khỏi bẩn ngài đôi mắt, nhi thần cảm thấy hẳn là làm nàng lập tức hồn phi phách tán. tiêu phượng dục dành trước tiến lên đỡ hoàng thượng kiến nghị nói, hoàng thượng thật đúng là động vài phần tâm tư. Rốt cuộc kia nữ quỷ bộ dáng thật sự là quá mức khủng bố. Gương mặt kia chỉ có thể dùng huyết nhục mơ hồ hình dung. Đều nói này quỷ bộ dạng lớn lên xấu xí, nhưng cũng có đẹp, không nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ, thế nhưng nhìn thấy như vậy xấu xí nữ quỷ. Sớm biết như thế, hắn tất nhiên sẽ không tới, không biết hôm nay hắn có thể hay không giống hoàng hậu giống nhau làm ác ngộng. Bạch huyền âm vung tay lên, Tụy Văn liền lộ ra nàng tiếu lệ bộ dáng, bộ dáng này so vừa rồi thuận mắt nhiều Tiêu Phượng dục chừng mắt nhìn Bạch Huyền Âm liếc mắt một cái, xen vào việc người khác. Bạch Huyền Âm không cam lòng yếu thế về tới trở về, cùng nàng so đôi mắt đại sao. Tiêu Phượng kỳ đi lên trước, đứng ở Hoàng thượng một khắc sườn. Phụ hoàng, ngài là chân Long Thiên tử trên người có chân Long che chở, này đó quỷ quái xả thần sợ ngài còn không kịp đâu. Nay đảo nói chính là, Hoàng thượng thử tính nhìn về phía Tụy Văn, quả nhiên Tụy Văn bị hắn vừa thấy, liền thân thể run bần bật, giống như thập phần sợ hãi. Bởi vậy. hoàng thượng kia sợ hai tâm cũng tiêu tán không ít hơn nữa này tụy văn đã khôi phục nàng nguyên lai bộ dạng cũng không giống phía trước như vậy mặt mày khả ố tiêu phượng dục vừa thấy liền biết phụ hoàng là hạ quyết tâm muốn hỏi cái này nữ quỷ trong lòng không khỏi đem này hết thể quái ở tiêu phượng kỳ cùng bạch huyền âm trên người Phu hoàng mẫu hậu vừa mới té xỉu, nếu không vẫn là kêu thái ý đi lại đây xem một van chút thời điểm hỏi lại đi rốt cuộc mẫu hậu thân thể càng quan trọng a điện hạ không cần lo lắng ta vừa mới không phải đã nói sao Hoàng hậu nương nương cũng không đại sự, hơn nữa hoàng hậu nương nương mấy ngày liền tới đã chịu kinh hoách, thật vất vả có thể ngủ một chút. Phần 154 chương 154 Tụy Văn Lai Lịch Làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát cũng là tốt, nói không chừng chờ hoàng hậu nương nương tỉnh ngủ lúc sau liền hoàn toàn hảo đâu, lúc này kêu thai y để lại đây, ngược lại sẽ quấy nhiễu hoàng hậu nương nương. Hắn muốn làm dối, nàng liền cố tình không cho, nếu không lúc này đây nàng không phải bạch bạch tiến cung tới. Tiêu Phượng dục lại nhiều lần mở miệng đơn giản chính là không nghĩ làm Hoàng thượng nghe thế Thúy Văn đoan khuất, chính là nàng cố tình muốn cho Hoàng thượng nghe được. Được rồi. Người tên là gì? Vì cái gì ở chỗ này dây dưa Hoàng hậu, rốt cuộc cùng Hoàng hậu có cái gì thù hận? Hoàng thượng một mở miệng, Tụy Văn liền cảm thấy một cổ núi lớn đẻ ở trên người. Làm nàng cơ hồ bị đè dẹp lép, trên chắn cũng che kín mồ hôi, gắt gao cắn môi, Không chịu mở miệng. Vừa rồi Tiêu Phượng kỳ có một câu nói nhưng thật ra không tồi. hoàng thượng trên người có chân lòng che chở bực này yêu ma quỷ quái tự nhiên là không thể ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ nghĩ nghĩ bạch huyền âm biến nhẹ nhàng đánh ra một đạo phù chú ở tụy văn trên người trong nháy mắt thúy văn liền cảm giác được đẻ ở trên người cái loại này áp lực giảm bớt rất nhiều nàng hướng tới bạch huyền âm cảm kích cười bạch huyền âm nghĩ nghĩ triệt bỏ trên người nàng tơ hồng tụy văn cứ như vậy quy quy củ, củ quỳ gối trước mặt hoàng thượng nhìn đến nàng như vậy hoàng thượng trong lòng đối với nàng sợ hãi lại giảm bớt vài phần quan trọng nhất chính là hắn thấy được Bạch Huyền Âm bản lĩnh, vậy vây tay là có thể đủ giải quyết rất quỷ, vô hình bên trong cũng coi như là bảo đảm hắn an toàn. Hoàng thượng, nô tỳ là Tùy Văn. Tùy Văn tên này, nhưng thật ra có chút quen thuộc, chỉ là không biết hắn ở địa phương nào nghe nói qua. Hoàng thượng xem hạ Đức Thắng công công. Hoàng thượng, ngài đã quên, này Tùy Văn là một tháng phía trước vừa đến Ngự thư phòng hầu hạ cầm đèn cung nữ, bất quá, một tháng phía trước nghe nói nàng rất vào giếng cạn đã chết. Không nghĩ tới thế nhưng biến thành lệ quỷ ở chỗ này dây dưa hoàng hậu. Hoàng thượng cũng nhớ tới Tùy Văn, hắn nhớ rõ đó là một cái tiểu gia bích ngọc cô nương, lúc ấy hắn còn sinh ra vài phần hảo cảm, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền rớt vào giếng cạn đã chết. Lúc ấy hắn còn làm nội vụ phủ người cho Tụy Văn người nhà một bút bạc. Theo lý mà nói, này cung nữ tự sát hoặc là tự sát mà chết, đều là muốn liên lụy người nhà, nhưng là lúc ấy nội vụ phủ người điều tra. Nói là Tụy Văn là không cẩn thận ngã xuống. Cho nên lúc ấy hắn cũng không có làm nội vụ phủ người trừng phạt. Nguyên lai là ngươi, là nô tỷ, nô tỷ phía trước đã từng may mắn ở ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng, không nghĩ tới nguyên nhân chính là vì như thế đưa tới họa sát thân. Nga, ngươi đến nói nói xem. Tiêu phượng Dục lúc này lén lút sờ hướng phần eo, đã sớm nhìn chằm chằm hắn bạch huyền âm đột nhiên ra tiếng. Thái tử điện hạ, có phải hay không eo có chút không thoải mái nha? Muốn hay không trước tiên lui đi xuống? Hoàng thượng cũng nhìn về phía thái tử. quả nhiên nhìn thấy thái tử đang ở vượt eo như vậy đảo như là đau đớn khó nhịn thái tử nếu ngươi cảm thấy khó chịu nói liền trước đi xuống đi phụ hoàng nhi thần chẳng qua là hoạt động một chút không nghĩ tới thế nhưng bị huyền âm quận chúa như thế hiểu lầm nói tiêu phượng dục liền thử hoạt động một chút như vậy đảo không giống như là chịu đựng đau hoàng thượng nhìn thoáng qua liền không có để ý tiếp tục nhìn về phía tùy văn tiêu phượng dục tắt đưa lưng về phía hoàng thượng gắt gao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch huyền âm Lại là nàng, lại nhiều lần thứ xen vào việc người khác. Bạch huyền âm chẳng những không giận. Ngược lại hướng tới hắn khiêu khích những mày. Này phiên bộ dáng rừng ở tiêu phượng kỳ trong mắt, liền có chút làm người ghen. Tùy văn, ngươi hay nói xem, ngươi lại như thế nào bởi vậy gặp họa sát thân. Hoàng thượng, đúng là bởi vì ngài lúc trước nhìn nhiều nô tì hai mắt, này phiên bộ dáng rừng ở hoàng hậu nương nương trong mắt. Hoàng hậu nương nương tâm sinh ghen ghét liền âm thầm đem nô tì bắt qua đi tra tấn một phen. Càng là làm người dùng trùy thủ quát hoa nô tỷ mặt. Ngạnh sinh sinh đem nô tỷ ném tới giếng cạn bên trong, nô tỷ không cam lòng, nô tỷ buồn buồn phận phận làm việc, chẳng lẽ chỉ là bị hoàng thượng nhìn nhiều hai mắt, liền phải đồ tao hỏa sát thân sao. Nô Tỉ muốn báo thù cho nên lúc này mới muốn lôi kéo hoàng hậu nương nương cùng nhau xuống địa ngục, dù sao mấy năm nay hoàng hậu nương nương trên tay mạng người cũng không ngừng này đó, có rất nhiều vong linh đều bị hoàng hậu nương nương cấp vây khốn, thậm chí còn hồn phi phách tán Hoàng thượng mặt càng ngày càng âm trầm, hắn cũng không nhớ rõ khi nào nhìn nhiều tụy văn hai mắt, không biết có phải hay không ngẫu nhiên thời điểm nhìn lầm rồi phương hướng. Không nghĩ tới này cũng bị hoàng hậu ghen ghét. Đặc biệt vẫn là dùng loại này tàn nhẫn phương pháp đem nhân ra cấp giết. Cung nữ tốt xấu cũng là người, chính là này hoàng hậu thế nhưng như thế tàn nhẫn, như thế nào xứng vi hậu cung chi chủ. Lớn mật, ngươi như thế nào có thể dính líu hoàng hậu nương nương đâu. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, sao giải cùng ngươi một cái hoàng bao nha đầu so đo. Ngươi đừng vội ở chỗ này nói năng bậy bạn, nói có phải hay không có người sai xử ngươi nói như vậy. Tiêu phượng giục nổi giận đùng đùng hỏi, tầm mắt còn như có như không nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ. Hoàng thượng bình tĩnh lại, cũng bởi vậy sinh ra hoài nghi. Hoàng hậu tốt xấu cũng là vị cư trung cung nhiều năm như vậy, nay trong cung cũng là có không ít phi tần. Nếu là hoàng hậu thật sự như thế ghen ghét nói, này hậu cung nữ nhân chẳng phải là đã sớm muốn chết sạch. Có thể hay không thật là triều vương cấp thái tử cùng hoàng hậu hạ bấy giờ đâu. tiêu phượng kỳ trước sau đứng ở một bên tùy ý mọi người đánh giá bất quá đương hoàng thượng trước đó dừng ở trên người hắn thời điểm hắn như cũ cảm giác được không bị tín nhiệm cũng may lúc này bạch huyền âm hướng tới hắn gật gật đầu lấy kỳ cổ vũ thái tử điện hạ nếu thúy văn nói không phải thật sự kia hoàng hậu nương nương vì sao sẽ một bệnh không dậy nổi rõ ràng là làm chuyện trái với lương tâm hơn nữa ai có thể đủ sai xử tùy văn bạch huyền âm nói âm vừa ra Tùy văn liền trên mặt đất bận rộn lo lắng dập đầu hoàng thượng Nô tỉ lời nói những câu là thật, hoàng thượng nếu là không tin nói, đại có thể đi kia giếng cạn tìm kiếm, trừ bỏ ta ở ngoài còn có cái khác thi thể, đều là đã từng bị hoàng hậu nương nương ghen ghét mà bị bắt làm hại. Hoàng thượng thật mạnh thở ra một hơi, ở hắn bên cạnh tiêu phượng dục càng thêm lo lắng. Mẫu hậu làm việc đã quá không cẩn thận, bất quá là mấy cái cô nương mà thôi, này đó cô nương mặc dù là vào hậu cung, cũng chỉ là hạ đẳng nhất mỹ nhân hoặc là quý nhân, mẫu hậu tội gì cùng các nàng so đo đâu. Kể từ đó, Chẳng phải là bị phụ hoàng bắt được được điểm. Phụ hoàng luôn luôn nhân từ nhất không thích hậu cung người lạm dụng tư hình. Người tới đi nàng sở thuật giếng cạn tìm kiếm, nhìn xem có phải hay không có đồng dạng thi thể. Nếu đúng vậy lời nói, hắn tất nhiên không tha cho hoàng hậu. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Đức Thắng liền mang theo người đã trở lại. Hoàng thượng, nô tài đã làm người tìm khắp trong cung giếng cạn, vẫn chưa tìm được bất luận cái gì thi thể. Sao có thể đâu, giếng cạn bên trong rõ ràng còn có mặt khác thi thể. Tụy văn kích động mà đứng lên. Không tốt, Phu hoàng nàng muốn làm thương tổn ngươi. Tiêu phượng rục sớm tại Đức Thắng mở miệng thời điểm, ngoài miệng cũng đã nổi lên ý cười, hiện giờ nhìn đến Tụy văn đứng lên, liền cảm thấy cơ hội đến. Phần 155 mươi 155 hộ giá Không có, ta không có nói sai, chính là hoàng hậu nương nương hại ta, hắn không ngừng hại ta, còn hại người khác. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu? Phía trước cô giếng bên trong rõ ràng là có thi thể nha. nhất định nhất định là bọn họ không có hảo hảo cha nhất định là bọn họ che chở hoàng hậu nương nương hoàng thượng tụy văn vừa muốn giải thích liền nghe tiêu phượng dục hô một tiếng hộ giá liền có thị vệ dũng lại đây bạch huyền âm cũng theo bản năng nhìn qua đi liền ở ngay lúc này tụy văn đột nhiên kêu thảm thiết lên trên người thiêu đốt ngọn lửa a bạch huyền âm hiểu được xoay người chừng hướng tiêu phượng dục lại thấy hắn cười như không cười nhìn nàng bất quá trước mắt công phu Thụy Văn Hồn Phách cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Ở vị ương cung náo loạn như vậy một hồi, hoàng thượng cũng tâm sinh không vui, bị Tiêu Phượng dục đỡ trở về ngự thư phòng. Đến nỗi hoàng hậu nương nương tự nhiên có thái y y chăm sóc. Đường đi thượng. Bổn vương đưa người ra cung đi. Bạch Huyền Âm nhàn nhạt mà đáp lời, đi ở phía trước. Đi ở thật dài đường đi thượng, thật giống như là một đường vọng không đến đầu thông đạo, không biết khi nào có thể nhìn đến ánh sáng. Tiêu Phượng Kỳ nhìn Bạch Huyền Âm, xuyên qua chút đơn bạc. Liên đem quần áo của mình giải xuống dưới, khoác ở nàng trên người. Thuận tiến hỏi, vừa rồi cái kia nữ quỷ là chuyện như thế nào? Như thế nào em đẹp đột nhiên nổi lên hỏa? Tụy văn rõ ràng là có chuyện muốn cùng phụ hoàng nói, này ma chơi lại là từ đâu tới đây? Là thái tử điện hạ, nhất định là hắn dùng thủ đoạn, cho nên mới làm tụy văn hồn phi phách tán, đều do ta trong lúc nhất thời không có phòng bị, hại nữ hài kia. Tụy văn quay nhiều có mẫu, thật là phạm phải tội nghiệt, chính là nàng rốt cuộc là bị hại chết. Lại thế nào cũng không nên hồn phi phách tán. Tu đạo người nếu không phải gặp được cùng hung cực gác gác quỷ hoặc là yêu quái, tuyệt đối sẽ không phải dùng hồn phi phách tán. Có thể cảm hóa liền cảm hóa, có thể siêu độ liền siêu độ. Nay quỷ cùng người bất đồng, nhưng có chút địa phương cũng là tương đồng, nếu có thể làm những cái đó phạm vào tội ác quỷ hồn cải tà quy chính, đi vào chính đồ cũng là chuyện tốt. Không cần phải, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là tại thế nhân trong mắt, này quỷ quái chính là hư. quỷ quái xuất hiện liền sẽ quấy rầy nhân loại sinh tồn sinh hoạt. Cho nên bọn họ mỗi khi phát hiện quỷ quái đều sẽ đưa bọn họ diệt trừ, lại còn có sẽ chọn dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn. Thiểu Tâm gật cửa. Tiêu Phượng dục nhắc nhở, đỡ Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm đột nhiên hỏi đến, Tụy Văn nói giếng cạn hẳn là có thi thể, chính là Đức Thắng lại cái gì đều không có phát hiện." Tiêu Phượng kỳ minh bạch nàng ý tứ, nàng tất nhiên là hoài nghi Đức Thắng công công là thái tử bên kia người. Đức Thắng chỉ trung tâm với phụ hoàng, nếu hắn có nhị tâm phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không dung hắn tại bên người hầu hạ nếu không có ở kia giếng cạn phát hiện thi thể hoặc là chính là tụy văn đang nói dối hoặc là chuyện này nhi chính là phụ hoàng không muốn quá mức với trương dương rốt cuộc chuyện này nhi truyền ra đi đối hoàng thất thanh danh cũng không tốt lắm ý của ngươi là có khả năng là hoàng thượng muốn đem chuyện này ấn xuống không để cập tới cho nên mới sẽ ý bảo đức thắng nói kia giếng cạn không có thi thể này không phải oan uổng tụy văn sao tiêu phượng kỳ cười khổ một tiếng ở trong cung sinh tồn nào có không oan uổng Dùng đạo lý căn bản nói không rõ. Bạch Huyền Âm nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, ngươi có phải hay không cũng thực nhận đồng hoàng thượng cách làm. Bạch Huyền Âm ánh mắt làm Tiêu Phượng Kỳ Mạc danh có chút khẩn trương. bổn Vương biết ngươi từ bi tâm địa, ở ngươi trong mắt quỷ quái cùng người bình thường là không có gì khác nhau, nhưng là ngươi phải biết rằng, ở ngươi thường trong mắt bọn họ là ta ác. Nay quỷ trung quy là so ra kém người, hơn nữa phụ hoàng thân cư địa vị cao, làm việc tự nhiên muốn từ đại cục xuất phát. một khi chuyện này trương dương đi ra ngoài vẫn là từ hoàng Cung trương dương đi ra ngoài kia đến lúc đó sẽ có người biết trong cung náo loại quỷ kia ảnh hưởng đã có thể rất là thật lớn nay từ xưa đến nay lời đồn đãi đều là một phen vũ khí sắc bén phụ hoàng làm như vậy không riêng gì vì chính mình càng có rất nhiều vì ổn định triều cục vì ổn định triều cục liền đem một cái trong sạch cô nương cấp đánh hồn phi phách tán vì ổn định triều cục khiến cho những cái đó tội ác người chạy thoát chế tài vì ổn định chiêu cục có thể hy sinh hết thể sao Nay đó cùng bạch huyền âm cho tới nay nhận chi có chút xung đột ở nàng trong mắt người quỷ sinh tồn đều là có nhất định quy luật chú ý cái nhân quả báo ứng nhưng là nàng cũng không có hoàn toàn phủ định tiêu phượng kỳ ý tưởng rốt cuộc nàng không phải hoàng thượng không có cách nào từ hoàng thượng góc độ xuất phát nhưng là không thể phủ nhận hoàng thượng làm như vậy có lẽ cũng không có cái gì sai đi này hoàng hậu cũng coi như là được đến giáo huấn bạch huyền âm thở dài một tiếng tại thế nhân trong mắt người này cùng người chính là không giống nhau tụy văn thật là đã chịu hoan khuất chính là ở hoàng thượng trong mắt tụy văn làm cho hậu cung không yên còn làm hoàng hậu nương nương được bệnh nặng thậm chí hơi kém hại chết hoàng hậu nương nương đây là tội ác tài trời mặc dù là người sợ là cũng khó thoát vừa chết ta hiểu được tiêu phượng kỳ xem bạch huyền âm suy nghĩ cẩn thận liền không có nhiều lời tự mình đưa nàng trở lại bạch phủ tiêu phượng kỳ không có hồi vương phủ mà là lén lút lại một lần tiến cung Thái tử ở ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng một canh giờ, xem hoàng thượng ngủ rồi, lúc này mới rời đi. Nhưng là hoàng thượng vẫn chưa ngủ. Hoàng thượng triêu vương điện hạ tới. Hoàng thượng thở dài một tiếng, từ long sàng ngồi lên, hắn liền biết không thể gạt được hắn. Làm hắn bảo đi. Chỉ chốc lát sau công phu. triều vương liền đi đến. Phu hoàng, ngươi không cần phải nói, trẫm biết ngươi tiến cung tới mục đích, hẳn là vì kia nữ quỷ sự tình, chấm cũng không gạt ngươi nước thắng thật là ở riêng cạn trung phát hiện rất nhiều cung nữ thi thể. bất quá chuyện này nhi thật không tính toán truy cứu ngươi có thể minh bạch thật sự ý tứ sao chiêu vương trầm ngâm một cái trước mắt gật gật đầu nhi thần minh bạch muốn thật sự minh bạch liền sẽ không tiến cung tới hỏi hắn hoàng thượng lắc lắc đầu cười khổ một tiếng chớ biết ngươi hận hoàng hậu cũng hận thái tử lúc này đây hoàng hậu sẽ ra chuyện ngươi hẳn là cũng là ớt gì tiêu phượng kỳ không nói gì càng thêm không có che giấu ý nghĩ trong lòng hắn thật là không nghĩ làm hoàng hậu quá quá ngừng nghỉ Nếu hoàng hậu tại đây một lần sự kiện trung bị nữ quỷ hù chết, kia hắn cũng coi như là ra này khẩu ác khí. Phu hoàng, nhi thần biết như thế nào đại cục làm trọng. Chấm biết ngươi là cái hiểu chuyện, ngươi hôm nay một câu cũng chưa nói tất nhiên đã sớm nhìn ra chấm tính toán, chấm từ lúc bắt đầu liền không tính toán nghe kia nữ quỷ kể ra nàng oan tình. Lúc sau cũng bất quá là muốn cấp thái tử cùng hoàng hậu một cái dưới bậc thang thôi, trong khoảng thời gian này, hoàng hậu bị cha tấn không ra hình người tử, cũng coi như là đã chịu trừng phạt. Chuyện này như nếu là thật sự thông báo khắp thiên hạ nói, sẽ chỉ làm người xem hoàng thất chê cười. Quả nhiên phụ hoàng không nghĩ là người ngoài chế dễ Chẳng qua bởi vậy liền tiện nghi hoàng hậu cùng thái tử. Phần 156 chương 156 minh bạch liền hảo Hoàng thượng nhìn tiêu phượng kỳ như vậy bộ dáng, trong lòng nhịn không được cảm khái. Nếu luận tất năng lực tài hoa tới, hắn tự nhiên là càng hướng vào với triều vương, chính là trước mắt thái tử danh chính ngôn thuận, triều cục còn không tính quá ổn. Các thế gia âm thầm xé rách trong triều thế lực. Lúc này nếu hoạt động thái tử chi vị, hoặc là trung cung chi vị khó giữ được, kia tổn thương vẫn là hoàng thất, đến lúc đó ngược lại làm những cái đó thế gia nhìn chê cười. Huyền âm quận chúa bên kia nhưng có nói cái gì? Quận chúa ra cung phía trước. Nhi thần đã báo cho với nàng, lấy quận chúa thông minh, có thể minh bạch. Tuy rằng nói như vậy, chính là tiêu phượng kỳ vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Minh bạch liền hảo. Hoàng thượng cảm khái một câu. Theo sau liền làm chiêu vương rời đi. Bạch huyền âm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền đem chuyện này cấp đã quên, cha nói rất đúng, trong cung mặt sự tình biết đến càng ít càng tốt. Bạch huyền âm đang chuẩn bị đoán đâu chúng đó lại lần nữa khai triển, liền lại một lần bị hoàng thượng triệu tới rồi trong cung. Em đẹp hoàng thượng như thế nào lại kêu ta tiến cung a? Hoàng hậu nương nương tử kia một ngày lúc sau. Như cũng là ác mộng liên tục, các thái y để bó tay không biện pháp, phụ hoàng lúc này mới làm ngươi tiến cung. nhìn xem có phải hay không có mặt khác quỷ quái dây dưa hoàng hậu không nên a kia một ngày chỉ có tụy văn một cái nếu có mặt khác quỷ quái nàng hẳn là sẽ cảm giác được đến mới đúng chẳng lẽ là nàng bỏ qua mang theo nghi hoặc bạch huyền âm đi tới ngự thư phòng ở cửa tiêu phượng kỳ lại bị đức thắng công công ngăn cản hoàng thượng chỉ nghĩ thấy bạch huyền âm một người tiêu phượng kỳ tuy rằng không rõ phụ hoàng vì cái gì chỉ cần thấy nàng nhưng là cũng chưa nói cái gì chỉ là trộm đưa cho đức thắng một cái ngân phiếu đức thắng cũng không thoái thác có này ngân phiếu hắn sẽ tự hảo hảo đái bạch huyền âm bạch huyền âm nhìn hắn động tác trong lòng ấm áp hướng tới hắn gật gật đầu liền đi theo đức thắng đi vào cấp hoàng thượng tỉnh an miễn lễ huyền âm quận chúa hoàng hậu phía trước bị ác quỷ khó khăn hiện giờ ác quỷ đã là loại trừ chính là hoàng hậu như cũ ác mộng liên tục có thể hay không ác quỷ còn có cái gì đồng loại dừng lại ở trong cung tưởng tượng đến trong cung có quỷ hoàng thượng cũng rất là bất an này hai ngày cũng làm ác mộng cho nên lúc này mới vội vã kêu nàng tiến cung tới Bạch huyền âm cũng là rất là nghi hoặc, lúc ấy nàng cũng không có cảm giác được cái kia tụy văn có mặt khác đồng bọn, hoàng hậu không có đạo lý còn làm ác ngộng. Bất quá mọi chuyện ngũ tuyệt đối, cũng không bài trừ trong cung còn có ác quỷ. Hoàng thượng nếu tin được thần nữ nói, thần nữ chờ van chút thời điểm lại đi một chuyến vị ương cung là được, bất quá hoàng hậu nương nương bộ dáng này. Cũng có khả năng là bị kia một ngày dọa đến mới gây ra ác ngộng, rốt cuộc gặp qua quỷ quái mười chi bảy tám đều là sẽ bị dọa điên. Này. Hoàng thượng chợt vang lên đêm hôm đó tụy văn bộ dáng, một bộ gương mặt tiểu da bích ngọc, một bộ gương mặt mắng miệng răng nanh. Nghĩ đến đây, hoàng thượng chính mình liền cảm giác được một loại ghê thẩm cảm, đầu nháy mắt thiên hướng một bên, nôn khăn lên. Hoàng thượng, mau truyền thái y đi hề. Đức Thắng vừa thấy liền lập tức làm người đi truyền thái y đi hề. Khu, khu Không cần. Hoàng thượng vấy vây tay. Chẳng không có việc gì, chẳng qua là này đồ ăn vô dụng hảo, không cần tìm thái y đi hề. Đây là làm người biết hắn bị quỷ hồn ghê tởm tới rồi, chuyến ra đi hắn cái này hoàng thượng còn có cái gì mặt mũi nha. Bạch huyền âm ở dưới nhìn hoàng thượng hành động chưa nói cái gì, bất quá trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Kia một ngày tụy văn chết, nàng nghĩ đến minh bạch. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút khúc mắc hiện giờ nhìn đến hoàng thượng bị hắn trêu cợt, điểm tâm này kết cũng liền tiêu. Hoàng thượng nhiệt nhuận hầu lúc sau, lúc này mới nhìn về phía bạch huyền âm, cũng không biết nàng vừa rồi nói chính là thật sự vẫn là giả. Trong tạm thời đã kêu Hoàng hậu bệnh giao cho ngươi. Bạch huyền âm nhất thời không trả lời, mà là suy nghĩ một chút, Hoàng thượng, nếu cha ra đều không phải là quỷ quái việc làm, này Hoàng hậu nương bệnh có phải hay không liền không về ta quản Hoàng thượng không vui như mày, Đức Thắng ở một bên nhìn. Liên tục hướng tới Bạch huyền âm đưa mắt ra hiệu. này Hoàng thượng đều nói ra, huyền âm quận chúa như thế nào còn để điều kiện đâu. Hoàng thượng đem chuyện này giao cho nàng, đó chính là nàng toàn quyền phụ trách. Chị đến hảo chị không hết đều đến chịu. hoàng thượng cảm thấy chính mình uy nghiêm bị người xâm phạm liền nhịn không được nhăn lại mày đức thắng công công vừa thấy lập tức liền quỳ xuống ngự thư phòng mặt khác mấy cái hầu hạ cung nhân cũng đều quỳ xuống run bần bật duy độc bạch huyền âm hảo hảo đứng ở trung ương nàng không rõ như thế nào êm đẹp liền phải quỳ xuống hoàng thượng lại chưa nói cái gì hoàng thượng trầm khuôn mặt trong chốc lát đột nhiên liền cười cái này huyền âm quận chúa quả nhiên thị phi mặt khác nữ tử có thể so chiêu vương lúc này đây ánh mắt thực sự là không tồi thôi ngươi lại không phải thái y ỉa này chữa bệnh việc cũng quái không đến ngươi trên đầu ngươi chỉ cần cha cha có phải hay không cũng có quỷ quái việc làm nếu có quỷ quái thu chính là nếu không cũng có chấm liền đem hoàng hậu bệnh làm thái y đi, hề đi trị liệu tuyệt đối sẽ không trách ở ngươi trên người bạch huyền âm cười không trách nàng liền hảo đa tạ hoàng thượng nói xong bạch huyền âm biến cung thân mình lui đi ra ngoài đức thắng cũng chậm gì gì đứng lên đến bây giờ hắn trên trán mồ hôi lạnh đều không có tiêu đi xuống hoàng thượng ghét bỏ nhìn hắn một cái nhân gia cô nương gia cũng chưa sợ hãi ngươi sợ hãi cái gì đức thắng nhân gia tốt xấu cũng là quận chúa a lại vô dụng vẫn là chiêu vương người trong lòng đâu bọn họ bất quá là nô tài mà thôi nào có này huyền âm quận chúa mệnh cao quý đâu bất quá này huyền âm quận chúa thật đúng là chính là gan lớn dám đảm đương hoàng thượng mặt đưa ra nghi ngờ cố tình hoàng thượng còn giống như không có ý kiến này thật đúng là quái bạch huyền âm bị lưu tại trong cung đầu tiên là đi một chuyến vị ương cung ở bốn phía cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Bất quá ở nhìn đến kia một tôn đạo pháp thiên tôn thời điểm tạm dừng xuống dưới cái này đạo pháp thiên tôn là người nào đặt ở nơi này? Nay đạo pháp thiên tôn là thái tử điện hạ tìm tới cấp hoàng hậu nương nương cầu phúc dùng, hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều phải đã lệ đạo pháp thiên tôn lúc sau mới có thể đi vào giấc ngủ. Chính là cái này thiên tôn có vấn đề. Đại cung nữ anh Nguyệt Cảnh rất hỏi. Bạch Huyền Âm hướng tới nàng lắc lắc đầu, cái này thiên tôn không có vấn đề. Hôm nay tôn trên người đều là dùng đặc thù bùn đất chế tác mà thành, còn đóng thêm một ít đạo pháp, thời gian giải quỳ lệ đối người có chỗ lợi, ta tưởng hẳn là nào đó được đến đạo nhân thân thủ sở làm, thái tử điện hạ quả nhiên có hiếu tâm. Anh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này đạo pháp thiên tôn không có vấn đề liền hảo. Thái tử điện hạ luôn luôn là hiếu thuận. Nói xong, anh Nguyệt lại mang theo Bạch Huyền Âm ở vị ương cung xem xét một vòng nhi. Đột nhiên, Bạch Huyền Âm đi tới vị ương cung phía tây nam. Nàng nhớ rõ nơi này đã từng có một ngụm giếng. Chính là hiện tại lại là bình thản mặt đường, cái gì đều không có. Nơi này nguyên lai có phải hay không có một ngụm giếng A? Đúng vậy, bất quá sau lại hoàng hậu nương nương cảm thấy giếng này đã khô khốc, không có gì đại tác dụng, cho nên khiến cho người trôn lên, đem này châu ngồi cấp phô bình. Phần 157 Chương 157 chính sự quan trọng. Bạch huyền âm tùy ý gật gật đầu. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, bạch huyền âm liền cáo từ rời đi vị ương cung. Anh Nguyệt luôn mãi giữ lại, Bạch Huyền Âm đều cự tuyệt, dù sao nàng buổi tối sẽ qua tới. Lúc này đây, Tiêu Phượng Kỳ làm người vĩnh cùng cung bên cạnh thanh ly huyển thu thập ra tới cho nàng, hơn nữa làm khổng ma ma ở chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Hoàng thượng nghĩ quỷ quái cũng không biết khi nào diệt trừ, Bạch Huyền Âm lưu tại trong cung cúng hảo, liền đáp ứng rồi. Bất quá lúc này đây Tiêu Phượng Kỳ lại không có ở trong cung bồi nàng, mà là bị Hoàng thượng an bài một kiện sai sự. Ra khỏi thành. Bạch Huyền Âm được đến tin tức. cũng không cảm thấy mất mát, rốt cuộc vẫn là chính sự quan trọng. Không nghĩ tới ra cơm chiều thời điểm, hoàng hậu nương nương phái người tới thỉnh nàng cùng đi dùng nữa. Hoàng hậu nương nương chủ động mời dùng nữa, đây chính là cực đại quan vinh, đổi làm là người bình thường muốn cầu đều cầu không được, chính là là Bạch Huyền Âm, lại không có cao hứng cỡ nào? Nàng một người ăn cơm liền khá tốt. Làm gì một hai phải đi cùng hoàng hậu ăn cơm nha? Bất quá nếu nhân ra đã phái người tới thỉnh, nàng tổng không hảo cự tuyệt. Quân chúa nếu là lo lắng có việc nói nô tỷ bồi ngươi cùng tiến đến đi tôn ma ma nói bạch huyền âm gật gật đầu liền mang theo khổng ma ma đi tới vị ương cung hoàng hậu cường đánh tinh thần có thể xuống giường ăn cơm mặc dù là đồ một tầng son phấn vẫn là khó nén khuôn mặt lưu sầu lao thái càng thêm rõ ràng cấp hoàng hậu nương nương Thịnh an hoàng hậu nhìn bạch huyền âm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đứng lên đi bạch huyền âm đứng lên nhìn đầy bàn món ngon thoạt nhìn ít nhất có 50 nhiều nói đồ ăn liền một người ăn nhiều như vậy đồ ăn thật là có chút lãng phí cùng buồn cung cùng nhau dùng bữa đi Không ma ma hướng tới bạch huyền âm lắc lắc đầu hoàng hậu nương nương như vậy thịnh tình mời chỉ sợ trong đó có trá bạch huyền âm nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy này trước công chúng hoàng hậu hẳn là không có cái này tâm tư tới ám hại nàng đi nghĩ nghĩ liền ngồi xuống hoàng hậu uống một ngụm cháo liền có chút ăn không vô nữa ngẩng đầu nhìn bạch huyền âm vẫn chưa thấy này khẩn trương tri xác nay thường lui tới ai dám to gan như vậy cùng nàng ngồi một cái bàn chư bỏ hoàng thượng, cũng chính là thái tử có cái này vinh hạnh. Mặt khác phi tần không phải quỳ gối một bên hầu hạ, chính là đứng ở một bên nhìn. Nàng nhưng thật ra không khách khí. Đúng vậy, vừa mới hoàng hậu nói kêu phiên lời nói bất quá là khách khí mà thôi. Bạch huyền âm là cái gì thân phận, bất quá là một cái đại lý tự khanh nữ nhi, như thế nào có thể cùng nàng ở một bàn thượng dùng cơm. Chính là cố tình nàng ngồi xuống. Hoàng hậu trên mặt hiện lên không vui chi sắc, bạch huyền âm lại không có tưởng nhiều như vậy, mùi ngon mà ăn lên Xem nàng như vậy ăn tận hứng, Hoàng hậu cũng cảm thấy có chút đói bụng, đa dụng một ít. Anh Nguyệt ở một bên nhìn cũng rất là cao hứng. Nương nương đã thật lâu không có ăn nhiều như vậy. Nương nương, muốn hay không lại đến một chén. Không cần, buồn cung ăn không vô. Nói xong, anh Nguyệt liền đứng ở một bên. Hoàng hậu thấy Bạch Huyền Âm còn không có ăn xong, cũng không nóng nảy rời đi. Bạch Huyền Âm chậm gì gì ăn, mỗi dạng đồ ăn đều ăn một lát, khổng ma ma ở một bên xem trong lòng rốn sợ, có tâm nhắc nhở. Chính là vị này chủ tử căn bản đều không xem nàng. Nàng cũng không thể làm quá mức, làm hoàng hậu bên kia nhìn ra tới. Bất quá cũng may huyền âm quận chúa ăn đồ ăn lúc sau cũng không có lộ ra cái gì, này đồ ăn cũng không có độc. Hoàng hậu hẳn là cũng không đến mức tại đây đồ ăn hạ độc. Mãi cho đến bạch huyền âm buông xuống chiếc búa, khổng ma ma này viên treo tâm, mới xem như buông xuống. Ăn được. Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi. Bạch huyền âm gật gật đầu, ăn được. Hoàng hậu vung tay lên. Liền làm các cung nhân đem này đó đồ ăn đều triệt đi xuống. Hoàng hậu làm anh nguyệt đỡ. Đi hướng một bên hoa lê ghế, bạch huyền âm cũng đi theo đã đi tới, hơn nữa thập phần không khách khí mà ngồi xuống. Đến lúc đó làm hoàng hậu cùng một chúng cung nhân xem thẳng đôi mắt. Vị này huyền âm quận chúa cũng quá không khách khí đi. Bất quá mọi người nhìn hoàng hậu vẫn chưa lộ ra không vui chi sắc, cũng đều coi như là không có thấy. Rốt cuộc vị này chính là có thể trảo quỷ kỳ nhân dị sĩ, có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội hảo. Bạch Huyền Âm uống lên hai khẩu trà, lúc này mới thấy hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, ta là Phụng Hoàng Thượng mệnh lệnh tới nơi này xem xét. Không biết gần nhất mấy ngày nay, hoàng hậu nương nương nhưng có nhìn đến mặt khác quỷ hồn. Nhắc tới quỷ quái, hoàng hậu liền theo bản năng nắm chặt anh Nguyệt tay. Anh Nguyệt cũng cảm giác được hoàng hậu nương nương thân trường, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Huyền Âm quan chúa, hoàng hậu nương nương gần nhất nhưng thật ra không có nhìn đến mặt khác quỷ hồn. Nhưng làm mỗi khi nhập đêm khuya, đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh khó an. còn sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Có phải hay không này vị ương cung còn có mặt khác quỷ hồn a?" Anh Nguyệt nói xong, hoàng hậu cũng nhìn về phía Bạch Huyền Âm. Nàng tuy rằng không thích cái này nha đầu, nhưng là không thể phủ nhận, cái này nha đầu thật là có chút bản lĩnh. Nơi này là hậu cung hướng quốc sư liền vào không được, chỉ có nàng có thể vào được. Bất quá hoàng hậu như cũng không thích Bạch Huyền Âm, đặc biệt là vừa mới nàng như vậy không có lễ phép. Chờ đến trừ bỏ ác quỷ sau lại cùng nàng so đo cũng không muộn. Thân là trung cung chi chủ, nếu là không có điểm này dung người chi lượng kia nàng như thế nào có thể ngồi ổn vị trí này đâu bạch huyền âm tự nhiên không biết hoàng hậu tính toán hoàng hậu nương nương ta cũng không biết nơi này có hay không quỷ hồn đây là chờ đến buổi tối xem xét một vài cũng là được bất quá này giống nhau hoan đã chết quỷ đều sẽ ở nhân gian dừng lại một thời gian bạch huyền âm nếu có điều chỉ, hoàng hậu sắc mặt đổi đổi thực mau liền chấn định xuống dưới tiếp nhận anh nguyệt trà uống một ngụm sắc mặt cũng khôi phục rất nhiều nếu dựa theo huyền âm quận chúa theo như lời Kia trên đời oan chết người nhiều, chẳng lẽ mỗi người đều hóa thành quỷ hồn lấy mạng? Nếu là nói vậy, này thiên hạ chẳng phải là đại loạn. Con dung đến hoàng thượng tới thống trị quốc gia. Trực tiếp đem này quốc gia giao cho bọn họ này đó đạo si thì tốt rồi. Kia đảo cũng không nhất định, muốn xem mỗi người mệnh số, còn có nhân quả quan hệ, này lại nói tiếp liền phức tạp. Nếu hoàng hậu nương nương muốn nghe nói, ta cũng có thể cùng hoàng hậu nương nương giải thích một chút. Ai muốn nghe này đó nha? Hoàng hậu rũ xuống mi mắt, không nói gì Bạch huyền âm ước gì hoàng hậu ít nói lời nói đâu, cung nhân thực mau liền đem đồ ăn đều triệt đi xuống. Chính điện bên trong cũng không dư lại vài người. Từ này vị ương cung nháo quỷ lúc sau, hoàng hậu liền không thích bên người người quá nhiều, chỉ cần bọn họ nháo ra động tinh tới, đều sẽ làm hoàng hậu sợ hái hảo một thời gian. Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía bạch huyền âm thâm hậu khổng ma ma, như suy tư gì. Khổng ma ma không ở nội vụ phủ huấn luyện những cái đó tiểu cung nữ, như thế nào có rảnh bồi huyền âm quận chúa tới nơi này nha? Hồi hoàng hậu nương nương nói, là hoàng thượng phái nô tỳ lại đây chuyên môn hầu hạ huyền âm con chúa. Hoàng hậu sắc mặt đổi đổi, nghĩ tới cái gì hỏi, bổn cung nhớ rõ ngươi là Vân Phi bên cạnh bên người mama. ma, Vân Phi đã chết lúc sau, ngươi đã bị điều đến nội vụ phủ, chuyên môn phụ trách này các cung nữ lễ nghi quý củ, lại nói tiếp cũng có hảo chút năm. Phần 158 chương 158 hồng nhan bạc mệnh Đúng vậy. Nhắc tới Vân Phi, khổng ma ma trên mặt cũng khó nén thương tâm chi sắc. Nếu vân phi nương nương hiện tại còn xuống nói, nói vậy này hậu cung liền không có hoàng hậu chuyện gì nhi. Không khí lần thứ hai áp lực xuống dưới. Bạch huyền âm nhìn thoáng qua khổng ma ma lại xem, hướng về phía một bụng không biết cái gì tính toán hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thần nữ cũng nghe nói qua vân phi nương nương, không biết vân phi nương nương là cái như thế nào người đâu. Tự nhiên là cái tao hồ ly tiểu tiện nhân. Hoàng hậu ta liếc mắt một cái bạch huyền âm, trong nội tâm đem những cái đó dơ bẩn từ đều dùng ở vân phi trên người. Bất quá trên mặt lại cười đoan trang đẹp đẽ quý giá. Vân Phi là cái diệu nhân, nàng tồn tại thời điểm rất được hoàng thượng sủng ái. Chỉ là đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ liền đi bổn cung cùng nàng là tỷ muội một hồi, nàng rời đi bổn cung cũng thập phần thương tâm. Bạch Huyền Âm nhịn không được trợn trắng mắt, chỉ sợ này thương tâm là giả, cao hứng là thật sự. Huyền Âm quận chúa như thế nào sẽ nhớ tới Vân Phi, chẳng lẽ là Triêu Vương cùng ngươi nhắc tới, lại nói tiếp, Triêu Vương cùng Vân Phi lớn lên cũng có vài phần tương tự đâu. cho nên mỗi khi nhìn đến chiều vương gương mặt kia, nàng đều sẽ nhìn không được nhớ tới Vân Phi. Nhớ tới cái kia suýt nữa đoạt nàng hậu cung chi chủ chi vị, nhớ tới nàng nhi tử suýt nữa đoạt nàng nhi tử thái tử chi vị người. Mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy phẫn hận không thôi, cũng may mắn Vân Phi đã chết. Bạch Huyền Âm cũng có chút tò mò, này Vân Phi nương nương lớn lên bộ dáng gì. Triều vương vốn dĩ chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, nếu là Vân Phi nương nương cùng hắn trường một bộ dáng, kia thật đúng là không có cách nào tưởng tượng. bất quá bạch huyền âm lại nghĩ tới chiêu vương ăn mặc nữ trang bộ dáng nhất định là cái tiếu lệ giai nhân như vậy nghĩ bạch huyền âm liền nhịn không được cười khẽ ra tiếng dẫn tới hoàng hậu nhìn thoáng qua cái này bạch huyền âm thật đúng là không hiểu quy củ nhìn nàng bộ dáng kia cũng không biết chiêu vương thích nàng cái gì có lẽ chiêu vương cũng là ở lợi dụng nàng đi huyền âm quận chúa đây là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình không bằng cùng buồn cung nói một câu bạch huyền âm cảm giác được hoàng hậu ẩn ẩn không vui liền thu liêm ý cười Không có gì, chính là nghĩ tới một ít hảo ngoạn sự tình. Hoàng hậu nhưng thật ra đã quên nàng kinh doanh một cái xem bói cửa hàng. Buồn cung nghe nói ngươi kinh doanh cửa hàng, mỗi ngày chỉ tính mười quẻ, hơn nữa đệ nhất quải là miễn phí, lại không ít đại quan quý nhân đều xua như xua vịt, vì được đến một cái, cơ hội suốt đêm làm người đi xếp hàng. Thậm chí có người ở đoán đâu chúng đó trước cửa xếp hàng, sau đó đem này danh ngạch nhường ra đi. Này đó thủ đoạn, Bạch Huyền Âm tự nhiên cũng là biết đến. bất quá nàng lại không có ngăn lại đến lúc này nếu quá mức với tiện nghi đồ vật liền sẽ không có người muốn này thứ hai xem bói cũng chú ý cái cơ duyên nếu những người đó đi không đến nàng trước mặt nhi kia thuyết minh bọn họ cùng nàng vô duyên đến nỗi cái này làm cho một ít không học vẫn không nghề nghiệp đồ đệ đầu cơ trục lợi kia cũng chỉ có thể nói là ngoài ý mớn. hoàng hậu nương nương này đó đều là bên ngoài những người đó lung tung truyền ta nhưng thật ra không có nghe nói huống hồ này xem bói cũng chú ý cái cơ duyên Hoàng hậu nhẹ nhàng thổi thổi trà, bất quá xác thật một ngụm không uống liền đặt ở một bên. Bất chi bất rất chung, hoàng hậu cũng có sức lực. Mấy ngày nay, bị ốm đau tra tấn, bị kia ác quỷ cuốn thân, thân mình làm một ngày không bằng một, mỗi ngày nói nói mấy câu liền có chút xuyễn, nhưng hôm nay cùng bạch huyền âm ở chỗ này. Hai người tranh phong tương đối, nhưng thật ra ngoài ý muốn khơi dậy hoàng hậu cầu sinh dục. Nhìn nhưng thật ra so ngày xưa bình thường rất nhiều. Một bên anh Nguyệt lại hiểu lầm. Chỉ cảm thấy cái này huyền anh quận chúa quả nhiên là phúc nữ, nàng ở vị ương cung dừng lại này hơn phân nửa ngày, hoàng hậu nương nương liền ăn nhiều một chén cơm, còn có khởi sắc Quả nhiên là phúc nữ. Chỉ cần dính một dính liền có phúc khí. Buồn cung cũng thật lâu không có làm người tính quá quẻ, không biết quận chúa có thể hay không cấp buồn cung tính một cái đi. Bạch huyền âm nghiêm túc bấm tay tính toán, lắc lắc đầu. Hoàng hậu nương nương, người ta vô duyên, cho nên ngươi khỏe không tới phiên ta tới tính. Hoàng hậu nương nương mặt lại một lần lạnh xuống dưới, âm chắc chắc nhìn chằm chằm bạch huyền âm. Nếu là người khác nói ra lời này, nàng đã sớm làm cho bọn họ đem người kéo xuống chém. Cái này bạch huyền âm thật sự là cầm lông gà đương lệnh tiễn, tưởng hoàng thượng phái tới, liền có thể không đem nàng để vào mắt sao. Huyền âm quận chúa đây là cái gì chú ý hoàng hậu nương nương làm người tính một quẻ, đó là người vinh hạnh, như thế nào có thể thoái thác đâu. Anh Nguyệt ra tiếng khuyên giải nói, nàng nhất hiểu biết nương nương. nương nương nhất không thích người khác cùng nàng tranh luận mà này huyền âm quận chúa lại lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm nương nương mặc dù nương nương niệm nàng sẽ trừ quỷ hàng yêu sợ tình cũng đều phai nhạt bạch huyền âm cảm giác được anh nguyệt hảo ý liền hướng tới nàng gật gật đầu theo sau cười giải thích hoàng hậu nương nương thân nữ cũng không phải ở có lệ nương nương mà là đang nói lời nói thật nương nương là hoàng hậu như vậy tôn quý không phải người bình thường có thể tính đến hoàng hậu sắc mặt lúc này mới hảo không ít nàng ý tứ là nói nàng mệnh quá mức cao quý Mà nàng trời sinh mệnh tiện, cho nên tính không được nàng quẻ. Điều này cũng đúng, nàng là hoàng hậu trung cung chi chủ thiên hạ quốc mẫu, nơi nào là người nào đều có thể đủ cho nàng xem bói. Như vậy nghĩ, hoàng hậu đảo cũng không kiên trì. Bất quá thực mau trên mặt liền lộ ra mỏi mệnh chi sắc, nhìn nhìn lại bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen tới không trung, ẩn ẩn liền nổi lên lo lắng. Hoàng hậu không có làm người đỡ nàng đi ngủ, mà là ngồi không nói lời nào. So với đi trên giường nằm. Nàng càng nguyện ý ở chỗ này cùng Bạch Huyền Âm cùng nhau uống trà, ít nhất có nàng ở chỗ này. Những cái đó tà ám cũng không dám tới gần nàng. Đúng rồi, bổn Cung đột nhiên nhớ lại ngươi tỷ tỷ, là Thái tử Chắc Phi, ngày khác bổn Cung kêu nàng tiến cung đến xem, nhìn xem nàng có phải hay không giống như ngươi như vậy hiểu chuyện. Nàng như vậy xem như hiểu chuyện sao. Bạch Huyền Âm chính mình đều không cảm thấy chính mình hiểu chuyện, cho nên tự nhiên Hoàng hậu lời này chính là nói nói mát. Bạch Chắc Phi từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa. tuy rằng không đuổi kịp những cái đó danh ra đích nữ, nhưng là cũng là tinh thông một vài, nếu hoàng hậu nương nương nguyện ý kêu nàng tiến cung tới, nói vậy nàng nhất định cao hứng. Hoàng hậu tưởng tượng vẫn là miễn đi. Nếu kêu bạch chắc phi cùng bạch huyền âm là giống nhau tính tình, không chừng như thế nào khí nàng. Hai người, người một câu ta một câu, có một câu không một câu nói, không khí nhưng thật ra không có nháo đến quá cương. Nhưng là hoàng hậu thường thường lạnh mặt, bạch huyền âm thường thường mà khẩu ra kinh người. Vẫn là đem một bên hầu hạ cung nhân cấp dọa cái chết khiếp. Đặc biệt là khổng ma ma lớn như vậy số tuổi, ở trong cung nhiều năm như vậy cũng coi như là nuông chiều không kinh ngạc, chính là liền ở vừa mới kia một lát sau, hắn nàng giác chính mình mạng già đều mau đi một nửa. <cười> Nay huyền âm quận chúa không khỏi cũng quá mức với lớn mật đi, dám cùng hoàng hậu như vậy nói chuyện, không thấy được hoàng hậu bên kia ăn nàng tâm đều có sao. Cố tình vị này chủ tử lại hình như là không có việc gì người giống nhau. Nàng hiện tại xem như Minh Bạch chiêu Vương Điện Hạ như thế nào sẽ coi trọng nàng, chính là bởi vì nàng lớn mật, dám cùng Hoàng Hậu nương nương đối nghịch. Có thể làm được này phân thượng, không mấy cái. Đức Thắng, đó là ngươi không thấy được nàng như thế nào cùng Hoàng Thượng tranh luận. Phần 159 mươi 159 quá vô lễ. Một canh giờ qua đi, Hoàng Hậu có chút chịu đựng không nổi, vốn dĩ liền tinh lực vô dụng cường đánh tinh thần, cùng Bạch Huyền Âm nói như vậy nửa ngày nói, đã là cực hạ. Huyền Âm của Chúa. Có hay không quỷ quái? Bạch huyền âm nhìn hoàng hậu bộ dáng này, liền biết nàng mau chịu đựng không nổi. Nương nương nếu cảm thấy mệnh nói, không bằng đi bên trong nghỉ ngơi, thần nữ ở chỗ này nhìn nhìn lại. Hoàng hậu vốn định cường chống lại rất trong chốc lát. Chính là thật sự là thân thể vô dụng, lại tưởng tượng có bạch huyền âm ở chỗ này, những cái đó quỷ quái cũng vào không được. Cho nên hoàng hậu cũng liền từ nàng, làm cung nữ anh nguyệt đỡ chính mình đi nghỉ ngơi. Thừa dịp cái này công phu, khổng ma ma nhẹ giọng nhắc nhở con chúa. Ngươi vừa mới cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện thật là quá vô lễ, nô tỳ ở trong cung nhiều năm như vậy chưa từng thấy người cùng hoàng hậu nương nương nói như vậy. Nay có cái gì, nay tầm thường ba tánh nhân gia còn có thể đủ xảo cái giá, liền tính là hoàng gia cũng khó tránh khỏi sẽ làm thượng hai câu miệng. Nay hoàng hậu nương nương cũng là người thường, nàng lại không phải thánh nhân, mặc dù là thánh nhân cũng có tức giận thời điểm, dù sao ta về sau cũng thỉnh thoảng thường vào cung, xảo sau khi xong, không bao giờ gặp lại, khí lại không phải ta. Khổng ma ma lắc đầu cười khổ, tuy rằng huyền âm quận chúa làm như vậy không đúng, chính là vừa mới nhìn đến hoàng hậu khí không nhẹ, nàng trong lòng cũng cảm thấy rất là hả giận. Hoàng hậu ở trong cung tắc ai tác phúc nhiều năm như vậy, cực nhỏ có nhân khí đến nàng. Quận chúa tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng không chịu nổi hoàng hậu nương nương là cái mang thù, vạn nhất ngày sau nàng lại nhớ đến tới trả thù, ngài chẳng phải muốn có hại, trước mắt vẫn là nhịn một chút. Bạch huyền âm trong lòng là cự tuyệt, dựa vào cái gì làm nàng nhẫn. Còn nói. nữa này có cái gì hảo nhẫn nàng vừa mới cũng không gặp hoàng hậu nhiều không cao hứng a nhưng là bạch huyền âm rốt cuộc biết này khổng ma ma là vì nàng tốt cho nên gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết khổng ma ma lúc này mới yên tâm xuống dưới vẫn luôn qua giờ tí vị ương cung trên dưới đều không có chút nào động tĩnh ngược lại hoàng hậu cảm thấy có bạch huyền âm ở bên ngoài thủ ngủ đến so ngày xưa muốn an ổn mãi cho đến nửa đêm đều không có bị ác mộng bừng tỉnh này cũng làm trong cung cung nữ bọn thái giám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Chỉ cần chủ tử ngủ ngon, bọn họ tự nhiên cũng có thể đủ ngủ đến an ổn một ít. Bạch huyền âm ngáp một cái, lúc này, kia nữ quỷ không tới nói vậy liền sẽ không lại đến. Chúng ta đi thôi. Không ma ma hỏi, quân chúa, này nữ quỷ không tới. Bạch huyền âm một bên đánh ngáp một bên nói, có lẽ căn bản là không có nữ quỷ, chẳng qua là hoàng hậu nương nương chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Bạch huyền âm vừa muốn đi ra ngoài. Ở một bên thủ anh nguyệt vội vàng đuổi lại đây. Huyền âm quân chúa, ngài đây là muốn đi đâu nha? ta đi địa phương khác nghỉ ngơi. quân chúa, ngài vẫn là lưu lại đi, hoàng thượng không phải làm ngài xem vị ương cung có hay không quỷ hồn sao. Hôm nay còn không có lượng, ngươi như thế nào liền đi rồi đâu, nếu là hoàng hậu nương nương trách cứ xuống dưới, bọn nô tỷ cũng không đủ sức, cho nên vẫn là thỉnh quận chúa lưu lại đi. Chủ yếu là huyền âm quận chúa ở chỗ này, đừng nói là hoàng hậu nương nương an tâm. Ngay cả bọn họ cũng an tâm đâu. Không cần, nay quỷ hồn không có tới. Nói không chừng chính là bởi vì vị ương cung cũng không có quỷ hồn, như thế nào sẽ không có đâu. Hoàng hậu nương nương thường thường làm ác ngộng. cung nữ anh Nguyệt kiên trì, Bạch Huyền Âm xem cung nữ anh Nguyệt bộ dáng cũng không nghĩ quá mức với khó xử nàng. Như vậy đi, ta đi hoàng cung bốn phía xem xét một chút, nói không chừng nữ quỷ không ở nơi này. Các ngươi thủ, nương nương đêm nay hẳn là sẽ ngủ cái mộng đẹp. Nếu thật sự có nữ quỷ lại đây nói, ta cũng sẽ trước tiên chạy tới. Cung nữ anh Nguyệt chần chờ một cái trước mắt. phương diện này bọn họ tự nhiên là so ra kém huyền âm quận chúa. huống hồ quận chúa nói cũng đúng, nói không chừng này quỷ quái là dấu ở địa phương khác đâu. bởi vì hôm nay buổi tối huyền âm quận chúa ở chỗ này toa chấn, cho nên nàng không dám tới. nếu là ngày khác huyền âm quận chúa không ở nơi này, nói không chừng nàng lại tới nữa đâu. vậy làm phiền huyền âm quận chúa. bạch huyền âm lúc này mới mang theo khổng ma ma rời đi vị ương cung. nhưng là nàng nhưng thật ra không có vội vã đi nghỉ ngơi, mà là làm khổng ma ma đi về trước. Nàng chính mình ở trong cung đi rồi một vòng nhi Đi đi dừng dừng Nhưng thật ra phát hiện mấy cái cô hồn giã quỷ Nhưng đều không phải hù dọa hoàng hậu Những cái đó quỷ quái Cho nên nàng liền ngâm giơ tay Liền đưa bọn họ đều siêu độ Suốt một buổi tối Trong cung đều là yên tĩnh không tiếng động Rất nhiều người đều cảm thấy ngủ đến so ngày xưa còn muốn an ổn Hoàng hậu cũng khó được ngủ đến như vậy an ổn Anh Nguyệt Huyền âm quận chúa đêm qua nhưng đem kia quỷ hồn bắt được Hồi nương nương nói Huyền anh quận chúa ở vị ương cung thủ nửa đêm, sau lại lại đi trong cung các nơi trả quỷ, nghe nói hiện tại vừa mới ngủ hạ không lâu, nô tỳ cũng không biết quỷ hồn hay không bắt được, muốn hay không nô tỉ hiện tại phái người đi đem huyền âm quận chúa đánh thức. Hoàng hậu nghĩ nghĩ vây vây tay, tính, nàng nếu vừa mới ngủ hạ, liền không cần đem nàng đều đi lên. Chờ nàng tỉnh ngủ lúc sau tự nhiên cũng sẽ biết. Húng hồ ban ngày kia quỷ hồn cũng sẽ không ra tới. Cả đêm thời gian, hoàng hậu liền cảm giác chính mình giống như tân sinh. Trước đó vài ngày trầm trọng cảm cũng từ trên người di đi xuống. Quả nhiên, cái này bạch huyền âm thật đúng là có chút bản lĩnh. Bạch huyền âm này một ngủ, liền vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều mặt trời xuống núi. Đương nàng ngông lung mở to mắt thời điểm, phát hiện đầu giường thủ chính là tiêu phượng kỳ. Cả ngươi đều ngồi dậy. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Bổn vương đều tới hồi lâu, là ngươi ngủ đến quá trầm, không có phát hiện mà thôi. Không nên à, mặc dù nàng ngủ đến lại trầm, nếu có người tới gần... Nàng cũng sẽ làm ra phản ứng. Chẳng lẽ nói là nàng trong lòng tán thành hắn, cho nên này tiêu phượng kỳ tới gần, thân thể mới không có làm ra phản ứng. Bạch huyền âm nhìn về phía bốn phía, phát giác cũng không phải mạn hoa cát, lúc này mới nhớ tới nàng hiện tại còn ở trong cung đâu. Người đêm qua đi làm cái gì? Như thế nào ngủ đến như vậy trầm, giống như cùng người đánh nhau giống nhau. Dư lại nửa câu lời nói tiêu phượng kỳ chưa nói ra tới, ngay cả ở trên giường trộm đánh nhau. hắn vừa tới thời điểm chính là cùng nàng đánh giá một phen không có gì chính là đem trong cung cô hồn giã quỷ đều cấp siêu độ còn có mấy cái tiểu tinh quái đều bị ta cấp giải quyết bất quá nhưng thật ra không có phát hiện hù dọa hoàng hậu nương nương những cái đó quỷ quái ta tưởng hoàng hậu nương nương ác mộng liên tục hẳn là cùng chuyện trái với lương tâm làm nhiều có quan hệ tiêu phượng kỳ hiểu rõ gật gật đầu trách không được như vậy mượn đâu liền nằm mơ đều ở cùng quỷ quái đánh nhau tiêu phượng Kỳ kêu khổng ma ma tiến vào hầu hạ bạch huyền âm rửa mặt trải đầu Hai người lại cùng dùng một ít bữa tối. vừa lúc lúc này anh Nguyệt lại đây thỉnh Bạch Huyền Âm qua đi hỏi chuyện. Ngươi đi nói cho Hoàng hậu nương nương, cũng không có cái gì quỷ quái, là nương nương chính mình suy nghĩ nhiều. Con chúa, vẫn là ngài tự mình đi cùng Hoàng hậu nương nương nói đi, nô tỷ nói như vậy, sợ là Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không tin tưởng đâu. Bạch Huyền Âm nghĩ nghĩ, cũng không muốn khó xử như vậy một cái tiểu cung nữ. Phần 160 sáu 160 biết rõ cố hỏi. Nếu như thế, ngươi liền đi một chuyến đi. Bổn vương ở chỗ này chờ ngươi vãn chút thời điểm đưa ngươi ra cung. Bạch Huyền Âm tưởng liền như vậy đi rồi liền tiếp đón đều không đánh, cũng đích xác không tốt lắm. Hảo. Bạch Huyền Âm lại một lần đi vào vị ương cung, vừa vặn hoàng hậu nương nương cũng ở dùng nữa. Con chúa nhưng ăn qua, ăn qua, cùng triều vương cùng nhau ăn. Đúng vậy. Bạch Huyền Âm ẩn ẩn có chút không vui, không biết bọn họ trong hoàng thất người có phải hay không đều có như vậy cái tật xấu, biết rõ cố hỏi. Hoàng hậu nhàn nhã mà uống tổ yến. một ngày này xuống dưới nhưng thật ra so ngày xưa vinh quang tỏa sáng không ít ngay cả bạch huyền âm cũng cảm giác được hoàng hậu ăn tổ hiến chậm gì gì nửa ngày đều không nói lời nào bạch huyền âm đứng ở một bên tổng cảm thấy hoàng hậu nương nương đây là ở cố ý cho nàng ra vai phủ đầu ngày hôm qua còn không phải cái dạng này đâu hiện giờ cảm giác này quỷ quái đi trừ bỏ liền muốn thu sau tính sổ thật đúng là bị khổng ma ma cấp nói chuẩn hoàng hậu thật là có thủ tất báo a qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu Hoàng hậu mới đưa kia một chén tổ hiến ăn xong. Nghe nói đêm qua quận chúa bắt cả đêm quỷ, không biết này quỷ quái nhưng bắt được. Nhưng thật ra siêu độ một ít, bất quá lại không có hoàng hậu nương nương theo như lời kia ác quỷ. Hoàng hậu cho mày, không phải nói đã bắt được sao. Như thế nào sẽ không có đâu. Cái này hoàng hậu cũng khẩn trương lên. Nàng vừa rồi có mắt không trong bưng mặt mũi, đơn giản chính là biết này ác quỷ bắt được. Hiện giờ Bạch Huyền Âm lại nói ác quỷ không bắt lấy, nàng nhịn không được có chút hoài nghi. có thể hay không là nàng cố ý ở hù do nàng nga này ác quỷ thế nhưng không có bắt lấy là quận chúa bản lĩnh vô dụng vẫn là quận chúa ở cố ý lừa lừa buồn cung a hoàng hậu nương nương nắm rõ ta tuyệt đối không có lừa lừa hoàng hậu nương nương ý tứ nương nương cái gọi là ác quỷ bất quá là nương nương trong lòng biến thành kia thụy văn đã sớm đã hồn phi phách tán trừ phi này trong cung còn có so thụy văn cẳng có oan khuất người chết ở hoàng hậu nương nương trong tay nếu không giống nhau quỷ quái là vô pháp tới gần hoàng hậu nương nương So Thụy Văn còn muốn loan khuất người. Hoàng hậu như suy tư gì, mấy năm nay nàng lớn lớn bé bé cũng xử trí không ít lòng dạ khó lường người, kia Thụy Văn chính là trong đó một cái, nhưng là lại nói tiếp bất quá là cái nha đầu, xem nàng không vừa mắt mà thôi. Nếu thật luận lên, so Thụy Văn còn muốn loan khuất đảo cũng không ít. Như vậy nghĩ, hoàng hậu càng thêm sợ hãi. Ý ngươi lời nói, này trong cung hay không còn có ác quỷ a? Hoàng hậu nương nương, ác quỷ sở thành thời gian cũng là có hạn độ. Quỷ quái là không thể ở nhân gian dừng lại thời gian lâu lắm, nếu hoàng hậu nương nương sắp tới không có đoan giết qua người tốt nói, này ác quỷ tự nhiên cũng liền không tồn tại. Cái này hoàng hậu nhưng thật ra thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trong khoảng thời gian này cũng không có phóng giết qua một người. Nhìn dáng vẻ những cái đó quỷ quái cũng sẽ không lại tìm tới hắn. Hoàng hậu vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, vạn nhất này bạch huyền âm đi rồi lúc sau, này quỷ quái lại xuất hiện đâu. Vạn nhất gặp được những cái đó pháp lực cao thâm quỷ quái nói không chừng ở trong cung chỗ nào đó xoay quanh huyền âm quận chúa hoàng thượng nếu đem này quỷ quái việc giao cho ngươi vậy ngươi liền có trách nhiệm điều tra hảo hiện giờ trong cung quỷ quái chưa trừ bổn cung cảm thấy ngươi vẫn là muốn ở trong cung trụ thượng một đoạn thời gian mới hảo có nàng ở chỗ này quỷ quái cũng không dám lại đây nàng cũng có thể đủ an tâm tuy rằng cái này huyền âm quận chúa nói chuyện khó nghe mỗi khi đều làm nàng sinh khí nhưng là có nàng ở chỗ này nàng chính là cảm thấy an tâm bạch huyền âm vừa nghe Theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, nàng một chút đều không nghĩ lưu lại nơi này, một khắc đều không nghĩ. Hoàng hậu nương nương, nay quỷ quái đã đi trừ bỏ, trong cung ở kế tiếp trong khoảng thời gian này đều sẽ không lại có ác quỷ, cho nên thần nữ vẫn là muốn sớm một chút hồi. Rốt cuộc trong nhà cha mẹ đều nhớ thương đâu. Nói vậy hoàng hậu nương nương cũng sẽ không làm khó người khác đi. Lời này vừa ra, mặc dù hoàng hậu muốn làm khó người khác, sợ là cũng không được. Trong lúc nhất thời hoàng hậu không có đang nói chuyện. Chỉ là chậm gì gì uống trà Trung quanh hầu hạ cung nhân cũng đều là đại khí không dám ra Rõ ràng cảm giác được hoàng hậu nương nương sinh khí Cái này huyền âm quận chúa thật đúng là một nhân tài Mỗi lần cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện Không dùng được bao lâu là có thể đủ chọc hoàng hậu nương nương sinh khí Cố tình này hoàng hậu nương nương còn chưa từng tức giận Hoàng hậu nương nương nếu không có gì sự nói Thần nữ liền cáo lui Nếu là ngày sau này trong cung lại có chuyện gì Hoàng hậu nương nương lại phái người đi truyền thần nữ là được Bạch Huyền Âm nói dừng một chút. "Bất quá, hoàng hậu nương nương thần nữ còn có một câu phải nhắc nhở. Ác giả ác báo, này cung nữ thái giám tuy rằng là nô tỳ, nhưng cũng là người. Ở đạo gia trong mắt, là người liền chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn chi phân. sau khi chết đều là muốn hóa thành quỷ hồn, hoàng hậu nương nương nếu là ngày sau muốn ngủ đến ăn ổn, vẫn là muốn nhiều làm việc tiện." Bang. Hoàng hậu giơ tay đánh vỡ chén trà, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Bạch Huyền Âm. "Đủ rồi, bổn cung đã nhẫn ngươi đủ lâu." Ngươi vừa rồi lời này, là nói bổn cung tâm tư ngon độc, tàn hại trong cung nô tài. Có phải hay không hoàng hậu nương nương trong lòng rõ ràng, hà tất ở chỗ này cùng thần nữ phát hỏa đâu. Hoàng hậu nương nương nếu là có khí đại có thể đi tìm hoàng thượng. Hoàng hậu khó thở, một đốn theo bản năng nắm chặt khăn. Nàng đây là ở lấy hoàng thượng tới áp nàng. Lại nói tiếp, tụy văn rốt cuộc vẫn là làm hoàng thượng lòng nghi ngờ, mấy ngày nay đều không có lại đây nơi này. Bổn cung cũng không phải muốn phát hỏa. cũng không phải muốn mượn đề tài chừng phạt ngươi, thật sự là ngươi quá mức với không coi ai ra gì, nói chuyện cũng nhưng phân không ra thể thống gì, bổn cung thân là hậu cung chi chủ, cũng là thiên hạ quốc mẫu, tự nhiên có năng lực giáo huấn ngươi. Giáo huấn nàng? Này thiên hạ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sách ra tới một người liền có thể giáo huấn nàng. Muốn giáo huấn nàng, ít nhất cũng muốn có bổn sự này mới đúng. Bạch Huyền Âm không chút nào giấu giếm trên mặt nàng trâm trọc, hoàng hậu càng xem càng sinh khí, nguyên bản còn không có muốn chừng phạt nàng. nhưng hôm nay bị khí nhưng thật ra khí huyết cuồn cuộn người tới đem quận chúa kéo ra ngoài đánh 50 đại bản hoàng hậu nương nương cần phải nghĩ kỹ ta là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tiên cung nếu hoàng hậu nương nương muốn trừng phạt ta truyền tới hoàng thượng lỗ thai hoàng thượng là nghĩ như thế nào bạch huyền âm dừng một chút ngữ khí không chút để ý hơn nữa hoàng hậu nương nương chẳng lẽ liền thật sự cho rằng này hậu cung trung quỷ hồn đều đi trừ sạch sẽ sao vạn nhất hoàng hậu nương nương chân chức mới vừa trượng trách ta sau lưng hoàng hậu nương nương lại bị quỷ hồn cuốn thân cho đến lúc này ai lại tới trợ giúp hoàng hậu nương nương đâu ngươi dám uy hiếp buồn cung có sao thần nữ chỉ là đang nói một sự thật mà thôi nếu hoàng hậu nương nương không tin kia thần nữ đi lanh phạt chính là hoàng hậu nương nương nhưng đừng nóng giận đừng tức giận hỏng rồi thân mình nàng chính là uy hiếp nàng thì thế nào người khác sẽ xen vào thân phận nhưng nàng chính là nàng sắc một chút đều không sợ nàng huống hồ nàng nói cũng là sự thật nếu nàng dám xử phạt chính mình Đó chính là cùng hoàng thượng cùng triêu vương không qua được, tiêu phượng kỳ còn hảo thuyết, nếu một khi chọc giận hoàng thượng, mặc dù là hoàng hậu cũng muốn chịu khổ. Phần 161 chương 161 xảo một trận Rốt cuộc này hậu cung phú quý cắt tường đều bằng vào hoàng thượng một câu. Hoàng hậu không ngừng thở hồn hện, cung nữ anh Nguyệt ở một bên nhìn, cũng là kinh hãi không thôi. Một bên kinh ngạc, nay huyền âm quận chúa lá gân đại, một lần một lần điên đảo nàng nhận chi. một bên lại thật sự sợ hãi hoàng hậu nương nương bởi vậy đắc tội huyền âm quận chúa nương nương huyền âm quận chúa nói không có sai hiện giờ có thể tiến vào này hậu cung đuổi quỷ quái cũng cũng chỉ có nàng bên người căn bản là vào không được nương nương vì lâu dài suy xét vẫn là không thể đắc tội nàng vạn nhất bởi vậy chọc giận hoàng thượng vậy mất nhiều hơn được nương nương ngươi ngẫm lại hoàng thượng ngẫm lại thái tử vẫn là trước nhịn một chút đi hoàng hậu thật mạnh thở ra một hơi cũng thế liền tính là vì thái tử nàng liền nhịn một chút về sau có rất nhiều cơ hội thu thập nàng bạch huyền âm xem hoàng hậu trừng mắt chính mình nguyên bản tưởng không cam lòng yếu thế chừng trở về chính là sau tưởng tượng đây là hậu cung mặc kệ nói như thế nào vẫn là không thể nháo đến quá phận cho nên liền nhàn nhạt, nhạt bỏ qua một bên tầm mắt dùng làm lơ tới đối đãi nàng này phiên bộ dáng xa so chừng mắt hoàng hậu làm hoàng hậu càng thêm tức giận nàng đây là làm lơ nàng sao anh nguyệt hai bên khuyên sốt ruột mạo mồ hôi lạnh cái này huyền âm quận chúa liền không biết nói câu hống lời hay sao Hoàng hậu nương nương nếu là thật sự sinh khí, như vậy đi rồi nàng lại có thể đến cái gì hào đâu. Cuối cùng Bạch Huyền Âm vẫn là bình bình an an rời đi vị ương cung. Bất quá nàng chân trước vừa ly khai, sau lưng vị ương cung liền tuyên thái y hề. Này đó Bạch Huyền Âm đều không lo lắng, ngồi xe ngựa vô cùng cao hứng mà ra Hoàng cung. Tiêu Phượng Kỳ có chút không rõ như thế nào đi một chuyến vị ương cung, liền như vậy cao hứng. Ngươi cùng Hoàng hậu nói gì đó, như thế nào như vậy cao hứng. Không có gì, chính là cùng nàng xảo một trận. Đem nàng khí không nhẹ. Tiêu Phượng Kỳ. Chắc không được như vậy cao hứng đâu, nguyên lai like là đem nhân ra cấp khí chứ. Tiêu Phượng Kỳ cười khổ, ngươi cũng thật đủ lớn mật, bổn Vương đã nghe Khổng Ma Ma nói, ngươi cùng Hoàng hậu nói chuyện cũng như vậy không kiên kỵ. Cũng may mắn Hoàng hậu hiện tại có cầu với ngươi, không có quá mức so đo, nếu là thường lui tới, ngươi sợ là khó có thể mạng sống. Hoàng hậu đối với các ngươi tới nói là quyền cao chức trọng, chính là đối với ta tới nói chính là cái người thường. Nàng ở ta trong mắt chính là một cái thân thể Bên trong chịu tải ba hồn bảy phách mà thôi Tiêu phượng kỳ ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười Có thể đem hoàng hậu cấp khí đến hẳn là không vài người có thể làm được Mấy năm nay hoàng hậu quá quá mức với an nhàn Có nhân khí khi nàng cũng là tốt Tiêu phượng kỳ đột nhiên rất muốn xem hoàng hậu bị tức giận đến bốc khói bộ dáng. Bất chi bất giác hai người tới rồi bạch phủ Tiêu phượng kỳ dẫn đầu xuống xe Vươn tay chuẩn bị nâng bạch huyền âm Ở ngay lúc này một cái hấp tấp thân ảnh đi tới hắn bên cạnh, dẫn đầu một bước cầm bạch huyền âm tay. Đường tỷ, xuống xe đi. Tiêu phượng kỳ, bạch huyền âm nhìn tiêu phượng kỳ kia treo ở không trung tay, lại nhìn nhìn bạch bân này cực nóng gương mặt tươi cười, cười thầm một chút, đem tay đáp ở bạch bân trên tay, dựa thế xuống dưới. từ bạch phủ ra tới bạch chính hiền thấy như vậy một màn, rất là vừa lòng. làm phiền chiêu vương điện hạ đưa tiểu nữ đã trở lại. nơi nào nơi nào. quân chúa lúc này đây tiến cung là vì hậu cung loại bỏ lén lút. Nói đến cũng là vất vả, buồn vương tự mình đưa nàng trở về cũng là hẳn là. Bạch Chính Hiền trên mặt mang theo cười, nhưng trong lòng lại nhịn không được phê bình. Nay hậu công việc nhiều, hắn là một vạn cái không hy vọng nữ nhi đi theo liên lụy trong đó, nhưng nể hà hoàng thượng bên kia hạ khẩu dụ, Mặc dù bọn họ không muốn cũng đến qua đi, cũng may không xảy ra chuyện gì nhi. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, này nữ nhi cùng triều vương điện hạ đại ở bên nhau, thời gian nhiều, khó tránh khỏi sẽ lâu ngày sinh tình. triều vương điện hạ. muốn hay không vào phủ uống ly trà. Bạch Bân nắm Bạch Huyền Âm thủ hạ tới, nhịn không được nhăn lại mày, nhị thúc, ngươi vừa rồi không phải nói Bạch Chính Hiền thầm kêu không hảo, ta nói cái gì? Con nít con nôi đại nhân nói chuyện đừng xen mồm. Bạch Huyền Âm cùng Tiêu Phượng Kỳ đều tò mò nhìn về phía Bạch Bân. Tổng cảm thấy này trong đó có việc nhi, Bạch Bân bị nhị thúc giống lên một câu, cũng không dám lại mở miệng. Bất quá trong lòng lại là thập phần kỳ quái, vừa mới nhị thúc cũng không phải là cùng hắn nói như vậy. Nhị thúc còn làm hắn phối hợp đem cái này chiêu vương đuổi ra đi đâu, như thế nào hiện tại ngược lại muốn cho người đi vào uống trà đâu? Theo lý thuyết này nếu đi tới Bạch phủ, đi vào uống ly trà cũng không có gì, chính là Tiêu Phượng Kỳ có chút lấy không chuẩn, Bạch Chính Hiền rốt cuộc là thiệt tình hoan nên hắn vẫn là giả ý. Bạch Huyền Âm thực mau liền nhìn ra Bạch Chính Hiền cùng Bạch Bân về điểm này chuyện này. Đặc biệt là Bạch Chính Hiền kia cảnh giác nhìn Tiêu Phượng Kỳ ánh mắt, còn có cái gì là không thể lý giải. Nếu phụ thân đã nói Chiêu vương điện hạ đi và uống ly trà cũng không có gì, trong phủ trà mới tuy rằng không quý báu nhưng là cũng rất khó đến. Tiêu phượng kỳ hiểu ý cười, hắn cùng chuyện của nàng sớm muộn gì đều phải nói, nếu như thế, Tia bổn vương liền thảo một ly trà uống lại đi. Bạch Chính Hiền trên mặt cười nháy mắt liền cứng đờ, có một loại nữ đại bất trung lưu cảm giác. Nha đầu này không nghe hắn không muốn gặp người lưu lại sao, như thế nào ngược lại muốn chủ động mời nhân ra. Bất quá lời này đã nói ra, hắn tổng không thể gọi người đuổi ra ngoài. Huống Hồ Chiêu Vương Điện Hạ đi ngang qua phủ trước cửa, liền ly trà đều không cho uống, Ngày sau Đồng Liêu nhóm sợ cũng sẽ nói hắn không biết lễ. Bạch huyền Âm đi lên trước câu lấy Bạch Chính Hiền cánh tay. Cha, Chiêu Vương chính là Hoàng thượng phái xuống dưới, nếu không hảo hảo Chiêu đai nói, Hoàng thượng bên kia sợ là có ý kiến đâu. Đúng rồi, Chiêu Vương tốt xấu cũng là Hoàng thượng nhi tử nhà, nếu là hắn như vậy không cho Hoàng thượng nhi tử mặt mũi, Hoàng thượng cái kia lão tử như thế nào sẽ cao hứng đâu. Nghĩ nghĩ. bạch chính hiền trên mặt cười nhưng thật ra nhiều lên chiêu vương điện hạ bên trong thỉnh mấy người cùng vào phủ bạch bân ở sau người có chút sở không được đầu góc nhị thúc phía trước không phải cực lực phản đối đường tỷ cùng chiêu vương điện hạ tiếp xúc sao lại còn có làm hắn đang âm thầm nhìn chằm chằm đường tỷ hiện tại như thế nào như vậy nhiệt tình mời nhân ra tiến không uống trà đâu đã không có bạch khỉ ngọc ở trong phủ bạch bân bên này cũng coi như là tĩnh hạ tâm tới mỗi ngày đều sẽ bị bạch chính hiền đơn độc chỉ điểm cũng học qua một ít tiếp người đãi vật tri gian lễ nghi cũng hiểu được một ít trên triều đỉnh sự tình nhưng rốt cuộc là không bằng bạch chính hiền lão luyện có một số việc vẫn là dừng lại ở hài tử mặt trên triệu thị cũng không nghĩ tới lao gia sẽ đem chiêu vương điện hạ mời vào phủ tới trong lúc nhất thời có chút chiêu vội bất quá vội lúc sau liền lập tức phái người đi pha trà thượng trà bánh hết thể cũng coi như đâu vào đấy triệu thị gần gũi gặp qua chiêu vương như vậy vừa thấy này chiêu vương lớn lên thật đúng là chính là ngọc thụ lâm phong Khó trách kinh thành những cái đó tiểu cô nương đều thích hắn đâu. Không sợ hãi hắn mệnh cách xui xẻo cũng muốn gả cho hắn. Bất quá nhà bọn họ âm thanh cũng không thể gả cho hắn. Ở điểm này, triệu thị là thập phần kiên định, cho nên không một lát liền ở triều vương trên mặt rời đi. Âm thanh, ngươi ở trong cung này hai ngày cũng mệt mỏi hỏng rồi đi, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Phần 162 mươi 162 tới cửa uống trà. Triệu thị nhẹ giọng nhắc nhở. Còn không quên cấp Bạch Chính Hiền đưa mắt ra hiệu, Bạch Chính Hiền lập tức ngầm hiểu, đúng vậy, đúng đúng, ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, triều vương nơi này có trà tới tiếp đãi. Bạch huyền âm tưởng lưu lại, bất quá còn không đợi nàng mở miệng, triệu thị liền lôi kéo tay nàng đi rồi. Bạch bân ở một bên nhìn, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng cũng đi theo triệu thị cùng nhau đi rồi. Tiêu phượng kỳ nhịn không được cảm thấy buồn cười. Nay toàn ra là đem hắn coi như là hồng thủy manh thú sao. bất quá này bạch gia thái độ muốn so nhà khác khá hơn nhiều có chút nhân gia vừa thấy đến hắn tới cửa liền cha đều không muốn cho hắn uống mặc dù hắn xuất thân hậu duệ quý tộc cũng có mệnh cách chi thế cấp trở ngại nhiều năm hiện giờ bạch gia như vậy hòa thuận đảo cũng coi như là khó được nhân ra chiêu vương điện hạ không biết tiểu nữ ở trong cung đã nhiều ngày còn hảo tiêu phượng kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ đều khá tốt bất quá là gia cung phía trước cùng hoàng hậu xảo một trận phúc bạch chính hiền một ngụm thủy phun tới Cái gì, hắn cùng hoàng hậu nương nương cãi nhau, đứa nhỏ này như thế nào như vậy điểm lễ nghĩa cũng đều không hiểu ai như thế nào có thể cùng hoàng hậu nương nương cãi nhau đâu. Hoàng hậu nương nương không sinh khí đi. Bạch đại nhân nhiều lo lắng, nếu là hoàng hậu nương nương thật sự sinh khí, quận chúa sao có thể bình an không việc gì ra cung đâu. Không sinh khí liền hảo, bạch chính hiền hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá lại đem nữ nhi trách cứ một phen, nay trong cung cái nào quý nhân đều không thể dễ dàng đắc tội. Như vậy nghĩ... bạch chính hiền xem tiêu phượng kỳ nhưng thật ra thuận mắt vài phần chọc đến hoàng hậu nương nương sinh khí như thế nào có thể là như vậy dễ dàng liền trở về nhất định là cái này chiêu vương ở trong cung hỗ trợ nói chuyện cho nên hoàng hậu bên kia mới thả người đi từ điểm này đi lên xem triều vương vẫn là tốt chỉ là đáng tiếc nha hắn cái này mệnh cách ta. bạch chính hiền phản ứng một chút đột nhiên phản ứng lại đây hướng tới tiêu phượng kỳ nâng chén hôm nay việc đa tạ chiêu vương điện hạ nếu không phải chiêu vương điện hạ giúp đỡ nói Nói không chừng tiểu nữ hải không thể như vậy bình an ra cung đâu. Nơi nào nơi nào chuyện này, buồn vương thật sự là không có giúp được cái gì, buồn vương bất quá là tiện đường đưa quận chúa trở về mà thôi. Lại nói tiếp cũng là chúng ta phiền thoái, tiểu đàn chủ phía trước quận chúa đã tiến cung, trừ bỏ một lần quỷ quái, hiện giờ lại lần nữa phiền thoái phụ hoàng bên kia cũng rất là ngượng ngủng, cho nên hẳn là cách nhật sẽ có ban thưởng xuống dưới. Ban thưởng không ban thưởng nhưng thật ra dâu rịa, bất quá có hoàng thượng ban thưởng, vậy không có người dám coi khinh hắn nữ nhi. Hoàng hậu nương nương bên kia hẳn là cũng sẽ không bởi vậy mà trách cứ thượng nữ nhi đi. Bạch chính hiền biết tiêu phượng kỳ lời này là cho hắn phục một vị thuốc căn thần, cũng là làm hắn an tâm. Một khi đã như vậy, thật là lời nói hắn vẫn là muốn nói. Chiêu vương điện hạ, ngài tuổi tắc cũng không nhỏ, không biết hoàng thượng, nhưng cho ngài tìm cái gì có thể tin người sao. Tiêu phượng kỳ hơi hơi buông xuống trung trà, hắn biết bạch chính hiền nói ra lời này là cổ đủ dũng khí. Cũng có thể nhìn ra hắn đối nữ nhi là cỡ nào yêu thương. nếu không đổi thành là người khác là dễ dàng không dám nhắc tới ai đều biết hắn hôn sự là hoàng thất cấm kỵ cũng là mãn kinh thành cấm kỵ ai dám dễ dàng nhắc tới tới bạch đại nhân bổn vương đã tìm được rồi vừa ý người chỉ là đang đợi một cái tốt cơ hội trực giác nói cho bạch chính hiển này tiêu phượng kỳ nói người kia chính là hắn nữ nhi kia điện hạ cần phải tưởng hảo hai người kia ở bên nhau là cả đời chuyện này tổng muốn môn đăng hộ đối bắt tự tương hợp mới được nếu trong đó có một chút không phù hợp nói đó chính là hại người cả đời. điểm này bổn vương tự nhiên là biết đến. hắn biết còn nhớ thương thượng hắn nữ nhi. từ từ, hắn lời này có phải hay không nói hắn nữ nhi cùng hắn bát tự tương hợp. điện hạ nói bát tự tương hợp, nhưng có cái gì chứng cứ sao? bổn vương nói bát tự tương hợp, tự nhiên là đã tìm người tự mình tinh quá. bổn vương sinh ra lúc sau liền có chút nhấp nô, nhưng là tốt xấu có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. bổn vương cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, kia cùng bổn vương bát tự tương hợp người. hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi. Bạch Chính Hiền cười gượng hai tiếng, thậm chí là có chút cười không nổi. Chẳng lẽ hắn âm thanh thật là cùng Triêu Vương bát tự tương hợp người? Âm thanh như thế nào chưa từng có cùng hắn nói qua nha. Điện hạ, này nếu là tìm được rồi cùng ngươi bát tự tương hợp người, kết quả sẽ như thế nào? Tự nhiên là phu thê xuôi dòng, bình an vui khỏe, bất chi bất giác, Bạch Chính Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế cũng không tồi. Hắn nhưng thật ra có nghe nói qua một ít nam nữ nguyên bản không thuận. Chính là sau lại trở thành phu thế lúc sau, nhưng thật ra khiến cho toàn bộ gia tộc đều hưng thịnh không suy. Hơn nữa hắn nữ nhi tốt như vậy, nói không trường hợp lại chiêu vương ở bên nhau lúc sau có thể sửa lại hắn mệnh cách. Hai người ở bên nhau sinh hoạt cũng không có gì quá lớn không ổn. Bất quá, này có phải hay không chiêu vương chính mình miên man suy nghĩ liền không được biết rồi. Rốt cuộc hiện tại nhớ thương hắn nữ nhi người cũng không ít, ai biết hắn nữ nhi phúc khí có thể hay không sửa lại hắn kia xui xẻo mệnh cách đâu. Uống trà uống trà. hai người kia ở bên nhau vẫn là trôi chạy bình an quan trọng nhất nếu là hai người ở bên nhau trong đó một người liên lụy đến một người khác phúc khí vậy không tốt lắm là có tổn hại âm đức sự tình tiêu phượng kỳ ý cười chưa giảm đại nhân nói chính là nhưng nếu là trong đó một người có thể trợ giúp một người khác khiến cho hai người hòa thuận ở chung phu thê thuật tùy kia cũng là đáng quý một sự kiện điều này cũng đúng hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là cùng nhau đem nhật tử quá đi xuống chính là suy nghĩ một chút bạch chính hiền vẫn là lắc lắc đầu hắn nữ nhi tốt như vậy không cần phải lại chiêu vương này một thân cây thắt cổ chết huống hồ này chiêu vương cũng không phải bọn họ duy nhất lựa chọn càng không ở bọn họ lựa chọn chi liệt nếu hắn nữ nhi muốn tìm cái hảo nhân gia nói cái dạng gì nhân gia đều có thể tìm được bằng hắn nữ nhi hiện tại kia thanh danh bao nhiêu người ra bài đội muốn cưới hắn nữ nhi chiêu vương điện hạ nói chính là chính là này từ xưa đến nay vẫn là chú ý cái môn đăng hộ đối mặc dù này sinh thần bát tự khép lại này môn bất đương hộ bất đối ở bên nhau cũng không hảo quá nhật tử bồn vương trước nay đều không cảm thấy môn đăng hộ đối là quan trọng nhất những cái đó bất quá là gia đình giàu có chú ý mà thôi bồn vương không có như vậy nhiều tâm tư bồn vương chỉ hy vọng cùng âu yếm nữ nhân có thể ở bên nhau cả đời bạch chính hiền tự cho là nghe được buồn cười chê cười nhịn không được nở nụ cười nhưng là vừa nhắc đầu thấy tiêu phượng kỳ kia thập phần nghiêm túc ánh mắt liền thu liễm ý cười triều vương điện hạ, thân cũng là ở đại lý tự ban sai nhiều năm như vậy Cũng gặp qua không ít tán tử, rất nhiều nam nhân ở thành thân phía trước đều là đối nữ nhân hoa tiền nguyệt hạ, thệ hải minh sơn, chính là thành thân lúc sau liền biến thành một khắc phiên bộ dáng. Hôn trước mọi cách thương tiếc, hôn sau làm trầm trọng thêm, thậm chí quyền cước tương thêm cũng là có, đặc biệt là những cái đó gả vào nhà cao cửa rộng nữ tử, bởi vì nhà mẹ đẻ không có cách nào cùng nhà chồng tương so thế lực, cho nên mặc dù là nữ tử ở nhà chồng bị bị khuất, nhà mẹ đẻ bên này cũng là giận mà không dám nói gì. Phần 163. chứ 163 bát tự tương hợp. Húng hồ này trong đó còn có thể thiếp chi tranh, ta không hy vọng ta nữ nhi tương lai muốn cùng mặt khác nữ nhân cùng chung một cái trượng phu, chỉ hy vọng nữ nhi của ta có thể mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Bạch đại nhân nói chính là, sự vô tuyệt đối, rất nhiều người chính là có thể cả đời chỉ cưới một nữ nhân, này ở trong chiều cũng không phải không có, tựa như bạch đại nhân loại này đạo đức tốt người, trong phủ không phải chỉ có một phu nhân sao. Như vậy đỉnh đầu cao mũ khấu hạ tới, Bạch Chính Hiền cũng có chút lâng lâng Trong triều có không ít quan viên đều là tam thê tứ thiếp, lại có những cái đó vô danh tiểu tốt, cho dù là thủ cửa thành đem cũng có nạp thiếp. Chính là hắn tốt xấu cũng là tứ phẩm quan viên. Đại lý tự khanh, đến nay chỉ có phu nhân một người, hơn nữa đối phu nhân vẫn là ngoan ngoan phục tùng, này thật đúng là nam tử hán việc làm. Trong ngay mắt, Bạch Chính Hiền chính mình ở trong lòng hình tượng đều cảm giác cao lớn rất nhiều. Cái này triêu vương có thể nghĩ vậy một chút vẫn là đáng quý, từ điểm này đi lên nói. Hắn người này nhưng thật ra không tồi, cũng không có những cái đó dòng dõi chi thấy, cũng không biết hắn có thể nói hay không đến làm được. Nghe chiêu vương điện hạ ý tứ này, cũng là tính toán cả đời chỉ cưới một nữ nhân. Liên tính là hắn nguyện ý, hoàng thượng bên kia nguyện ý sao? Tiêu phượng kỳ nghiêm túc nói, bổn vương từ đầu đến cuối đều chỉ có như vậy một cái ý tưởng, nói câu không cho đại nhân chê cười nói, bổn vương mẫu phi vân phi lúc trước gả cho phụ hoàng thời điểm, cũng là muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chính là sao lại? phu hoàng vẫn là ở bị buộc rơi vào đường cùng đi người khác cho nên mẫu phi từ nhỏ liền nói cho ta quá ta nhất định phải tìm một cái người yêu nắm tay cả đời đừng làm người khác chen chân đến hai người chi gian sự tình lấy ra vân phi bạch chính hiền cũng nhịn không được cảm khái hắn vào kinh đi thi kia một năm vân phi cũng đã qua đời bất quá hắn lúc ấy cũng nghe nói không ít về vân phi sự tình vân phi cùng hoàng thượng niên thiếu hiểu nhau tương hứa chính là sau lại tiên đế lại cấp hoàng thượng định ra hiện giờ hoàng hậu rất nhiều lão thần đều biết Nếu không có năm đó tiên đế kia một thôn nước Vân Phi chính là hoàng hậu, mà hiện giờ Chiêu Vương cũng chính là con vợ cả. Nhưng là thế sự biến thiên, Vân Phi là một cái hồng nhan bạc mệnh, không quá mấy năm liền đã chết, để lại một cái đầy người đều là xui xẻo mệnh Chiêu Vương. Lại nói tiếp cũng là đáng thương. Hoàng thượng đến nay đều là người bảo tồn Vĩnh Cùng Cung, nghe nói mỗi khi đến Vân Phi sinh nhật cùng ngày rỗ, đều sẽ đi vinh Cùng Cung thấy vật tư tình, cho dù là Vân Phi đã qua đời nhiều năm, Hoàng thượng như cũng là vẫn duy trì. vì rằng Hoàng thượng hậu cung có rất nhiều nữ nhân, chính là Vân Phi tuyệt đối là cùng các nàng bất đồng. Hoàng thượng có thể đem Vân Phi đặt ở đầu quả tim nhi thượng, như thế đối đãi, cũng coi như là thâm tình. Nói như vậy, này chiêu vương cũng là từ Vân Phi bất đắc dĩ bên trong, mà cảm nhận được nam nữ chi gian ở chung không dễ, cho nên mới muốn hoàn thành hắn mẫu thân di nguyện, chỉ cưới một cái ô hiếm nữ tử. Bạch Chính hiền tin vài phần. Tiêu Phượng kỳ nguyên bản cũng không có nghĩ tới hôm nay muốn đem lời này nói rõ. nhưng hôm nay lời nói đến bên miệng thượng nhạc phụ tương lai lại hỏi ra khẩu hắn vẫn là cảm thấy muốn đem lời nói sớm một chút nói rõ cho thỏa đáng đột nhiên tiêu phượng kỳ đứng dậy hướng tới bạch chính hiền nửa quỳ xuống dưới chính là đem bạch chính hiền khiếp sợ điện hạ ngươi ngươi ngài đây là bạch đại nhân bùn vương đã tâm duyệt huyền âm quận chúa hồi lâu chỉ chờ bạch đại nhân đáp ứng rồi bạch chính hiền thở dài một hơi điện hạ ngươi này không phải lấy quyền áp người sao bạch đại nhân thứ tội Bổn vương biết Bạch đại nhân đối Huyền Âm quận chúa yêu thương, chính là bổn vương đối Huyền Âm quận chúa thiệt tình cũng là không dung hoài nghi, bổn vương biết có không ít người đều coi trọng Huyền Âm quận chúa, muốn từ Bạch đại nhân nơi này hòa giải, bổn vương thật sự là chờ không kịp. Bạch chính hiền gật gật đầu, nâng dậy hắn. Nói, vương gia là cái người thông minh, hẳn là có thể minh bạch ta phu thê hai người đối tiểu nữ yêu thương, chiêu vương điện hạ cái gì cũng tốt. Chính là duy độc này mệnh cách, thật sự là làm ta phu thê hai người lo lắng. Chúng ta đời này chỉ có như vậy một cái nữ nhi, không nghĩ làm âm thanh trở thành Điện Hạ phía trước kia ba nữ nhân kết cục. Hy vọng triêu vương Điện Hạ minh bạch chúng ta này một bộ từ phụ từ mẫu chi tâm. Điện Hạ hôm nay có thể nói ra lời này, ta cũng là thật là vui mừng, nhưng là này hôn nhân lại là một chuyện khác. Điện Hạ không có đi cầu Hoàng thượng tứ hôn, mà là trước tới cùng chúng ta nói, có thể thấy được Điện Hạ chân thành, bất quá chúng ta vẫn là không thể mạo hiểm như vậy. Bạch Chính Hiền nói ra lời này, trong lòng cũng là thật là bất an. Bất quá vì nữ nhi, vẫn là muốn nói. Tóm lại, trở ngại bọn họ hai người không phải cái gì môn đăng hộ đối, cũng không phải cái gì dòng roi chi phân. Chính yếu vẫn là hắn cái này mệnh cách, cố tình cái này mệnh cách vẫn là nhất không thể đủ sửa đổi. Bạch đại nhân, nếu bổn vương nói bổn vương mệnh cách có thể sửa đâu. Tiêu Phượng kỳ ánh mắt nhìn thẳng Bạch Chính Hiền. Bạch Chính Hiền hô hấp nhất trí, có chút hổ nghi nhìn hắn. Sau một lúc lâu lúc sau, Bạch Chính Hiền cuối cùng là minh bạch, chẳng lẽ là bởi vì âm thanh Chiêu vương điện hạ. Chuyện này dung thần suy nghĩ một chút, quay đầu lại lại cấp chiêu vương điện hạ một cái hồi đáp. Hảo, kêu bổn vương liền tĩnh trở tin lành. Tiến đi chiêu vương, Bạch Chính Hiền liền vội vội vàng vàng mà chạy tới mạn hoa cắt. Mạn hoa cắt. Triệu Thị đã đối Bạch Huyền Âm làm đau xót giáo dục, đơn giản chính là cảm thấy chiêu vương cùng nàng không hợp linh tinh. Cố tình Bạch Huyền Âm có chút lời nói còn không dám cùng nàng nói. Rốt cuộc chuyện này nhi còn không có quá lớn nắm chắc, nếu tin tức để lộ đi ra ngoài. Kia vạn nhất sau lưng người đã biết lại hạ cái gì độc thủ, chiêu vương sợ là muốn mạng sống cũng khó. Cho nên chỉ có thể một bên nghe nương dạy bảo, vừa nghĩ kế sách. Nghĩ nghĩ, Bạch Chính Hiền liền bước đi dấu san đã đi tới, Bạch Huyền Âm lập tức liền cảm thấy thấy được cứu tinh. Cha, ngươi như thế nào lại đây là? Phu nhân, ngươi trước đi ra ngoài, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng âm thanh nói. Có nói cái gì là nàng không thể nghe nha. Triệu thị ta Bạch Chính Hiền liếc mắt một cái, Bạch Chính Hiền lúc này mới phản ứng lại đây. Phu nhân, là trên quan trường một chút sự tình, biết đến người càng ít càng tốt. Triệu thị ghét bỏ nhìn hắn một cái, rốt cuộc không có lưu lại. Bạch huyền âm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương nhưng xem như đi rồi. Như vậy một lát sau, nói nàng đầu đều lớn. Âm thanh, cha hỏi ngươi, này triệu vương mệnh cách có phải hay không có thể sửa? Cha, lời này ngươi là nghe ai nói? Bạch chính Hiển vừa thấy liền hiểu được, nữ nhi nhất định biết chút cái gì. Ngươi có vài phần nắm chắc. Bạch huyền âm giả ngu nói, cha, ngài đây là nói cái gì đâu? Nữ nhi nghe không hiểu. Ngươi thiếu lừa gạt ta, nếu không phải ngươi có thể sửa này chiêu vương mệnh cách nói, Triêu vương như thế nào sẽ đến nơi này cầu thú ngươi đâu? Hắn cùng phụ thân nói. Nghĩ bạch huyền âm trong lòng cũng có chút mừng thầm. Còn tưởng rằng hắn sẽ lại chờ một chút lại nói đâu. Triều vương lời trong lời ngoài nhắc tới chuyện này nhi, ta nếu là nghe không rõ, vậy bạch đương nhiều năm như vậy con nhi. Phần 164 164 môn đăng hộ đối. Bạch huyền âm nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, tiêu phượng kỳ sẽ đem như vậy chuyện quan trọng nói cho cấp cha, hắn sẽ không sợ để lộ tiếng gió đâu. Bất quá tưởng tượng, cha đến cũng không phải lắm miệng người, nói cho hắn đảo cũng không sao. Cha, chiêu vương mệnh cách sinh ra lúc sau không bao lâu đã bị người cấp hắc ý bóp méo hiện giờ muốn sửa trở về, sợ là cũng khó, bất quá từ ta ra tay. Nhưng thật ra có chút nắm chắc, yêu cầu chờ đợi mấy cái cơ hội, chuyện này cấp không được cũng không thể làm người khác biết. Bạch Chính Hiền nháy mắt liền rõ ràng. Chuyện lớn như vậy Nhi. Bọn họ thế nhưng vẫn luôn đều gạt hắn, mệnh cách là như vậy hảo sửa. Hơn nữa này triêu vương mệnh là bị người ác ý bóp méo, nói cách khác triêu vương nguyên bản mệnh cũng không phải như vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, triêu vương mệnh như thế nào sẽ bị người bóp méo đâu. Cha chuyện này Nhi đề cập đến trong cung một ít tân mật, ngài cũng đừng đi theo hỏi thăm, ngài chỉ cần biết rằng chuyện này Nhi rất quan trọng. Không thể nói cho người khác, ngay cả nương bên kia đều không thể nói. Bạch Chính Hiền liên tục gật đầu, như vậy chuyện quan trọng, làm hắn nói hắn đều sẽ không nói. Bất quá ngay sau đó Bạch Chính Hiền lại phát lên khí, chuyện lớn như vậy nhì, nếu hôm nay không phải ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn đều không nói nha. Bạch Huyền Âm lấy lòng lôi kéo hắn ngồi xuống, một bên nghiết vai một bên nói, cha, như vậy chuyện quan trọng, ta như thế nào có thể tùy tiện nói bậy đâu. huống hồ biết chuyện này nhi cũng không có vài người. hơn nữa chuyện này nhi thực phức tạp nhất thời nửa khắc là giải quyết không được lời này nói như thế nào cha ngươi hẳn là biết mỗi người sinh ra liền chú định cả đời này vận mệnh nhưng là chiêu vương này mệnh cách lại bị người từ giữa sửa chữa nói cách khác có người nghịch thiên sửa mệnh đây chính là mạo nơi hiểm yếu cử chỉ muốn lại sửa trở về tuyệt phi chuyện dễ đối phương có thể thần không biết quỷ không hay sửa lại chiêu vương mệnh cách vậy nói là cái có bản lĩnh chuyện này nhi cần thiết trộm tiến hành không thể làm đối phương phát hiện Nếu không rất có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, càng có khả năng mang đến lớn hơn nữa hai nạn cùng phiên thoái. Bạch Chính Hiển vừa nghe liền đánh lui chồng lớn, chuyện này lớn như vậy, hạt đi theo trộn lẫn làm gì nha. Nữ nhi, nếu chuyện này nhi không dễ dàng, ngươi cũng đừng đáp ứng chiêu vương, chuyện này nhi vốn dĩ cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, chính là kia chiêu vương bị người cấp tính kế. Chúng ta vẫn là an an ổn ổn độ nhận, tương lai tìm cái như ý lang quân gả cho cũng là được. Không cần phải lại chiêu vương chuyện này nhi thượng quá nhiều tham dự, huống hồ ngươi cũng không nói sao. Chuyện này đề cập tới rồi hậu cung trung tân mật, này hậu cung sự tình nơi nào là có thể nói thanh đâu. Hơn nữa một không cẩn thận lây dính thượng kia chính là diệt chín tộc tội lớn nha. Bạch Chính Hiền vẫn là cảm thấy sự không liên quan mình cao cao treo lên, mặc kệ chính mình sự tình liền không cần thể hiện. Rốt cuộc nơi này là kinh thành, phú quý tụ tập địa phương, hơi có vô ý liền sẽ liên lụy toàn tộc. Cha, nữ nhi là thiên sư truyền nhân. tự nhiên không quen nhìn nhân gian bất bình việc là có người trước bóp méo chiêu vương mệnh cách ta có nghĩa vụ giúp hắn sửa trở về bạch chính hiền nhất thời nghẹn lời hắn nhưng thật ra quên nữ nhi là được thiên sư chân truyền giống nhau được thần tiên chân truyền người đều là có tử bi tâm địa lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình trước kia nữ nhi xem bói hắn cũng là như vậy tưởng nếu có thể trợ giúp một ít người nói cũng coi như là không làm thất vọng thiên sư truyền thừa nhưng là hiện giờ chuyện này nhi bất đồng a chuyện này nhi quá lớn Đề cập đến các mặt, đề cập tới rồi này tinh thông đạo pháp người, còn đề cập đến trời phạt, lại còn có có trong cung sự. nay trong đó còn không biết tham dự bao nhiêu người đâu. Một khi bị bái ra tới, kia nói không chừng chính là từ xưa đến nay một cuộc đại án kiện. Nữ nhi a, chuyện này nhi quá lớn. Nếu không ngươi vẫn là nằm mơ báo mộng cấp thiên sư, làm hắn tự mình tới giải quyết đi, ta nghe ngươi nói ngày đó khiển gì đó đều rất doa người. Vạn nhất ngươi giải quyết không được, chẳng phải là muốn liên lụy chính ngươi. cha nữ nhi sẽ không có việc gì nhi huống hồ ngài suy nghĩ một chút nếu trợ giúp chiêu vương sửa lại mệnh cách kia hắn chính là chân long thiên tử tương lai hoàng thượng ngài là cảm thấy chiêu vương làm hoàng thượng đối sáng sớm bá tánh hảo vẫn là thái tử làm hoàng thượng đối sáng sớm bá tánh hảo đâu nay con dùng nói đương nhiên là chiêu vương cả chiêu văn vợ ai không biết thái tử văn bất kham năm không phải tuy rằng đỉnh một cái con vợ cả thái tử danh phận chính là làm sự tình tới lại là thường thường tạm được mà này chiêu vương đâu Tuy rằng là bị mệnh cách khó khăn, chính là tài hoa lớn lao, văn võ song toàn. Người tự nhiên là tốt, nếu muốn tuyển nói. Tự nhiên cũng là tuyển triêu vương vì chữ quân. Nhưng nghề hà ai kêu chiêu vương mệnh không hảo đâu. Như vậy nghĩ, Bạch Chính Hiền liền minh Bạch. Nữ nhi đây là ở cứu vớt tương lai chân mệnh thiên từ đâu, đây là đối sáng sớm bá cánh đều tốt chuyện này. Hơn nữa nếu thật là nói vậy, kia tương lai nữ nhi khởi bước chính là chân lòng hoàng hậu. Bạch Chính Hiền động tâm. Một cái trước mắt sẽ thực mau lại phản ứng lại đây, hắn nhưng không hy vọng nữ nhi có bao nhiêu đại phú quý. Chỉ hy vọng nàng có thể bình an giàu có, bất quá nếu là này triều vương, thật sự nguyên bản là chân long thiên tử, sau lại bị người sửa lại mệnh cách, cũng thật là rất đáng thương. Hơn nữa chuyện này nhi đối thiên hạ bá tánh cũng không tốt. Cha, ngay ở đại lý tự làm quan tự nhiên có thể minh bạch, này hiện giờ bá tánh đang ở ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, các thế gia thế lực như cũ không dung kinh thường. Xem thái tử điện hạ kia hậu viện sẽ biết, mỗi cái nữ tử đều là có ra thế bối cảnh. Nếu thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế, không nói đến hắn có hay không năng lực này, liền nói hắn hậu viện nhìn này đó nữ nhân cũng đều là không có một cái bất việc nhi Đến lúc đó này thiên hạ tài phú đại đa số thế ra tay, thiên tử ngược lại là cho bọn họ làm việc. Kêu ba tánh không phải là sẽ chịu khổ sao. Nhưng là cái này triêu vương liền không giống nhau, hắn một thân chính khí, có tài danh, lại là chân long thiên tử. Người như vậy nên bước lên cái kia vị trí, nếu là hắn làm không thành hoàng thượng nói, kia chẳng phải là đáng tiếc. Bạch Chính Hiền gật đầu, là có chút đáng tiếc. Chỉ là chuyện này nhi như vậy nghiêm trọng, vạn nhất làm không hảo làm sao bây giờ. Vạn nhất làm không tốt, đó chính là diệt chín tộc tội lớn, nhất chiêu vô ý, liền sẽ liên lụy cả nhà. Hơn nữa người này ra đã sửa lại mệnh, này mệnh cách đều đã sửa hảo, lại sửa trở về, há là dễ dàng như vậy. Bạch Chính Hiền không hiểu những cái đó cái gì tính hiện tượng thiên văn. chính là đối với thiên mệnh nói đến cũng là có chút hiểu biết. Này một khi thiên mệnh hình thành, vậy không dung sửa đổi, nghe nói hoàng thượng cũng ngầm đi tìm quốc sư nói qua này triều vương mệnh cách, chính là quốc sư đều nói, không có biện pháp sửa. Kia có thể thấy được muốn sửa nói, đó là thật sự khó khăn. Hắn tự nhiên là tin tưởng chính mình nữ nhi bản lĩnh, nhưng là mặc dù nữ nhi bản lĩnh lại đại, muốn sửa nói, sợ là cũng không dễ dàng. Bạch huyền âm xem hắn lưỡng lự, nói, cha, lại có một chút. Nữ nhi lúc này đây xem như đem thái tử cùng hoàng hậu đều cấp đắc tội quá mức, nếu bọn họ thật sự bước lên cái kia vị trí nói, vậy không có nữ nhi ngày lành qua, ngươi nhận tâm tương lai nữ nhi bị thái tử cùng hoàng hậu khi dễ sao. Phần 165 chương 165 để lộ tiếng gió. Nào có tra nguyện ý nữ nhi bị người khi dễ đâu, điểm này bạch chính hiền tự nhiên là không muốn Bạch chính hiền thở dài, cuối cùng là bị bạch huyền âm cấp thuyết phục. Người nói rất đúng. Chúng ta cũng không thể làm Thái tử cùng Hoàng hậu cấp khi dễ. Bạch Chính Hiền thực mau liền nhạy bén mà bắt được yếu điểm. Chuyện này tám chín phần 10 cùng Thái tử Hoàng hậu có quan hệ, nếu không trừ bỏ bọn họ nói người khác không có buồn sự này, hơn nữa người khác cũng không thấy đến sẽ như vậy làm. Ai, Bạch Chính Hiền có một loại thượng tạc thuyền không thể đi xuống cảm giác. Cha, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này nhi ngươi nhất định phải bảo mật. Ngàn vạn không thể để lộ tiếng gió. Bạch Chính Hiền như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Đứng ở triều vương bên này, còn có thể đủ có suất đầu ngày, nếu như bằng không đó chính là cha tấn cả đời. Cùng với lại như thế này không bằng đua một hồi. Ở triều nhiều năm như vậy, Bạch Chính Hiền vẫn là có thể biết Thái tử cùng Hoàng hậu những cái đó thủ đoạn nhi, hai người đều là có thủ án liền báo chủ, vừa mới triều vương nói âm thanh ở trong cung đắc tội Hoàng hậu. Nghĩ đến tương lai Thái tử bước lên ngôi vị Hoàng đế, kia bọn họ bạch ra cũng là không đến cái gì hảo. Một khi đã như vậy, vậy còn không bằng thuận theo thiên mệnh. trợ giúp chiêu vương nghịch thiên sửa mệnh âm thanh ngươi cùng cha nói thật ngươi cùng chiêu vương có phải hay không bát tự tương hợp nha cái này bạch huyền âm nhưng thật ra không có tính quá bất quá phía trước cái kia quốc sư nói cũng mặt bên xác minh điểm này chiêu vương nguyên bản là chân mệnh thiên tử mà nàng lại là trời sinh phượng mệnh hai người nhưng còn không phải là bát tự tương hợp sao bạch huyền âm nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy thừa nhận chính là lại cảm thấy hôm nay tiêu phượng kỳ đã đem nói một nửa nhi nàng cũng không cần phải như vậy che che giấu giấu chọc người hoài nghi. Không bằng đơn giản liền nói cái minh bạch, cũng tỉnh bạch ra bên này lung tung ngờ vực. Nàng không có thời gian lãng phí, ở cùng cha mẹ giải thích chuyện này thượng, yêu cầu được đến bọn họ đồng ý, ngày sau nàng hành sự cũng phương tiện một ít. Đúng vậy. Bạch chính hiền thở dài một hơi, xoay người lắc đầu liền đi rồi, quả nhiên đây đều là nhi nữ nợ, sớm muộn gì đều phải còn. Nếu nữ nhi nhất định phải đi lên này một cái lộ, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cha thân huyển, Triệu thị nhìn bạch chính hiền vẻ mặt lão thái trở về, liền có chút kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không âm thanh cùng ngươi nói gì đó? Bạch chính hiền hơi hơi hé miệng. Vốn muốn cùng triệu thị giải thích, chính là nghĩ vậy sự kiện nhi sự tình quan trọng đại, vẫn là không thể nói cho nàng. Mặc dù là chính mình thế tử, cũng không thể tùy tiện lộ ra này có quan hệ vận mệnh quốc gia sự tình. Không có gì, chính là nói một ít trong cung sự tình. Triệu thị thuận miệng hỏi, trong cung mặt phát sinh sự tình gì? Phu nhân. Này đề cập đến hậu cung sự tình liền cùng triều đình có quan hệ, những việc này ngươi tốt nhất vẫn là không cần nghe, để tránh bẩn ngươi lô thai. Triều thị hư lạnh một tiếng, đưa lưng về phía hắn. Không nghe liền không nghe. Ngươi tưởng nói ta còn không muốn nghe đâu. Bạch chính hiền thở dài một hơi, cái này càng thêm sầu khổ. Trước kia bọn họ phu thê hai người là không hy vọng triều vương cùng âm thanh ở bên nhau, hiện giờ này lại muốn một lần nữa bó ở bên nhau. Hắn như thế nào cùng phu nhân giải thích. Cố tình nữ nhi lại không cho hắn đem chuyện này nhi nói cho cấp phu nhân, nay thật đúng là chính là làm hắn lưỡng nan. Bạch Chính Hiền đơn giản liền mặc kệ, đi một bước xem một bước.